Chương 515, 515 sinh mệnh cấm khu, chương 515, 515 sinh mệnh cấm khu tiền nhiệm viện trưởng này phiên thuyết pháp, để Dược Cảm thấy có chút kỳ quái cùng không hiểu. Cũng không phải nói tại hiện có nhân loại thế lực phạm vây bên ngoài còn có văn minh tồn tại này một điểm, này mặc dù đến đến có chút đột nhiên, nhưng trên thực tế cũng là không cái gì vấn đề. Dù sao cái hoàng hôn thời đại nhân loại tiến hành qua vô số loại thử, các loại lộn xộn tí hội chỗ tị nạn chỗ cái gì mặt khác có người sống xuống cũng là rất bình thường. Cho nên để Dược Cảm thấy địa phương kỳ quái vẫn nằm ở, thế nào song phương liền thành đối địch đây này? Không phải nói tiếp xúc đến cũng không nhiều sao? tổng không có khả năng thật chán ghét bọn hắn trưởng quá su đi, mà để hắn không hiểu ở chỗ ngay tại mới. Nếu quả thật có một đám người khác thông qua một chút những phương thức khác sống sót đến, làm cái gì không cùng càng nhiều người liên hệ đâu? Giọt vấn đề rất nhiều, có thể tiền nhiệm viện trưởng lại không cách nào trả lời. Ta đối với bọn hắn thế lực hiểu rõ cũng cũng không nhiều, chỉ là hạt lịch tùy ý để cập qua kia cầu. Ta đối với này cũng cũng không quá để ý. Nếu như ngươi còn có nghi vấn, trở về đi về sau tìm hạt lịch hỏi hỏi xem đi. Giọt gật gật đầu, lại nhập khẩu hỏi, ân. Cái kia dưới mắt chúng ta còn muốn tiếp theo thượng tam lâu sao? Ta hình chiếu không thể đi lên khả năng liền cần chính chúng ta đi lên. Tiền nhiệm viện trưởng một trận lắc đầu lay động não, đắc, đương nhiên muốn lên đi, hoặc là nói, cẳng có cần phải đi lên xem một chút nhìn này bảy tên ngốc phản ứng, ta có lý do hoài nghi bọn hắn tại này phía trên ấn ngưỡng lấy cái gì, dùng ngươi thoại mà nói, có thể là muốn chỉnh cái cái gì hung ác sống. Với bạn, ngươi phải biết cũng thích đứng ở đây tinh thần ô nhiễm đi. Rồi gật gật đầu, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng tiếp theo nói, ta cũng thích đứng đến không sai bị lắm. Ai không thể không thừa nhận, nếu như không có ngươi trợ rút bằng vào ta trước mắt trạng thái là rất khó tại cái hoàn cảnh bên dưới bảo trì thanh tỉnh cũng khẳng định kiên trì không đến có thể thích ứng tinh thần ô nhum sau đó xem ra điên cuồng chi thư sát thật lợi hại so ta biên soạn những cái kia cường quá nhiều lúc đến nay ngày cũng theo đó vượt ra khỏi ta lý giải phạm chủ giật thì bội vàng khiêm tốn đáp a ha ha ngài quá khen ta dù sao cho tới bây giờ đều là một vui thích vui giúp người thiện lương thanh niên tiên nhiệm viện trưởng một phen muốn nói lại thôi sừng sốt vài giây mới nhập khẩu nói vừa mới cái kia hai cái tên ốc, chỉ sợ còn sẽ mang theo người trở về đi ân ta muốn cũng là cho nên trước chờ ta làm một điểm nhạt bên ngoài bố trí đi, miễn cho cái kia hai cái tên ngốc đông nhiên lại mang theo người tiến vào trong đến. Giọt đang nói, này liền bắt đầu lấy tay tại khoa học về động thực vật quán ba tầng bố trí một vòng không gian về hoàn, đối với bốn phía không gian tạo thành một loại quái nhiễu, dùng cái này đến ngăn ngại người khác quái nhiễu. Chỉ bất quá thời gian tương đối chặt, này không gian về hoàn cũng không có bố trí được quá phức tạp, lý luận bên trên phải biết là rất dễ dàng phá giải, nhưng dùng đến tranh thủ thời gian vẫn cũng đủ. Trước mắt tại đối với việc này quái vật còn không hiểu rõ lắm, không biết nó nội tình cùng lập trường dưới tình huống vật vẫn có khuynh hướng tạm thời không cần đối địch, cho nên vẫn tuyển trạch tương đối ôn cùng không gian về hoàn, mà không phải mặt khắc càng thêm nguy hiểm cùng chí mạng thủ đoạn. Bỏ ra điểm thời gian làm xong chuẩn bị sau, rốt lúc này mới đi đến thông hướng bốn tầng thang lầu miệng, cũng chính là lúc trước hình chiếu bị ngăn cản chỗ ở, rồi mới tràn ra một chút linh cảm, kiểm tra một chút tình huống. Ân, ở đây bố trí, xác thật tồn tại lấy một chút có thể hình thành nào đó ngăn ngại hạn chế, giống như là có một tầng thành phần không rõ bình chứng tại ngăn ngại lấy cái gì, nhưng giống như tịnh không có đặc biệt lớn cường chế lực. Rồi có chút nho nhỏ kinh ngạc, có chút nhăn bên dưới lông mày lại thử lấy giật tán ra càng nhiều linh cảm. Doi cảm giác được chính mình linh cảm dọc theo đi sau, giống như bị ngộ đạo đi một mảnh khác lĩnh vực, mà không phải gần trong gang tấc thang lầu cùng lâu đạo, ngược lại càng giống là một mảnh có thể vô hạn kéo dài hư không không gian. Chỗ đó khổng lồ đến phạm phất không có biên giới, lại hư không giống như là không khí đều không tồn tại, bất luận phóng thích ra bao nhiêu linh cảm, vẫn cái gì đều dò xét không đến. Xem ra ngươi cũng phát hiện đến. Nay phải biết là nào đó quấy nhiễu linh cảm thủ đoạn, lại cũng không phải nghi quý hoặc là bình chứng vân vân." Tiên nhiệm viện trưởng đang nói, phi thường lớn đảm hướng phía trước phiêu nửa bước để chặt tiêu ngư đầu một phần nhỏ tiến vào lâu đạo bên trong. Thế mà không hề ngăn ngại. Do thấy tình trạng đó, cũng tò mò với tay muốn thử một lần nhìn. Nhưng tiền nhiệm viện trưởng lại đội vàng đụng hắn một chút, nhắc nhở không cần như vậy. Muốn biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất vừa được vào, hoặc là nói thử một lần nhìn không gian hệ phương pháp. Vừa nói, hắn còn bên sung lấy ruột bảy ra vừa mới dối quá khứ bộ phận tiêu tố giao vật liệu. Chỗ đó chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại phai màu. Cuối cùng nhất càng là phơi bẩy ra một chút hư không cùng mơ hồ hiệu quả, phản phất là trở nên không tồn tại bình thường. Nếu như ruột vừa mới đem bàn tay quá khứ khả năng tay cũng sẽ giống như vậy, trở nên không tồn tại đi. Rồi có chút sợ sệt, lại vội vàng ôm lấy chặt Tiêu Ngư đầu, kiểm tra một chút mảnh kia phai màu khu vực. Này có chút giống như là nào đó đặc biệt đích hỗn độn lĩnh vực. Ân, ngươi không phải nói ba lâu này một tầng cũng có một chút hỗn độn hơi thở sao? Bởi vậy xem ra, phải biết chính là bị phía trên này tầng chỗ ảnh hưởng đến. Giọt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại bên xoa lấy cái cảm biến nói, nguyên lai like như vậy. Khó trách này một tầng liên vừa ma vật đều không có, cũng không có bất kỳ nghi quỹ, kết vân vân phòng hộ biện pháp, trước đó ta còn có điểm kỳ quái. Cái kia hai đầu quái vật rõ ràng đem ở đây miêu tả đến phi thường trọng yếu, lại một điểm an toàn biện pháp đều không có. Nguyên lai chỗ mấu chốt địa phương là tại ở đây tiền nhiệm viện trưởng thì đắc. Đúng vậy, nếu như phía trên kia thật sự là nào đó hỗn độn lĩnh vực, lại thêm ở đây nùng mất tinh thần ô nhiễm, đã hình thành một loại phi thường đáng sợ sinh mệnh cấm khu biệt nói phổ thông siêu phẩm giả, liền liên thánh giả đều khó có thể giao thiệp, thậm chí thay thành ta toàn thịnh thời kỳ cũng không nguyện ý đến bước lên này sao lớn phong hiểm. Tên nếu như vậy nếu dọa nghĩ nghĩ, lại từ chữa vật trong bao xuất ra một chút không gian chất tính dùng trang bị rồi mới thử lấy đưa tay hoạch kéo ra một đạo thông hướng lâu đạo vực thâm truyền đưa môn. Đường hắn đem bàn tay đến môn cầm trên tay lúc linh cảm cùng vị dị trực giác ngược lại là không cái gì phản ứng, chỉ là khai môn xem xét cửa sau mặt cũng không là ứng có lâu đạo, mà là chỉ có một mảnh trắng xóa cổ quái không gian, nhìn giống như là bị một tầng màu trắng cho phá hỏng như vậy. nay phải biết chính là lúc trước linh cảm chỗ tiếp xúc với đến mảnh kia không gian, cái địa phương bị quái khẳng định là không biện pháp trực tiếp vào đi sát suất lớn liền ra không đến. liên ta truyền đưa môn cũng bị nào đó nhân tố quấy nhiều đến liên tiếp đến một nguy hiểm địa phương xem ra đến muốn điểm mà các biện pháp giật đã nói ngay lập tức đem này chuyển đưa môn cho đa đóng rồi mới lại từ chữ vật trong bao tìm kiếm ra một bình phổ thông nước trái cây rồi mới đốn đốn đốn kim miệng uống xong lưu lại một miệng bình giống tiếp theo hắn hướng bình giống bên trong lưu lại một mai cố bị minh sát chỉ hướng tính ân ký chỉ hướng chính là chính hắn lại đem bình giống trực tiếp hướng lâu đạo bên trong nhẹ nhàng một cồn để nó quả ý hiếp lấy chính mình ân ký đích trượt đích trượt cồn tiến vào lâu đạo vực thầm cái bình cồn đến cũng không xa có thể rõ ràng nhìn thấy nó đang nhanh chóng mơ hồ cùng hư hóa nhưng lại tịnh không có biến mất dấu hiệu nói do nó chỉ là không tồn tại này thế giới mà không phải trực tiếp biến mất. Thông qua trong bình ấn ký truyền trở về chút hứa cảm rất ứng, giọt trong tâm dần dần có một chút đếm, không khỏi lộ ra chút hứa mỉm cười, lại như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên lai like như vậy, nguyên lai like là như vậy cái này lâu đạo cùng phía sau cả thứ tư tầng, xác thật là giống loại với nào đó huân đồn lĩnh vực địa phương, nhưng cũng cũng không là lịch sử cái chân chính huân đồn lĩnh vực, song phương vẫn tồn tại lấy một chút rõ ràng sai biệt. Lớn nhất khu biệt chính là, này phía sau cũng không là như vậy không thể tiếp xúc với muốn vào kỳ thật vẫn thật dễ dàng. Chỉ bất quá, vào về sau không cần thiết có thể đi. cho nên vận chuyển đưa môn mới sẽ tại gần trong gang tất cự ly bên trên sai sót. cứng rắn muốn nói nếu này lâu đạo phía sau khu vực càng thêm giống loại với nhỏ áo lót cái kia loại đặt mình vào thế ngoại cảm giác. mà do phía trước sử dụng nhỏ áo lót tiềm ẩn chính mình lúc từng cảm giác được chút hứa dị dạng nguyên nhân cũng chính là nằm ở ở đây. bất quá về này đặt mình vào thế ngoại thế ngoại đến tuyệt cùng là địa phương nào. giọt trước đây một mực không cái gì hiểu rõ, chỉ đương là nào đó đặt tù ẩn che hiệu quả, nhưng dưới mắt xem ra này tiện nhỏ áo lót trên thân có thể đào sâu cái gì xem ra còn không ít trước mắt đến nhìn, chỗ đó không phải là hiện thế, cũng không phải dị không gian, cùng dạng cũng không phải hỗn độn lĩnh vực, mà là càng thêm có khuynh hướng này tam đại lĩnh vực nào đó kẹp phùng bên trong. doãn cũng là thông qua trước đó sử dụng nhỏ áo lót lúc này dị dạng cảm giác, cho ra như vậy lời luận. cái tiêu giới mắt đã có giải để mạch suy nghĩ, đó lấy đến chính là ngẫm lại biện pháp. Giọt này liền thông qua chính mình viên kia ấn ký chỗ về chuyển cảm rất ứng, dùng không gian chắc tính trang bị một lần nữa tính toán ra một buổi tiêu. nếu như từ lý luận tầng diện bên trên đến nhìn, này ngồi tiêu sai lầm chỉ không nên quá li phổ, khả năng đều nhanh lẹ ra đi ngoài thái không. Nhưng mà trên thực tế khai môn xem xét, phía sau chính là muốn đi đến chuyện này lâu đạo. Nay thật đúng là thần kỳ, tựa như là giao nĩa tiến vào trang lấy nước cái chén, sẽ xuất hiện đoạn nước như, không gian thế mà tại ở đây tạo thành nào đó giống loại với chất xạ hiệu quả. Giọt bên trước mặt đảm nhiệm viện trưởng đang nói, bên phóng thích ra chút hứa linh cảm, trước kiểm tra một lần cửa sau tình huống. Ân hoàn cảnh phi thường không tệ, tinh thần ô nhiễm dị thường đùng ớt, điên cuồng giá trị nhiều hơn. Thế là tại tiến môn trước đó, giọt vẫn trước tiên đem tại ba tầng ở đây thu mạch đến đặc tính điểm tăng thêm. 300 điểm lý tính, 300 điểm linh lực, 300 điểm nhận chi, 100 điểm linh cảm, ta hồ nước ly nước khô càng lúc càng tới gần. Đốt thêm điểm hoàn thành dụng cụ, giọt trạng thái. Điên cùng giá trị 41263, 5000 hùng, hạn mức cao nhất 360000 lý tính, 3600 linh lực, 3600 linh cảm, 2300 nhận trí, 3600 thể hệ, vật bệu lở 6, phủ quyết lở 6. thư vọng này một đợt vật thông qua hấp thu tinh thần ô nhiễm, giúp tiền nhiệm viện trưởng phân gánh vác tinh thần ô nhiễm, lại thêm trước đó làm những cái kia tín tiêu hấp dẫn đến cấm kỵ trí thức, giọt trực tiếp hảo lấy 1000 điểm đạt tính. Tạm thời xem như tương đối phù hợp dự kỳ tăng lên lúc này mới là ứng có đếm giá trị bành trướng tốc độ. Hắn đối với này tăng lên, còn xem như tương đối hài lòng. Mà này cửa sau tinh thần ô nhiễm, còn muốn càng thêm đúng ước, các loại sẽ vào phải biết còn có thể tăng lên càng nhiều. Thế là giọt này liền cho tiền nhiệm viện trưởng ngư trên đầu cắm tốt ngốc mao rồi mới dẫn đầu xuyên qua truyền đưa môn đến lâu đạo bên trong. Tiền nhiệm viện trưởng tự nhiên cũng là chặt tùy nó sau, rồi mới hai người liền cùng lúc cảm giác được phảng phất là rơi tiến vào trong nước bình thường. Đốt điên cùng giá trị 23947, đốt điên cùng giá trị 10047, đốt điên cùng giá trị 50147, đốt điên cùng giá trị 8047 đốt điên cùng giá trị 99447 này tinh thần ô nhiễm, chỉ không nên quá khoa trương. Nay cũng không thể nói là tựa như thực chất mà là thật tạo thành thực chất, tựa như nào đó rền rẹ dịch thể bình thường, trong nháy mắt liền bao lấy giọt toàn thân. Nói nói cảm giác cũng không còn cực hạn với đầu óc cùng mà nghĩ, mà là toàn thân cao thấp đều tại sinh sản giống loại nhẹ phòng cảm giác, giống như là tắm nước quá nóng bình thường. Liên liên tả thần dòng dõi đều không cách nào phóng thích ra cái quy mô tinh thần ô nhiễm ở đây là chân chính ý nghĩa bên trên sinh mệnh cấm khu. cứ thế với giặc mặc dù trên thân không có bất luận cái gì chói buộc, lại cảm giác được thốn bộ nan hành, tựa hồ đã mất đi đối với thân không chế bình thường. bình thường mà nói, xuất hiện cái chứng hình dạng lúc hắn phải biết là trực tiếp bượng quá khứ mới đúng. cũng may còn có 10 cấp nguyễn bượng để kháng để hắn mặc dù không cách nào không chế thân, vẫn còn có thể bảo trì lấy ý thức thanh tỉnh, còn có thể duy trì lấy bảng vận chuyển. cũng phải thiếu là giật lý tính đủ cao, bảng cũng cũng đủ cho lực, còn không có đột phá song phương tiếp nhận cực hạn. dù sao là điền cùng chi thứ a, còn như tiền nhiệm viện trưởng bên này. Hán chạm vững cũng không thể so với gia cường, một tiến vào liền trong nháy mắt đã mất đi sức sống, lại biến thành một bộ nửa chết nửa sống trạng thái, liên phiêu đều phiêu không trở nên vừa liền rơi vào trên mặt đất, còn rất có co giãn nhảy lưỡng bên dưới. Thế là hai người chỉ có thể ở cái di chuyển không được trạng thái bên dưới, ngây người mười vài phần chung, thẳng đến đối với ở đây tinh thần ô nhiễm dần dần thích hướng xuống đến, giọt mới miễn cưỡng hoạt động lấy tứ chi, quá khứ đem tiền nhiệm viện trưởng kiếm đứng dậy. Ngài còn may đi Tạm thời còn được thông qua tiền nhiệm viện trưởng thanh âm nghe thấy tương đối có khí vô lực, nhưng có thể so với trước đó tại một lâu lúc khá hơn một chút, chí ít nói chuyện còn không còn như đoạn đoạn của tổ, cũng còn có khí lực tiếp theo nói, nhanh lên đi. Ta cảm giác được bọn hắn đối với ta gì thể làm nào đó phi thường điên cuồng tự động. Rồi gật gật đầu, vừa ngắm một chút trên bảng tích toàn đặc tính điểm, liên này ngắn ngủi mười đến phân trung, lại là một nghìn điểm nhập trướng. Chỉ là dưới mắt tình huống tương đối an trận, không có biện pháp đợi đến triệt đẫy thích đứng xuống lại đi động đến nắm chặt thời gian. Thế là giật liền nuốt ve chặt tiêu ngư đầu, lấy tận khả năng tốc độ nhanh, đi hướng này cuối cùng nhất một tầng. Hắn hành động không thể tránh khỏi có chút ngu muội cùng cứng nhắc giống như là sắp sửa liền một lão nhân bình thường, liền này sao ngắn ngủi cự ly, đều đi vài phân trùng, mới cuối cùng là lướt qua thang lầu chốc ngặt, nhìn thấy bốn tầng muôn thính. Có thể dắt lại không tự chủ được dừng lại đến bước chân, trừng lớn hai mắt, có chút ngây ngẩn cả người. Rồi mới, hắn hạ giọng hỏi một câu, "Này đến cùng là cái quỷ gì địa phương?" Ở đây, nan đạo là sống sao? Chương 516 thần điện. một Chương 516 thần điện một, tại thật sự đang lâm tầng thứ tư phía trước, luận đã từng tưởng tượng qua ở đây lại là dạng gì hình ảnh, cũng chọn vẹn làm xong tâm lý mong muốn. Nhất là tiền nhiệm viện trưởng vừa mới đặc biệt nhắc nhở qua, phía trên này đang tiến hành một loại nào đó chuyện đáng sợ. Thế là tại luận trong tưởng tượng hình ảnh, ở đây có thể sẽ rất tabu, rất ấm bức, trong không khí là thanh hôi gây mũi hôi thối, bốn phía là vằn bèo ngoạn nguyễn nụ bích, dưới chân là đủ loại không thể diễn tả bí ẩn, vì chính là yếu kỳ, kinh dị, huyết tinh, tinh cũng không khí. Nhưng mà chờ một màn này chân chính đập vào tầm mắt lúc, lại là một mảnh an bình cùng an lành. ở đây ánh sáng đầy đủ. Ánh nắng tươi sáng, dưới chân là xanh un tươi tốt của xanh, nơi xa là một mảnh xanh thẳm bầu trời xanh. Tựa hồ hết thể tất cả, đều tại hơi hơi tản ra sáng tỏ ánh sáng lưu hòa, giống như là phủ lấy một tầng mị hóa lọt kính, nhìn qua vô cùng thanh thiết, vô cùng tinh thiết. Nếu như dứt bỏ trong không khí cái kia thể lòng tinh thần ô nhiễm cũng nói, ở đây không khí thanh tịnh, phong quang tú lệ, khiến cho người tâm thần thanh thẳng ngoài, còn rất dễ dàng liên tưởng đến một cái xa lạ từ ngữ, thần thánh tại cái thế giới chết tiệt này bối cảnh dưới, thần thánh cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tử, nó thường thường chỉ hướng những cái kia không thể chạm đến, không thể lý giải. Chân chính không biết cùng kinh cùng. Nhưng ít ra ở đây, tại luật trước mắt, cái từ này khôi phục được nó vốn là muốn miêu tả bản ý mà tại phần này thần thánh trong quốc khí, luật còn có thể cảm thấy một cố rõ ràng, hoạt bát sinh mệnh nhịp đập. Đây cũng chính là vì cái gì? Hắn một trận cho là đây là sống. Đây cũng không phải là cụ thể sinh vật gì tản mát ra sinh mệnh nhịp đập, ở đây phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không nhìn thấy cái gì thứ biết động. Luật cảm giác đến, có lẽ chính là sinh mệnh cái từ này bản thân. Giống như là phụ mẫu sinh ra từ tôn, là đối với sinh mệnh cái từ này càng thêm thấu triệt cùng trực quan giải thích. Có đồ vật gì chính ở chỗ này nổi lên, chờ đợi thức tỉnh cùng sinh ra. bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Luyện thấp giọng hỏi một câu. Tạo thần tiên nhiệm viện trưởng mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn là đồng dạng thấp giọng hồi đáp. Luyện lại vội vàng truy vấn, tạo thần ngài là chỉ thanh biểu cái gọi là đang thần dạng nghi thức. Tiên nhiệm viện trưởng thì phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Đắc, a có lẽ vậy? Ai biết được? Ngươi hẳn là cũng tin tưởng, ta vẫn luôn đối với cái gì đang thần dạng không quá cảm mạo. Từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng đó là hoang đường lại ngây thơ hứa tưởng, cho dù là cho đến ngày nay, cũng vẫn không có quá lớn đổi mới. Nếu như không phải ngươi, nếu như không phải điên cuồng chi thư ta thậm chí cũng sẽ không nhớ tới con đường tắt này. Nói đi, hắn hơi dừng một chút, dường như đang thở dốc, hoặc là suy xét, sau đó mới tiếp tục nói bổ sung, chờ đã. Ta nghĩ tới lần thứ nhất cho ta nhắc đến đăng thần giả cái khái niệm này điên rồi cùng với hắn cái kia điên cuồng lại ngây thơ kế hoạch, nếu như hắn ngay lúc đó trạng thái tinh thần coi như bình thường, vậy hắn cho ta miêu tả tình hình, cùng chúng ta bây giờ nhìn thấy, vẫn có khác nhau rất lớn. Ấn. Ý của ngài là ở đây chỉ sợ không phải chúng ta trong tưởng tượng đang thân ít nhất cùng ta trước đây nghe nói qua không giống nhau tiền nhiệm viện trưởng không có đem lời nói xong, mà là đông nhiên chuyển khẩu nói, "Hướng về chỗ sâu đi thôi, nhiều hơn nữa xem." Lượn gật đầu một cái, lại dẫn hắn tiếp tục đi tới. Nhờ vào đối với tinh thần ô nhiễm kháng tính dần dần có hiệu lực, tiếp tục đi tới cũng sẽ không có loại kia ngâm mình ở cảm giác trong nước, lực hành động cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn là chuyện tốt, mang ý nghĩa luật sóng này chỉ số để thăng đã tiến vào cuối. Cũng may trong điểm thuộc tính cũng vớt đến đầy đầy, chỉ là luởn tạm thời còn không có bội vã đi đêm trước tiên thu sơ giản lược liệt một cái kém một chút đến 5.000 điểm à chờ giảm dần đến chỉ có thể một một thời điểm cũng không sai biệt lắm là đủ rồi bất quá nhiều như vậy điểm thuộc tính cũng liền mang ý nghĩa luật tại ngắn như vậy thời gian bên trong gặp 5.000 bạn hơn tinh thần ô nhiễm trừ ra giúp tiền nhiệm viện trưởng chia sẻ cũng là 2.500 vạn bạn trở lên so trước mặt ba tầng cao ba lần cảm giác mặt ngoài đều nhanh buốt gói trong đầu có chút nóng lên mà nếu như không có mặt ngoài hoặc có lẽ là điên cuồng chi thư hỗ trợ tinh thần này ô nhiễm cường độ thực sự là thánh giả tới đều phải điên cho nên nói tại một cái như thế điên cuồng trong hoàn cảnh tiến hành đang thần cái kia cuối cùng sẽ tạo ra được một cái dạng gì thần đi ra. Dấu trong lòng cái nghi vấn này, luận dưới chân tăng nhanh bước chân, mau sớm xuyên qua trước mặt mảnh này tựa như thảo nguyên tầm thượng cửa phòng, đi tới chỗ càng sâu. Mà nếu như nói trước mặt cửa phòng có thể cho người ta một loại nhạc thổ cảm giác, cái kia chỗ sâu mảnh này càng rộng lớn hơn, càng thêm thần thánh, càng thêm cao thượng khu vực, cũng chỉ để cho luật dục nghĩ tới một cái chữ, thần quốc ở đây bốn phía đều bị nhàn nhạt xương mù bao phủ lấy, lại cũng không lộ ra mông lung mơ hồ, ngược lại là cho phần kia thánh khiết bên trong thêm nhiều thêm vài phần thần bí cũng sẽ không ảnh hưởng đến luật thưởng thức trước mặt tòa này phàm vật kéo dài tới chân trời kiến trúc hùng mỹ kia hẳn là cái gọi là thần điện a khắp nơi đều đứng vững vàng cao lớn bạch ngọc của trụ phía trên khắc vẽ một vài bức tuyệt đẹp rất có nghệ thuật khí tất phù điêu bốn phía đều trải rộng đủ loại trông rất sống động pho tượng bày ra sức sống hiện ra như thật tư thế tựa hồ một giây sau liền có thể xuống tới cũng đồng dạng thánh khiết lại cao thượng nhưng lại quỷ dị cùng hiu kỳ vô luận là những cái kia trên phù điêu hình tượng vẫn là bốn phía những cái kia pho tượng hình tượng tất cả đều là phía trước cái loại người này hình ma vật hoa phong hơn nữa một cái so một cái dữ tận một cái so một cái cổ quái, lại vẫn cứ lại bị nghệ thuật thủ đoạn tân trang đến vô cùng cao quý cùng yêu nhã, tạo thành một loại nào đó rõ ràng dứt thoát mâu thuần cùng tương phản. Có lẽ đây quả thật là rất nghệ thuật a, chỉ là có chút không quá phù hợp lối thẩm mỹ. Đương nhiên cũng không quá phù hợp tiền nhiệm viện trưởng, để cho hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Ta thiên. đây cũng quá xấu a. Các người trước kia đều làm lại như vậy nghệ thuật. Ngươi chớ có nói hiểu nói bự, là những người này ở đây làm loạn, chúng ta khi đó nghệ thuật vẫn là rất phù hợp nhân loại chỉnh thể thẩm mỹ, cũng không có vượt mức quy định như vậy." tiên nhiệm viện trưởng hưu khí vô lực giải thích một câu, lại cùng thuốc dục nói, vào xem một chút đi. luo gật đầu một cái, lại vừa đi, vừa tiếp tục nghiên cứu thảo luận nói, ừm, đúng, ngài có chú ý đến hay không? những thứ này pho tượng, còn có cột trụ bên trên phủ điêu, giống như đều không có cuối cùng hoàn thành. ta chú ý tới, có mảng lớn lưu trắng, hơn nữa còn thiếu một chút trang trí, có thể là muốn đợi đến dựng dục thần linh sinh ra sau đó bổ sung lại đi lên. tiên nhiệm viện trưởng đầu tiên là làm ra một phen phỏng đoán, nhưng đợi đến luật mang theo hắn cùng với một tôn pho tượng gặp thoáng qua lúc, hắn lại đông nhiên phát giác cái gì? đội vàng thấp giọng nói. Không đúng. Không phải như thế. Ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thức không cần hắn nhắc nhở, luận chính mình cũng phát giác chút khác thường, đội vàng thả nhẹ cất bộ, hơn nữa điều chỉnh con đường, lựa chọn lại lượn quanh xa một chút, cách này chút pho tượng xa hơn chút nữa. chương 516 thần điện. 2. Trước 516 thần điện. 2. Hắn cảm thấy, những thứ này pho tượng, cũng không hoàn toàn là tự vờ. Mặc dù bọn chúng cũng không phải là sống, nhưng lại giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Bọn chúng dừng lại tại đó không nhúc đích, dường như đang chờ đợi sau cùng bẽ rồng điểm mắt chi bút. Khả năng này là một loại nào đó đặc biệt hỗn độn sinh vật, hoặc có lẽ là ở trong đó xen lẫn một chút vật cổ quái. Tiên nhiệm viện trưởng lại tiếp tục nói, ừm, ta thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng đang len lén đánh ra ta. Luận trả lời một câu, đội vàng một lần nữa phong xuất ra chính mình hình chiếu lại triển khai vạn bèo chi cảnh mà chờ hắn tận khả năng lách qua những thứ này pho tượng, cuối cùng đi tới thần điện đạo kia rộng lớn sạch sẽ bậc thang lúc phía sau lưng bỗng nhiên cảm thấy một hồi ý lạnh đánh tới. Đội vàng nhìn lại, lúc trước còn duy trì riêng phần mình tư thế, mặt hướng khác biệt góc độ phương hướng hiếu kỳ pho tượng, chẳng biết lúc nào đã đột nhiên xoay người, hoặc nghiêng đầu lại đồng loạt tập trung vào dự phía sau lưng, có thể bọn chúng lập tức liền sẽ xuống tới, tiếp đó cùng nhau xử lý. Cái này khiến dự cảm thấy một hồi dùm mình, đừng sắp đi trên nóc thang cấp bộ. Cái này, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng nên dừng lại tiền nhiệm viện trưởng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ta biết. Thế nhưng là bị bọn chúng dạng này nhìn chằm chằm, ta cảm thấy khẩn trương. Luận giải thích một câu, tiếp đó bản mẹo chi cảnh triển khai lớn nhất, hình chiếu bật hết hỏa lực. Tất nhiên cảm thấy khẩn trương, vậy liền đem chế tạo khẩn trương đồ vật toàn bộ đập không phải tốt. Tôi thích ở sau lưng hù dọa người đúng không? thế là kèm theo một hồi nham thạch tan vỡ giòn vàng cùng với mảnh đá bắn tung tóe mang lên bụi mù ngắn ngủi năm giây đi qua luận cảm giác khẩn trương liền biến mất trước mắt cũng không còn một bộ hoàn chỉnh pho tượng trên trăm cỗ pho tượng toàn bộ đều hóa thành bể tan thành mảnh đá ách đây cũng đúng là một biện pháp tiền nhiệm viện trưởng có chút muốn nói lại thôi nói một câu luận nhưng là hùng hồn đáp xem như một cái có cao tầng thứ thẩm mỹ văn nghệ thanh niên ta không nhìn được nhất loại này phái chịu tượng. nói xong hắn lại khẽ ngẩng đầu liếc một cái bên cạnh cột trụ bên trên phù điêu cái kia phù điêu đội vàng đem theo rồi ánh mắt thu về dạ vợ chính mình chỉ là bình thường phổ thông tác phẩm nghệ thuật. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này pho tượng lại cùng lầu một lầu hai những cái kia từ tác phẩm nghệ thuật biến thành ma vật không giống nhau, đập vỡ bọn chúng cũng không có cung cấp tinh thần ô nhiễm, càng sẽ không lưu lại tín tiêu một loại thứ kỳ kỳ quái quái. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa là không có chút nào thu hoạch. chờ một chút, ngươi trông thấy cái kia không có? tiên nhiệm viện trưởng lại mở miệng nhắc nhở, nói xong trên người hắn tản ra một cô yếu đớt sức mạnh. cũng không phải muốn tạo ra tổn thương hoặc cái gì khác hiệu quả, giống như là, thuy sáu. Tiếp lấy đã nhìn thấy mấy giọt đen như mực, giống như là nhựa đường dèn sạch màu đen thể lòng vật chất từ trong pho tượng mảnh vụn trôi ra, tự động bay ở giữa không trung, lại hội tụ vào một chỗ. Tiếp đó chậm rãi trôi dạt đến luật trước người hai người. Đây là Chí Cao giả Chi Viết. Lượn lập tức nhận ra cái này đoàn màu đen đặc dính chất lỏng lai lịch. Mặc dù cùng lúc trước tiếp xúc qua không giống nhau lắm, hình thái cùng màu sắc đều khác biệt rất lớn. Lần trước bắt được Chí Cao giả Chi Viết vẫn là màu đỏ bụi băng hình thái, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là cùng một loại đồ vật, chỉ là không biết vì cái gì trở nên h như vậy, lại đặc dính như vậy. Lưôi còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, lại nghe thấy Tiền nhiệm viện trưởng tại đội đội vàng vàng thúc giục nói, "Nhanh lấy đi." Thế là đội vàng lấy ra trong túi chứa vật bền chắc nhất vật chứa, cái này đồng dạng cũng là lô giật cầm học phần đội lấy, bề ngoài cùng bình thường thường gặp loại kia trang tài liệu hộ trì không sai biệt lắm, nhưng nghe nói là có mạnh hơn kháng ăn mòn kháng tinh thần ô nhiễm kháng kiền nhiều các loại hiệu quả, bản thân tuyên truyền là trước mắt mặt trên thị trường đủ nhất lại kiên cố vật chứa. Đem cái này vật chứa vừa mở ra, đoàn tiên chủ chất lòng liền tự mình phiêu đi vào, tiếp đó bị lô giật gắt phong hảo. Tiền nhiệm viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng thở dài, có trách những vật này có thể sống sót, nguyên lai là bên trong sen lẫn nguy hiểm như vậy đồ chơi. Cái này. Các người trí cao giả viết dịch là nguy hiểm như thế đồ vật sao. Nếu như dựa theo bây giờ đối với trí cao giả lý giải, trước đây rực rỡ hoàng kìm cơ bản đều ở vào bất hủ chi nhân giai đoạn này, trong đó càng mạnh hơn một chút, tỷ như thời kỳ toàn tình ta, đại khái có thể tại một ít lĩnh vực có lợi làm chi phối chi nhân A. Cho nên ngươi biết chúng ta vì cái gì như thế khó khăn chứ ta. Ấn. Vậy theo nói như vậy các người trước đây tập thể tiêu thất nhưng là càng thêm quỷ dị trước tiên không nên nghĩ sai như vậy chuyện ta có thể cảm giác được nơi này chỗ sâu còn có càng nhiều cái này đồ chơi ngươi mang tới vật chứa đủ nhiều sao hẳn là a luận gật đầu một cái hắn lần này đồ vật loạn thất bát tao đổi một đồng lớn loại này cao cấp hộp chỉ còn ngoài định mức nhiều đổi một chút trong đó còn có mấy ngụm lớn nhất kích thước đủ để đem cả người đặt vào loại kia giống cố quan tài tự như cái này cũng là thật sự muốn đem tiền nhiệm viện trưởng di thể thật tốt mang về mới đặc biệt làm cái này chuẩn bị vậy là tốt rồi loại này huyết dịch vô cùng nguy hiểm cũng là chúng ta lúc nào cũng không chết được một nguyên nhân quan trọng một chồng, đem bọn nó thu sẽ đi, như vậy kế tiếp mặc kệ đám kia quái nhân dự định làm cái gì, cũng đều sẽ khuyết thiếu mấu chốt yếu tố. Tiên nhiệm viện trưởng đơn giản giải thích một câu, mặc dù hắn không có nói rõ huyết dịch này đến tột cùng nguy hiểm ở nơi nào, nhưng lúc trước thu về lúc, bao nhiêu cũng có chút phát giác. Thứ này nếu như lưu lạc đi như thế, lại chịu đến một điểm đơn giản kích động, đại khái liền có thể dị hóa thành mỗi loại kinh khủng ma vật. Không cần cùng đồ vật gì dung hợp, cũng không cần bị người nào người đó hô hết, chỉ là huyết dịch bản thân, liền có thể dị hóa thành ma vật mà nếu quả thật bị người nào hoặc sinh vật gì cho uống nữa, kết quả sợ rằng sẽ càng thêm già người. cho nên mặc kệ những cái kia quái nhân kế hoạch đến tột cùng là như thế nào, tiền nhiệm viện trưởng phán đoán cũng sẽ không sai. trước tiên đem nguy hiểm nhất bộ phận này đổ vật trò không thu lại nói. thế là luận tiếp tục đi tới, lấy nhanh nhẹn bước chân leo lên bậc thang, đi tới thần điện trong chính sảnh. ở đây quả nhiên vẫn là cái chưa hoàn thành trạng thái, cơ hồ không có trang hoàng, rất nhiều nơi vẫn là trống rỗng, nhìn xem so bên ngoài muốn phôi thô rất nhiều. muốn nói bên trong duy nhất có, đại khái chính là một ngụm nhi đồng bể bơi lớn như vậy ao nước cùng với ngồi quanh ở trên bên cạnh cái ao ba người, mà trong đó một vị, lướt nhìn xem còn nhìn rất quen mắt, cái kia bình thường không có gì lạ dung mạo, giống như là lúc còn trẻ tiền nhiệm vị trưởng. Câu nguy phiếu, chương 517. Chương 517. Cái này hẳn có thể chỉ hoang kế hoạch của bọn hắn a. Một, ngồi ở bên cạnh cái ao ba người, nhìn qua cũng là một bộ bộ dáng trông rất sống động, mặc trên người hoa lệ quý giá cổ đại trang phục, một tầng bất nhã bộ dáng, lộ ra thánh khiết lại cao quý, còn đeo đủ loại phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, sáng loáng, lộ ra xa hoa mà ưu nhã chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều là một bộ bộ dáng nhẹ nhàng nhắm mắt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đối với khách không mời mà đến xâm nhập không có phản ứng chút nào, giống như là đám chìm tại trong mộng đẹp vui vẻ. Ngược lại là ở giữa chiếc kia không lớn nào nước, tại đối với luật hai người biểu thị hoang nền, bên trong những cái tiên niêm chủ dòng máu màu đen giống như là bị nấu sôi nhựa đường, bắt đầu sao động bất an, thỉnh thoảng lật ra mấy cái tất cả lớn nhỏ bạc ý, giống như là tại mở mắt đánh giá hai vị kẻ xung bảo. nhìn thấy cái này thần thánh cao thượng nhưng lại mang theo một màn quỷ dị, luận trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Ngược lại là tiền nhiệm viện trưởng chủ động hỏi, ân ta lúc tuổi còn trẻ có phải hay không thật đẹp trai. đều loại thời điểm này, ngươi còn nói với ta cái này. luận ở trong lòng một phen chửi bậy, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng tiếp tục nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào một bộ phận của ta thi thể liền có thể trả lại như cũ thành cái bộ dáng này, cùng ta lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc. xem ra ngay trong bọn họ có người là năm đó ta láo bằng hưu. hơn nữa đối với ta khắc sâu ấn tượng. luận bắt được trong lời nói này một đoạn tin tức, đội vàng truy vấn, thân, ý của ngài là, cố thân thể này cũng không phải ngài bạn thể đương nhiên, đây chỉ là ta hình dáng khi còn trẻ, cũng là ta về sau lộ ra ở trước mặt người ngoài dáng vẻ, đến nội ta chân chính bản thể. ai không có cách nào, vì học thuật ta vẫn làm ra quá nhiều hy sinh tiền nhiệm viện trưởng giải thích nói. nghe thấy hắn tiểu nói này, luận không khỏi nhớ tới chính mình không thích mang dạy người bạn gái kia, cùng với các tư lai đức viện trưởng cũng đều là không lấy bản thể kỳ nhân. vậy đại khái cũng là một loại nào đó một mạch tương tự a. nhưng dưới mắt rõ ràng cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, luận lại tiếp tục hỏi, cho nên nói, bọn hắn là tìm được ngài một bộ phận di thể, đem ngài trả lại như cũ hoặc có lẽ là sửa lại thành bộ dáng này. Tiếp đó đặt ở nơi này bên trong. Vậy dạng này làm mục đích lại là cái gì? Là muốn phục sinh các ngươi. Ta cũng nói không rõ ràng. Vất quá có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là vì phục sinh chúng ta, cũng không phải ta với ngươi từng nói tới cái kia điên cuồng lại ngây thơ đang thần kế hoạch, ngược lại càng giống là. Ân, lại tới gần điểm, chờ ta nhìn lại một chút. Luật cái này liền dựa theo tiền nhiệm viện trưởng phân phó, lại đến gần mấy bước, tiếp đó to gan tiêu tán ra linh cảm, kiểm tra một phen tiền nhiệm viện trưởng di thể. Quả nhiên, hắn ở trong đó phát hiện một chút cảm giác không tốt mặc dù bộ di thể này trả lại như cũ đến giống như thật vô cùng, cũng vô cùng chú trọng chi tiết, không chỉ có là chế tạo ra hoạt bát huynh hướng cảm xúc, liền ra hoa văn, lộ chân lông những thứ này chỗ rất nhỏ cũng không thể bắt bẻ, thậm chí liền nội bộ khí quan đều không lười biếng, toàn bộ đều dựa theo người bình thường tình huống tiến hành trả lại như cũ. ngược lại nhìn qua tỷ thí y học viện người bên kia thể kết cấu mô hình còn muốn hoàn thiện cùng cẩn thận, chỉ có điều trong đó không có huyết dịch đang lưu động, tiếp đó mặt khác có ba kiện khí quan, cùng nhân loại không giống nhau lắm, bọn chúng riêng phần mình phân bố ở trái tim, gan, phổi vị trí, hiện ra hết sức rõ ràng dị hóa đặc thủ tuyệt đối không phải nhân loại bình thường khí quan, ngược lại là cùng loại qua tay nhiều nhất ma vật khí quan có chút giống, nhưng lại muốn nguy hiểm nhiều lắm. Luận linh cảm vừa mới dựa vào một chút gần, trong đầu liền truyền đến thua chiên gõ chống độ tĩnh, hắn chỉ có thể gác ngựa, đại khái liếc một cái, liền vội vàng đem linh cảm rời đi nơi khác, không còn dám tiếp tục mạo hiểm. Đến nỗi tạo thành những thứ này nhân thể cùng khí quan chất liệu, nhìn bằng mắt thường đi lên giống như là bình thường huyết đục cùng tổ chức, chỉ có vận dụng linh cảm tới kiểm tra, mới có thể phát hiện kỳ thực là một loại nào đó cổ quái bất chất có chút tương tự với trên địa cầu cái chủng loại kia chất eo, nhưng mà tại trong linh cảm lại hiện ra như kim loại bằng lánh khuyên hướng cảm xúc. Cổ máy như vậy tính chất, để cho luật trước tiên liền nghĩ tới nghiệp ma. Những cái kia quái nhân, khai quật ra thôi sán hoàng kim di thể, sau đó dùng giống nghiệp ma kết cấu, trả lại như cũ ra bọn hắn khi còn sống hình tượng. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Còn có ở giữa cái này bổ huyết lấy chi cao giả chi huyết áo nước. Bên trong những huyết dịch này, đã có tương đương trình độ sức sống, giống như là đơn độc một loại sinh vật nào đó. Hơn nữa tại linh cảm xâm nhập kiểm tra, còn có thể phát hiện cái ao này kỳ thực rất sâu giống như là một mụn giếng sâu, chỉ là tại những cái kia dòng máu màu đen phía dưới cũng không phải nước thông thường, mà là bổ khuyết lấy một vũng tương tự với thủy ngân chất lỏng kim loại. Hơn nữa ở trong đó còn trộn lẫn lấy một chút tạp vật nhân loại cùng với ma vật hải cốt, đã đắp lên đến lít nha lít nhít, đều nhanh muốn đem cái này giếng sâu cho lấp kín. Những thứ này hải cốt thậm chí còn là tương đối hoàn chỉnh, chỉ tiến hành qua bước đầu phân giải, cơ bản đều có thể hoàn nguyên ra một cái đại khái hình dạng. Những cái kia thuộc về ma vật hải cốt, đại bộ phận cũng là yêu quỷ, trong đó có thể nhận ra mấy loại khác biệt độ nguy hiểm. Đến nỗi những cái kia thuộc về nhân loại hài cốt từ xương cốt lớn nhỏ đến xem, càng là nam nữ già trẻ đều có, trong đó nhỏ nhất cũng là hoàn chỉnh nhất một bộ xương, càng là chỉ có như trẻ con lớn nhỏ. hơn nữa còn không chỉ một gỗ trông thấy một màn này lột dập, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đem hàm răng cắn khanh khách bao rội. thằng đến tiền nhiệm viện trưởng mở miệng lần nữa, hắn mới ép buộc chính mình trước tiên tỉnh táo lại. bên này vị này cũng là năm đó ta một vị lão bằng hữu một vị chắc tuyệt nghệ thuật gia, học giả, cùng với chiến sĩ, nghe nói đấu khí của hắn, trong đêm trên không tinh thần đều có thể đánh nát. luận theo tiền nhiệm viện trưởng lý do thoái thác, hướng bên trái liếc một cái nơi đó ngồi một vị nhìn qua cũng rất có nghệ thuật khí chất nam tử trung niên, tóc có chút dài, tướng mạo tương đối giản gì, còn lâu mới có được tiền nhiệm viện trưởng như vậy bình thường không có gì lạ, thân hình tứ chi cũng phù hợp một vị nghệ thuật gia hỏa phong. ngược lại tuyệt đối không phải pháp sư hệ những cái kiên lương hùng vai gấu đại quan đầu, thậm chí so lột thân hình đều phải gây yếu tinh tế. bởi vậy có thể thấy được, cái thời đại kia vấn đề gì đấu khí thật không phải là trên địa cầu trong tiểu thuyết mạng miêu tả cái chủng loại kia, ngoại trừ danh tự một dạng bên ngoài, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. mà vị này nghệ thuật gia nội bộ khí quan cũng có một bộ phận lộ ra vô cùng không hài hòa đại khái là vài đoạn xương sườn cùng mấy cây xương sống đến nỗi còn lại cuối cùng bị kia tiền nhiệm viện trưởng cũng không nhận ra chỉ là gương mặt hắn nhìn qua càng lộ vẻ rán mua cùng tiểu tụy, giống như là gần đất xa trời lão giả cho nên bị tiền nhiệm viện trưởng phỏng đoán là cái nào đó sẽ không hưởng thụ ẩn sĩ hoặc khổ tu sĩ mà trên người hắn lộ ra không hài hòa chỗ nhưng là một đôi che giấu tại rộng lớn dưới ống tay áo hai tay đã dị hóa trở thành hải tinh rắc hút một dạng kết cấu hơn nữa tại trong lòng bàn tay còn mở một tấm hiện đầy chi tiết sắp xếp thứ nghiệm lượn mang theo tiền nhiệm viện trưởng vây quanh ba vị thôi sán hoàng kim thi thể chuyển xong một vòng sau lại nghe thấy hắn tiếp tục phòng đoán nói chương 517 hai chương 517. cái này hắn có thể trì hoãn kế hoạch của bọn hắn a hai mặc dù còn không cách nào hoàn toàn xác định nhưng rất rõ ràng bọn hắn đây là định dùng chúng ta di thể cùng huyết dịch tới thai nén cái gì có lẽ là một tôn thần linh a nói xong hắn lại đổi thành mang theo mấy phần tự rêu giọng điệu nói bổ sung ha ha ta phía trước còn chế dêu đang thần kế hoạch điên cuồng lại ngây thơ cũng liền trong miệng ngươi tiện nghi túc nguyện ý tư tưởng kết quả hiện tại xem ra ngược lại là có chút thiết thực Rất rõ ràng, cái kia cái gọi là đăng thần chi nhân cùng trước mắt quỷ dị này hình ảnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù cho luật đối với hai cái kế hoạch hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng có thể cảm thấy ở giữa rõ ràng khác nhau. Một cái là tuyển định một nhân loại, đem hắn từng bước bồi dưỡng thành cường đại đăng thần giả. Một cái là dùng một loại nào đó quỷ dị nghi thức, thiếu kỳ thủ đoạn, chế tạo ra một đầu không biết mùi vị thần linh. Nếu như nói phía trước một cái kế hoạch vấn đề ở chỗ không cách nào xác nhận nhân loại là có hay không có thể đi đến một mức kia, nửa đường có thể hay không đột nhiên chết yểu, cùng với thật đến đó một ngày, vị này đang thần giả phải chăng còn sẽ đứng tại nhân loại bên này. Như vậy sau một cái kế hoạch vấn đề cùng chỗ chửi, đơn giản nói đều nói không hết. Dứt bỏ cũng không rõ ràng quá trình cũng nói, dù là cuối cùng thành công, nhưng ai lại biết thông qua loại này ni thức, cuối cùng làm ra sẽ là một cái gì quý bận. Cho nên dù cho Lô Dịch còn không có trở về học viện đi hỏi thăm cấp tư Lai Đức viện trưởng, nhưng trong lòng cũng biết đại khái tại sao muốn nói nhóm người này hình quái vật là địch nhân mà không dám bảo dù là tại bí mật tư cả tổ kệ gì, không thiếu giống mau mau bác sĩ, đâm đâm chủ nhiệm, cùng với thai nhọn mị thiếu nữ cái này số ít tập đàn, nhưng cùng nhóm này điên cuồng đến mức tận cùng quái vật hình người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. thế là luật dẫn lại mở miệng hỏi chúng ta nên làm chút cái gì? đè bố này ngụy trang di thể động lại đem đồ vật bên trong lấy đi, còn có những cái kia máu đen cũng nhất thiết phải toàn bộ lấy đi. Tiên nhiệm viện trưởng đáp, luật gật đầu một cái, lại hỏi nhiều một câu, vậy cái này hai bị đâu? tốt nhất là không nên động, bởi vì ta không xác định hai người bọn họ trước mắt ở vào một cái dạng gì trạng thái. hiểu rồi. Luật cái này liền chuẩn bị gọi chính mình hình chiếu độc thủ, trước tiên đem cố này giả tạo tiền nhiệm viện trưởng cho hủy đi. Kết quả tiền nhiệm viện trưởng thấy thế, vội vàng chặn lại nói, đừng, dùng ngươi vạn bèo để hoàn thành. Ách, ta còn tưởng rằng ngài là dự định đổi một thân thể tại sao mới đổi? Ta bây giờ thân thể này rất tốt, các nữ sinh nhưng yêu thích ta, đây chính là ta lúc tuổi còn trẻ đều không hưởng thụ qua đái ngộ. Xem ra ngài đây là đầu cá tiêu cay làm đã quen, cũng không muốn là người. Lún lại tại trong lòng phúc phỉ một câu, tiếp lấy lại dựa theo đề nghị của hắn, phát động lưu khúc chi cảnh vật lý vạn mèo hiệu quả đem cái kia bị tạo cơ thể xoắn nát, tiếp đó lộ ra bên trong đã dị hóa ba kiện chân chính di thể. Nhờ vào lưu cấp chi cảnh tại trên nhỏ bé phương diện tiến hóa cùng phát triển, cùng với luật tích lũy tháng ngày xuống mổ xẻ kỹ nghệ, toàn bộ quá trình không chỉ có lưu loát mau lẹ, còn hoàn toàn không có thương tổn vừa đến lúc đầu di thể. Cái này khiến tiền nhiệm viện trưởng đều không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không đến người đối với sức mạnh khống chế đã đến tinh diệu như thế cùng nhỏ xíu trình độ. Càng là không nghĩ tới người đang giải phẫu phương diện cũng rất có tạo nghệ. Hách, kỳ thực trước đây vừa mới trở thành sự hình dạng lúc, chúng ta cũng không tưởng tượng qua chính mình một ngày kia sẽ tiến hành một hồi đặc biệt như vậy mỗ sẽ lột dỡ khóc dở cười trả lời một câu mỗ sẽ một vị thôi sán hoàng kim loại sự tình này ai dám nghĩ a đem chân chính di thể tháo rời ra sau chuyện kế tiếp giống như lúc trước phát sinh qua những cái kia tiền nhiệm viện trưởng thổi một tiếng cổ quái huyệt sáo những thứ này di thể liền tự động lơ lửng bay vào lột đã sớm chuẩn bị xong cao cấp bịt kín hộp trì bên trong bất quá cho dù là cao cấp nhất hộp trì cũng không cách nào hoàn toàn cách trở trong đó những thứ này di thể bên trên tán phát ra cái kia cố đặc biệt lại cổ quái linh tính Cái kia linh tính không chỉ có để cho lơ trong đầu một hồi xưa chiên võ trống, càng làm cho hắn phát giác được một chút đặc biệt lại kỳ diệu đồ vật, nhưng lại tạm thời không thể nào hiểu được cái kia đến tuột cùng là cái gì. Trước nhân viện trưởng vừa vặn chú ý tới ánh mắt của Hàn biến hóa, chủ động mở miệng giải thích, đó là lưu lại kỳ tích cũng là ta hy vọng ngươi có thể tới khai quật ta gì thể nguyên nhân chủ yếu. Tuy nói đã độ cao dị hóa, nhưng có lẽ còn là có thể trợ giúp ngươi mau chóng nắm giữ trí cao lĩnh vực. Ân. Hoặc có lẽ là trạng thái như vậy ngược lại tốt hơn, ta vẫn hy vọng ngươi không cần chỉ đi ta đường xưa, tại nắm giữ đi qua những cái kia kỳ tích đồng thời cũng có thể nắm giữ chính ngươi trí cao lĩnh vực, cho nên dưới mắt cái trạng thái này cùng thời cơ, ngược lại là vừa vặn phù hợp. chỉ có điều những khí tức này đối với hiện tại tới nói, vẫn là dễ dàng đưa tới một chút nguy hiểm. trở về ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một tổ nghi quý, dùng bọn chúng tới thêm một bước phong ấn à? ân, ta hiểu rồi. luận dùng sức nhẹ gật đầu. vừa vặn lúc này, hắn bỗng nhiên lại phát giác được trong không gian chuyển đến một chút khác thường ba động, vội vàng nói, bên ngoài những quái vật kia, giống như tại đếm thử phá giải ta lưu lại không gian quần co, còn có thể kiên trì bao lâu? chỉ sợ sẽ không quá lâu ta an bài cái không gian này quanh co cũng không tính rất phức tạp vậy thì dành thời gian a tiên nhiệm viện trưởng nói ra hiệu luật nhanh lấy ra càng lớn vật chứa đi ra tiếp đó lại như pháp bào chế dùng huyết sáo hô hoán trong ao những cái kia dòng máu màu đen những cái kia huyết dịch không hề giống phía trước pho tượng bên trong sản tạo những cái kia nghe lời ngược lại biểu hiện tương đối phản nghịch mặc dù vẫn là trôi lơ lửng ở giữa không trung lại hiện ra rõ ràng dây rủa không chịu chính mình tiến vào trong thùng dùng ngươi vật mèo tiên nhiệm viện trưởng đội vàng nhắc nhở luật nhanh dùng khúc chi cảnh bao trùm đi qua những cái kia còn tại dãy rủa huyết dịch không khỏi mở người lúc này mới đình chỉ phản kháng, ngoan ngoãn tràn và một ngụm cũng đủ lớn bị kín hộp trí bên trong. Mặc dù không biết bọn hắn cái nghi thức này cụ thể vận hành mô thức, nhưng những huyết dịch này chắc là vô cùng trọng yếu bộ phận, cho nên bọn hắn còn đặc biệt tiến hành ẩn dưỡng. Bây giờ lại bị chúng ta rút đi, hẳn là có thể cực lớn chỉ hoán bọn hắn cái kia điên cuồng suy nghĩ à? Tiên nhiệm viện chủ nói, lại cũng nhắc nhở, nếu như ngươi không ngại ác tâm mà nói, phía dưới kia kim loại trạng thái lòng tốt nhất cũng cùng nhau lấy đi. Cái đồ chơi này cho dù ở xa hoa nhất niên đại, cũng là hiếm có vật chất quý, tên là tình chi lệ luật dịch đang thật cố gắng ác tâm cái này. Nhưng mà nghe xong lần này thuyết pháp, lại vội vàng gật đầu một cái. Không có chuyện gì, ta đã sớm làm xong vì nhân loại tương lai hy sinh rất độ, điểm nho nhỏ này khó khăn, không tính là gì, chỉ có điều, phải dùng biện pháp gì đem bọn nó cho rút ra. Câu nguyệt phiếu, chương 518. Chương 518. Các ngươi tại sao còn không giải khai? Một đối với luật nói lên vấn đề, tiền nhiệm viện trưởng thế mà có lý thẳng khí cháng hỏi ngược lại, dùng cái gì biện pháp rút ra? Ngươi chẳng lẽ không có hối báo máy bơm nước, ống dẫn một loại thiết bị. Hoặc kim loại tinh luyện loại này thiết bị tốt nhất là năng lực ăn mòn nhịn nhiệt, nhiệt độ cao kháng kiềm nhiều tính có thể tốt loại kia không phải ai sẽ nghĩ đến hối đoái loại đồ vật này a chúng ta đây không phải tới khảo cổ sao ai nếu là khảo cổ vậy dĩ nhiên là cần cân nhắc đến đủ loại tình huống ngoài ý muốn a được rồi được rồi loại kia có thể thay đổi kim thuộc tính chất tiến hành cố hóa hóa nương kết một loại kim loại dung môi chất phụ ra đâu cái này lúc nào cũng chuẩn bị a ta xin lỗi để cho ngài thất vọng ta đối với tài liệu học không biết gì vậy ngươi ở bên ngoài đại học đều học được thứ gì công trình bằng gỗ cái này có tác dụng gì Ngươi là muốn đi công trường đánh cho vẫn là thả dây a. Cứ như vậy không có tiền đồ. có thể nhìn ra được. Kể từ luật đem tiền nhiệm viện trưởng và bộ khí quan thu nạp sau khi thức dậy, cả người hắn hoặc có lẽ là cả buồn đầu cá đều trở nên tinh thần rất nhiều, không chỉ có thể chính mình phiêu lên, còn có tinh lực cùng luật cãi nhau. Chỉ là dưới mắt rõ ràng tranh điều này thời điểm, tất nhiên không có chuẩn bị tương ứng thiết bị, mà những thứ này tên là tình chi lệ kim loại trạng thái lòng lại là bảo vật hiếm có, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đem những vật này rút ra đâu? nếu là có thể đi đến đáy giếng, lại dùng công trình bằng gỗ kiến thức chuyên nghiệp đục cái động, để nó dò gì ra tới. a, vân vân, thoát nước. luận trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến buồn rửa tay thoát nước lúc hình thành loại kia vòng xoáy. hắn nội vàng đem liễu khúc chi cảnh phạm vi bao trùm khuyết tán ra, bao trùm ở cái này giếng sâu, tiếp đó lấy lực lượng lớn nhất tiến hành vật lý vận mèo. cả thanh giếng sâu bên trong kim loại trạng thái lỏng đều theo vật lý vận mèo sức mạnh, hiện ra từng vòng từng vòng vòng xoáy hình dạng, bắt đầu cao tốc xoay tròn. tiếp đấy, luận lại tiếp tục không chế xoay tròn hướng, giống như là long hấp thủy bình thường kéo lấy trong giếng kim loại trạng thái lỏng tạo thành một đạo lơ lửng giữa trời kim loại và rồng nhìn qua rất là thần kỳ cùng huyễu nhờ vào hắn một thân này dư thừa linh lực cùng với đối với vi mô tầm diện lý giải quá trình này ngược lại là không tính quá khó khăn ít nhất là còn có dư lực đi chú ý một chút chi tiết đầu tiên là muốn làm một do không dư thừa tiếp đó còn muốn vận dụng giải phẫu học kỹ xảo đem hôn tạp ở trong đó những hài cốt này từng cái loại bỏ đi ra tương đương với tiến hành một lần tịnh hóa cùng tinh luyện để cho kim loại trạng thái lỏng trở nên càng thêm thanh tịnh cùng tinh khiết sau khi bảo đảm bên trong không có cái gì làm người buồn nôn lưu lại, luận mới phân ra một bộ phận linh lực, huyễn hóa thành bàn tay vô hình, tiếp đó kéo lây cỡ lớn nhất bịt kín chất chỉ vật chứa, xích lại gần. Kim loại vòi rồng lập tức liền tại dẫn đạo cùng khống chế của hắn phía dưới, chính mình tiến vào trong thùng, sạch sẽ, một giọt cũng không có lãng phí. Cái này một trận thao tác, để cho một bên tiền nhiệm viện trưởng đều thấy một hồi gật gù đắc ý, nhịn không được tán thán nói, lại có thể nghĩ ra loại này mạch suy nghĩ, tiểu tử ngươi đầu não quả nhiên rất linh hoạt, xem ra cái này công trình bằng gỗ không có tuồn phí học. Không phải. Cái này cùng công trình bằng gỗ có quan hệ gì a?" Lưỡng Phúc phỉ một câu, lại đưa tay lau mồ hôi chán. Phen này thao tác xuống tới, dù hắn linh lực cao tới 3600 điểm, hơn nữa còn có sức mạnh cấp độ tăng thêm, cuối cùng cũng vẫn là tiêu hao tiếp cận một ba linh lực. Chủ yếu là cái này kim loại trạng thái lòng thật sự là quá nặng đi, so với bình thường thủy, thậm chí đồng thể tích thủy ngân đều phải nặng hơn nhiều nhiều lắm, giống như là một đống lớn thép cuốn tự như. Đây nếu là linh lực kém đi nữa một điểm, thật đúng là cầm cái này trầm trọng đồ chơi không có gì biện pháp. Nhưng từ linh cảm cảm ứng đến xem, hắn mật độ cùng sền sẽ độ cũng không cao cũng liền cùng luật sở trường nhất món ăn một trong hạt tiêu đen chua cay vị ô mai thịt gà sốt đặc không sai biệt lắm trạng thái nhưng tại sao sẽ như thế trọng đâu chẳng lẽ vật lý học tại thứ này trên thân không sinh công hiệu sao lại nên ai vách quan tải nhấn không được hay là trước không muốn những thứ này luo tâm thầm lắc đầu đem đã bị chứa đầy áp đương đương vật chứa thu hồi túi chứa vật lập tức cũng cảm giác dễ dàng cùng ổn định rất nhiều may mắn còn có túi chứa vật bằng không thì nặng như vậy đồ chơi thật không biết muốn làm sao khiêng trở về thu thập xong chuyến này lần này trọng yếu thu về sau Luật không dám nữa trở về nhìn trước kia chỉ còn lại từng đống hài cốt giếng sâu, chỉ là cuối cùng lại nhìn một chút ngồi ở tại chỗ không đúc đúc hai vị thôi sán hoàng kim hướng về phía hai người bọn họ hơi hơi không người xem như tính cách lễ phép tạm biệt. Bất quá đang định lúc rời đi, hắn lại đung nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước, tiếp đó đưa tay tại trong túi chứa vật một hồi tìm kiếm, địa điểm đến cuối cùng tới một đống kỳ kỳ quái quái đồ chơi, có chút là phim hoạt hình đồ chơi nhỏ, cũng có đồng hồ bỏ túi, hộp tăm nhạc, la bàn cái này thường gặp nghi quý đạo cụ. Tiên nhiệm viện trưởng thấy thế, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? cho bọn hắn lưu lại một điểm nhiệt tình kinh dị. Luận thân thần bí bí nói, lại tại phía trên những tiểu đạo cụ này một trận thao tác, sau đó đem bọn chúng ném vào chiếc kia tràn đầy hài cốt giếng sâu bên trong. kế tiếp chính là thừa dịp những quái vật kia tạm thời còn chưa có giải mở không gian quanh co, tiến hành một phen giải quyết tốt hậu quả thu về việc làm. lầu một lầu hai những cái kia vui sướng tác phẩm nghệ thuật cũng không nên làm phí, hết thể của đi, nhét vào phong bạo học khu bên trong nút lại, về sau sẽ chậm chậm dám tưởng. năng lượng còn chưa hao hết thành thị hóa kết giới cũng không thể lưu lại tư lịch, đều phải tiến hành thu bệ những trang bị này đều không phải là một lần duy nhất. Trở về nghĩ biện pháp một lần nữa sạc điện lần sau còn có thể tiếp lấy dùng. Đương nhiên còn có chính mình trước trước sau sau lưu lại đủ loại vết tích, cũng phải thu thập sạch sẽ, miễn cho bị những quái vật kia tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Dù sao mình sóng này cầm đồ vật vẫn là hơi có chút nhiều. Cái này chọn mện giải quyết tốt hậu quả quá trình xuống, Hoa Lỗ đại khái một giờ, so phía trước thu về di thể thời gian tốn hao còn rất dài. Cú may không gian của mình quanh co còn tính là cứng chắc, mặc dù thỉnh thoảng sẽ truyền đến một hồi khác thường ba động, nhưng ít ra kia chỉ tới bây giờ, không có bị bọn quái vật phá giải ra. Chương hai chương 518 Các ngươi tại sao còn không giải khai? Hai, nhưng hẳn là cũng không sai bị lắm, bọn chúng lúc nào cũng có thể sát tiễn tới. Cho nên để tránh phiền phức, luật cũng không có đi vơ vét dưới mặt đất thương cố, vẫn là càng thêm bồn thỏa về tới chợ không gian phong bạo học khu bên trong, lại rút lên neo chắc tại không gian bốn phía neo, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở trước khi lên đường, hắn nhìn một chút đã khỏe mạnh trưởng thành qua không gian phong bạo, vẫn còn do dự rồi một lần. Tiếp đó Trưng cầu tiền nhiệm viện trưởng ý kiến, cần ta điều động không gian phong bạo, chiếc để vì đi ở đây sao? Vấn đề này, để cho tiền nhiệm viện trưởng suy tư nửa phút lâu, mới hồi đáp, vẫn là tạm thời từ bỏ bọn hắn đã có lòng tin ở đây thai nén thần linh, cái kia có lẽ sẽ không giống chúng ta hôm nay nhìn thấy đơn giản như vậy, cũng không cần lại gây thêm rắc rối. Ân, vậy được rồi, chúng ta xuất phát. Lượn gật đầu một cái, cái này liền khống chế không gian phong bạo làm cánh buồm tốc độ kéo đến tăng mạnh, để cho toàn bộ học khu giống như là nhẹ nhàng cano, hướng về học viện phương hướng lao nhanh trở về địa điểm xuất phát. đơn giản tính ra một chút tốc độ, hẳn là có thể so trước đó tới thời điểm tiết kiệm nửa trên thời gian a. Thế là thừa dịp cái này đúng không, luận trước tiên đem phía trước tích lũy được năm điểm thuộc tính cho phân phối. 1.500 điểm lý trí, 1.500 điểm linh lực, 1.500 điểm nhận thức, 500 điểm linh cảm nước của ta đường, cũng nhanh biến thành đập chứa nước. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái. Điên cùng giá trị, 8.147, 5.000, hạn mức cao nhất, 5.000 lý trí, 5.000 linh lực, 5.000 linh cảm, 2.800 nhận thức, 5.000 thể hệ, vận mẹo LV6, gặt bỏ LV6, thư hào lần này thám hiểm, chỉ là sóng này thuộc tính bành trướng, cũng có thể xem như thu hoạch tương đối khá. Lại thêm 3 kiện gì thể thu hồi cùng với bên trong liên quan đến cùng kỳ tích có liên quan sức mạnh, còn có ngay cả tiền nhiệm viện trưởng đều cảm thấy chân quý tinh chi lệ cùng với một đống lớn trí cao giả chi huyết thậm chí ngay cả những cái tiên tác phẩm nghệ thuật đều không bung tha. Cuối cùng một đợt hao mấy trăm kiện, đầy đủ đem nghệ thuật tạo nghệ bồi dưỡng đến cực cao đẳng cấp. Thực sự là không hưởng đi một chuyến lữ trình a. Quả nhiên là thi thể và liếm bao mới là nhanh nhất phát dụng phương thức. Bất quá để cho lột dật cảm thấy tiếc nuối chỗ thì tại tại, chính mình chuyến này lấy được không ít chi thức mạnh bụng, kết quả một cái có thể cần dùng đến cũng không có, toàn bộ bị quét vào chạm thu hồi. Loại tình huống này hiển nhiên là vô cùng hiếm thấy lại không thích hợp đã không phải là xác suất có thể giải thích, cho nên là hoàn cảnh nhân tố đưa đến vẫn là những cái kêu bị cồn bản thân liền có chút vấn đề. Bất quá dứt bỏ cấm kỵ tri thức không nói, chỉ riêng nói những thứ này bị cồn có thể gọi tới tinh thần ô nhiễm, tự nhiên cũng nói không bên trên bệnh thiếu máu, chỉ có thể coi là thiệt to nhỏ. Cũng không biết thay cái hoàn cảnh sau đó loại tình huống này sẽ có hay không có chỗ cải thiện. Luận đang suy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy từ sâu trong xa xôi dị không gian truyền đến một chút sóng chấn động bé nhỏ. Điều này đại biểu phía trước bày ra không gian quanh co còn tại kiên trì, không có hướng những quái vật kia khuất phục cùng thỏa hiệp. Là thế nào có thể kiên trì lâu như vậy? Không thích hợp a. Cái này rõ ràng là rất đơn giản kết cấu a, đều không bên trên cái gì cường độ. Chẳng lẽ là bọn chúng cho là ta chuẩn bị gì cả bẫy? Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay là chuẩn bị lấy đặc thù gì thủ đoạn tới phá giải không gian của ta quanh co? Hoặc có lẽ là bọn hắn đang lo lắng đối không gian quanh co phá hư sẽ tạo thành cái gì ác liệt phản ứng dây chuyền, dẫn đến sợ ném chuột vỡ bình. Luận đại khái bổ não một chút đối phương sẽ kéo lên lâu như vậy mới nhân. Cũng không thể chúng nói chúng nó chính là đơn thuần đồ ăn a. Liên đơn giản như vậy không gian quanh con đều không giải được chứ. Hẳn là không đến mức. Nếu là chút tiêu chuẩn này cũng không có, làm sao còn dám chỉnh ra thai nén thần linh loại này kinh tiên hung ác sống. Luận tuân theo chính mình cho tới nay khiêm tốn cẩn thận trước trả người thanh niên thiết lập, vẫn là hết khả năng liệu địch sẽ hoan hồng. Tự nhiên cũng tưởng tượng không đến, nhưng quái vật kia lúc này đủ loại mồ hôi đầm địa chẳng cảnh. Ha ha ha. Ta hiểu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta thành công. Một đầu giả vờ giả vịt mặc một bộ áo khoác trắng mang theo đơn phiến tới mắt, lại không che giấu được cái kia tựa như con địa đồng dạng thân hình quái vật, đột nhiên từ trong miệng phát ra một hồi lưng phấn hô to, tiếp đó bắt đầu ở tại chỗ kịch liệt có quắc. Ở bên cạnh đó, có một đầu người mặc cổ điện hoa lệ trang phục, lại che không được cái kia hiếu kỳ thân thể quái vật, tại không lưng kiểm tra một phen tình huống sau, trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa tiếng cười. Lát đầu, Tiếp đấy, nó ngẩng đầu, hướng về phía sau lưng ngồi ở trên đại cao một đống hiếu kỳ khối thịt bổ lìm, thận trọng nói, "Xin lỗi, đệ tự đại nhân, lại điên rồi một cái. Đây đã là chúng ta hao tổn hạng năm học giả, cầu một phiếu." Chương 519. Chương 519. Vũ không ai bằng, một, lúc này tổng cộng có hơn 100 đầu luôn hình muôn vẻ quái vật tụ tập ở một tòa giống như là phòng yến hội trong kiến trúc, đây là không gian bên trên tiếp cận nhất viện bảo tàng khu vực, bên trong cái này mỗi một bức minh họa, mỗi một kiện bày sức, mỗi một miếng đất thảm, thậm chí mỗi một bộ nến, cũng là đủ để bỏ vào nhà bảo tàng hoặc mang lên đấu giá hội hiếm thấy trấn phẩm, nhưng để ở ở đây, lại giống như là hoàn toàn không cần thiết phô trương lãng phí, để cho người ta đều khó mà tưởng tượng đến tụ cùng cần bực nào tài lực, mới có thể như thế cực điểm xa hoa cùng nói là cái gì đến hội sảnh, ngược lại giống như một tòa đặc biệt bảo khố. Nhưng mà hoạt động ở trong đó lại là các lộ yêu ma quỷ quái. bọn hắn nhân cách hóa trình độ hết thể đều rất thấp, còn có thể trước mặt duy trì được một tấm dung mạo của loài người đều xem như đáng quý thể diện, phần lớn đều chỉ có thể dựa vào một chút quần áo ăn mặc tới hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Trên cơ bản là tại hoàn mỹ giải thích vượt đội mũ người cái từ này, cái này khiến bọn hắn nhìn qua hoàn toàn không giống như là chủ nhân nơi này, ngược lại càng giống là giết chết chủ nhân, xông vào bảo khố lưu manh. Mà tại trong cái này hơn 100 con quái vật, kỳ thực cũng liền chừng 30 đầu là tại đường đường chính chính làm chút cái gì, còn lại tuyệt đại bộ phận đều hiện lên một cái hình quạt, vì gối chính giữa đầu kia nhất là hiếu kỳ cũng không thể diễn tả, cũng là nhân cách hóa trình độ thấp nhất trước mặt quái vật. Nó nhìn qua giống như là đủ loại nhân loại khí quan tứ chi huyết đục chấp vá khâu lại mà thành một đống nhợt thịt, nhưng mỗi một chỗ khí quan tựa hồ lại còn có thể vận hành, đang đại một đôi văn bệnh kia màu ánh mắt, lạnh lùng đánh giá vừa mới mang đến tin tức xấu đầu kia quái vật. Nó là trưởng quản thần miếu tế tự một trong, cũng được xưng làm thứ hai tế tự, là cao lớn nhất tế tự phía dưới đệ nhất nhân. Khi thần linh đản sinh một ngày kia, nó sẽ xếp ở vị trí thứ hai, tiếp nhận cái kia trí cao vô thượng ân trạch cùng tề lễ. Mà khi một ngày kia đến lúc, tòa này bảo khố tầm thường yến hội sành cũng sẽ là nên đón thần linh đản sinh thứ nhất nơi trốn. Đến lúc đó lại ở chỗ này tổ chức một hồi kéo dài mấy tháng chúc mừng của yến. Cho nên nó bên cạnh nhất thiết phải duy trì đủ số lượng tối tớ, tùy thời chuẩn bị nên đón một khát kia đến. Cơ hồ tất cả quái vật đều tin tưởng, một ngày kia lại là tương lai không lâu. Ngay tại lúc hôm nay, Hoa Mỹ lại thuận lợi kế hoạch gặp một điểm khó khăn chắc trở, thần điện bị xâm lấn Cái này khiến thứ hai tế tự tâm tình trở nên 10 phần hồng mép, ngũ khí cũng càng sốt ruột bất an, phế bật vô dụng, cũng là phế vật vô dụng. Thay người, thay người, thay người. Nếu là thần điện có nửa điểm sơ suất, toàn bộ các ngươi đều phải vì thế trả giá đắt, nhất thiết phải dâng lên các ngươi kiên trình tín ngưỡng. Nghe thấy lời nói này, tại chỗ tất cả quái vật đều không khỏi hơi hơi dùng mình một cái. Rất rõ ràng dâng lên tín ngưỡng thuyết pháp này, tuyệt không phải là đơn giản mặt chữ ý nghĩa. Vô cùng xin lỗi tế tự đại nhân, lập tức liền sẽ có học giả tiếp nhận đi lên. Thử không nên lãng phí thời gian của ta cũng không cần kêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta chỉ muốn nghe thấy tin tức tốt. Thứ hai tế tự lạnh lùng nói, to mọc yếu kỳ thân thể khe run một chút, phụ phục tại nó bên người trên trăm tên tôi tớ liền cùng nhau xử lý, ra sức nâng lên gánh chịu lấy nó cái kia xấu xí thân thể loang giá, tiếp đó lắc hoảng du du đi về phía mở miệng, theo nó rời xa, còn lại những thứ này chân chính phụ trách thủ vệ thần điện quái vật mới không khỏi vụ trộm nhẹ nhàng thở ra, trong đó liền bao quát lấy phát hiện sớm nhất định tập cái kia hai đầu. trong đó cái kia quái điều người mở miệng thấp giọng hỏi đến đầu lĩnh của mình, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? không có cái gì những biện pháp khác lại đi tìm ưu tú hơn học giả tới. Đầu lĩnh của bọn nó thấp giọng đáp, mà một bên con rán quái nhân thì mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, thế nhưng là trong dân chúng ưu tú nhất năm vị học giả đều từng tiến hành thử, nếu như muốn tiếp tục mà nói, chẳng lẽ muốn đi tìm những quý tộc kia học giả? Vậy thì đi tìm, đây chính là bọn hắn chứng minh chính mình tín ngưỡng tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy. Mang theo ta thập huy, cùng với thần điện tín vật đi qua đi. Nghe thấy lời này, sớm nhất tiếp nhận chuyện này hai đầu quái vật mới xem như miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù vẫn là rất khó khăn vẫn là chuyện khổ sai chuyện nhưng ít ra không phải hoàn toàn vô kế khả thi tại trong cái này bộ tộc lớn tín ngưỡng rất trọng yếu sức mạnh cùng tài phú rất trọng yếu đạo lý đối nhân xử thế cũng tương tự rất trọng yếu cũng không phải dạng gì học giả đều nguyện ý hoặc có lẽ là có can đảm tới phá giải một tôn tà thần dòng dõi lưu lại không gian câu đố bất quá ngay tại sắp khởi hành phía trước con rắn quái nhân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì liền cả gan đề nghị đầu lĩnh ta có một cái ý nghĩ có lẽ chúng ta có thể thử liên lạc một chút những cái kia nhất là hèn bọn dân đen ban ơn bọn hắn một cái đến đây gặp mặt cơ hội nó công tác Quái điều người cũng liền đội vàng phụ mà nói, đúng vậy. Đây đúng là một ý đồ không tồi, theo ta được biết, những cái kia dân đen cũng tại tính toán đúng chàm thâm ảo không gian, nếu như có thể chọn lựa ra trong đó cực kỳ có đầu vóc mấy cái, dù là không thể phá giải đạo này câu đố, cũng có thể giúp chúng ta bài trừ mấy cái sai lầm tuyệt hạng, cái kia có lẽ có thể cứu chừng mấy vị học giả sinh mệnh quý máu. Cái này to gan đề nghị để cho đầu Lĩnh Lâm vào một phen trầm mặc, lại đi đi về về ngọ ngoệ bộ kia dùng trường bảo tận lực che giấu hiếu kỳ thân thể, giống như là tại trái phải giạ bước. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mặc dù chính xác có nhất định khả thi, nhưng vẫn là quá mức làm cắn chút. Chúng ta sao có thể cho phép những cái kia hèn mọn dân đen trải qua thần địa? Nếu để cho tế tự các đại nhân biết, tuyệt đối sẽ không bưng thay chúng ta. Húng chi, các ngươi lại như thế nào có thể bảo chứng? Những cái kia dân đen nguyện ý nghe ngươi? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể ý thức được sự nghiệp của chúng ta là bực nào vĩ đại lại cao thượng, để cho bọn hắn tự nguyện vì đó hiến thân? Ân. Ngài lo nghĩ đồng dạng cũng là ta đang suy nghĩ. Nhưng chính như ngài thấy, nếu như chúng ta không thể mau chóng giải khai câu đố, thứ hai tế tự đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng vậy. Hơn nữa ta đề nghị chúng ta có thể tại những cái kia dân đen bên trong chọn lựa một chút không còn hèn mọn, tỉ như mật tư cả tổ khắc chỗ đó, tin tưởng các ngươi đều nhớ kỹ nơi này à? đương nhiên, tự xưng là thế gian này người thông minh nhất, lại tại thời điểm mấu chốt nhất phạm vào ngu xuẩn nhất sai lầm, thế mà lựa chọn cùng bên ngoài những cái kia dân đen trà trộn cùng một chỗ, mà không nhìn thịnh tình của chúng ta mời, quả thực là ngu không ai bằng. cho nên nếu như là bọn hắn, ta nghĩ thứ hai tế tự đại nhân hẳn là cũng sẽ không trách tội à? dù sao hắn trước đây cũng là đồng ý để cho mật tư cả tổ khách gia nhập vào chúng ta triệu linh phần này vô thượng bình quang ban cho bọn hắn bình dân thân phận. chương 519 hai chương 519. trăm ngu không ai bằng hai ân đây quả thật là đạo lý vậy cứ như vậy đi để cho người mang tin tức cho cái kia vừa đi một phong thư để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều động thông minh nhất dân đến tới. nếu như hết thảy thuận lợi vậy ta nguyện ý đứng ra khẩn cầu thứ hai tế tự tha thứ bọn hắn trước đây cự tuyệt gia nhập vào chúng ta ngu xuẩn cùng bạo phạm ngay thực sự là quá thiện lương quá nhân tử quả thực là chúng ta quý tộc mẫu mực cùng điển hình ngày mãi mãi cũng là chúng ta đổi theo mục tiêu cùng tấm ương Tại dạng này một phen kẻ sướng người họa phía dưới, một kiện ngu không ai bằng chuyện liền như vậy nổi lên. Mà lúc này Lộ Dật còn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này bày ra, hắn còn tại buồn bực vì cái gì không gian quanh co còn chưa có giải mở đâu. Thậm chí ngay cả phía trước cái kia từng đợt động tĩnh cũng bị mất, giống như là triệt để từ bỏ. Thực sự là không hiểu rõ những bãi vật này là muốn làm gì. Được rồi được rồi, ta lại làm gì đi suy xét những thứ này sinh vật không phải người đầu gốc đâu. Bất quá là lo sợ không đâu thôi. Cuối cùng Lộ Dật vẫn là lựa chọn từ bỏ, cứ như vậy khống chế học khu về tới học viện, lại đem không gian phong bạo kiểm chế hảo tạo thành giam giữ tác phẩm nghệ thuật ma vật kiên cố lồng giam. Về trước các ngươi vặn bèo hệ tháp cao, lại tuyển ra sạch sẽ lại chống trải một tầng, dùng để cất giữ ta bộ phận kia di thể? Một bên tiền nhiệm viện trưởng mở miệng nhắc nhở, luận gật đầu một cái, lại thuận tiện hỏi một câu, tốt, đó là tuyển cao số tầng vẫn là thấp. Thấp a, tốt nhất là dưới đất, dù sao người chết chính là hẳn là chôn dưới đất, không thể không thừa nhận, tiền nhiệm viện trưởng phần này đối với tử vong rộng rãi, luận thật sự không học được. kế tiếp, hai người liền đi đến vặn bèo hệ tháp cao sâu nhất dưới mặt đất tầng 3 ở đây đã bị luật tiêu phí cao ngang học phân cho trọng trình trở thành sạch sẽ gọn gàng rộng rãi sáng tỏ dưới mặt đất thưa cố tạm thời còn trống, dống cái gì cũng không có vốn là dự định về sau chờ vận bèo hệ nhiều người sau khi thức dậy lại dùng để dự trữ tư cách kết quả vừa bạn dùng tại trước mặt tình hình dưới tiên nhiệm viện trưởng đều không đợi luật nghỉ ngơi, lúc này lại bắt đầu hiện trường dạy học tay nắm tay hướng dẫn luật từ nguyên liệu lựa chọn lần thứ hai ra công những thứ này công tác chuẩn bị bắt đầu từng bước xâm nhập cuối cùng hai người hoa tiếp cận suốt cả ngày mới xem như bố trí tốt bộ này vô cùng phức tạp thâm ảo nghi quỹ liệt đây coi như là kết thúc lớp này. Dù cho luật dược nghi quỹ trưởng không đã 10 cấp, nhận thức cùng nhận thức cấp độ cũng vượt xa khỏi người đầu lửa, nhưng nghe lên lớp này vẫn cảm thấy rất là phí sức. Cũng may tiền nhiệm viện trưởng có lẽ người rất không đáng tin cậy, nhưng lại vô cùng có kiên nhẫn, có thể không sợ người khác làm phiền cho truyền thụ luật đủ loại tri thức lý luận, đáp trả đủ loại vấn đề, trực tiếp để cho hắn lấy được một bút kỹ năng mạnh vụn, đem nghi quỹ trưởng khống đều đội lên 10 mức cấp. Theo kỹ năng thăng cấp, bộ này tên là cấm khu nghi quy trận liệt không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ a, chỉ có thể coi là nguyên lành mất bảo. Mặc dù nhưng mà. Ta vẫn cảm thấy bộ này nghi quy trận liệt đối với hiện tại ta đây tới nói, có chút siêu cường. Luận bố trí hảo nghi quỹ trận liệt sau, một bên hướng về trong đó buôn bán lấy tiền nhiệm viện trưởng di thể, một bên hỏi: "Kết quả đối phương thế mà Đường Hoàng thừa nhận, chính xác như thế, trên thực tế ngươi có thể nắm giữ được trình độ này, kỳ thực đã để ta rất kinh ngạc, ta vốn là còn cho là người căn bản học không được, xem ra ngươi thật sự so A Tư Lai Đức cái kia mù rốt giá hỏa hảo giáo một chút." "Tốt a." "Vậy có thể hay không nói cho ta biết, chính ngài đại khái là tại giai đoạn gì nắm giữ nhóm này nghi quy trận liệt?" "A." Thế mà muốn theo ta ganh đua so sánh cái này, vậy ta không thể không đả kích ngươi một chút, miễn cho ngươi tiêu ngạo, nói thật cho ngươi biết ta, ta tại 237 tuổi lúc liền nắm giữ bộ này mỹ quý, đây là ngươi tuyệt đối không cách nào sánh bằng thành tựu. Luật, phân vân, lại hơi mở người, tiếp đó hỏi ngược lại, "Vậy ngài cảm thấy ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Ai ngờ tiền nhiệm viện trưởng thế mà dùng một bộ cổ quái giọng điệu hỏi ngược lại, "Cái này, ngươi thật muốn biết sao?" luận há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, biểu thị tính toán hay là chớ biết tốt hơn. Tiên nhiệm viện trưởng lúc này mới mang theo ý cười chuyển cầu nói: "Vậy thì đúng rồi đi, tuất cấm khu đã chuẩn bị xong, nếu có khắc không tiện mang theo đồ vật, cũng có thể cùng nhau bỏ vào, sau đó lại dùng ngươi am hiểu nhất năng lực hệ không gian, xây dựng một đầu không gian thông đạo. Đến nỗi kế tiếp làm như thế nào vận dụng, cũng không cần ta giáo đi." Luận gật đầu một cái, biểu thị mình đã nghĩ tới muốn làm sao vận dụng bộ này phức tạp lại cường đại nghi quỹ trận liệt. Bộ này nghi quỹ trận liệt công năng, đơn giản tới nói chính là đem áp chế, ngăn cách, tình hóa thậm chí công kích, cầm tụ cùng với tình hóa, khống ôn các loại công năng toàn bộ hỗn hợp lại với nhau hơn nữa cũng đều là cấp độ cực cao loại kia. nếu như cùng trước đây giam giữ ngải lạc lạc bộ kia trận liệt đến đúng so, không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần, một khi cấm khu bị chính thức hại dụng, bên trong là tuyệt đối dung không được bất luận cái gì bật sống. giống số 9 tháp cao loại kia giam giữ cái nguy hiểm sau lớn biết mà lại lung lay sắp đổ trận liệt, càng là vô pháp sách so sánh nhau. cái kia nhức đầu biết điều nếu là ném vào nhóm này cấm khu bên trong, chỉ cần mấy giây là có thể đem nó ép thành nhị thứ mới biết. ngăn cách phòng hộ phương diện tự nhiên cũng không cần nhiều lời, ngay cả tiền nhiệm viện trưởng di thể bên trên khí tức cùng linh tính đều có thể ngăn cản che đậy hơn nữa còn có thể rất nhân tính hóa thiết trí mật mã trừ phi là dịch bản thân đích thân đến dùng chính hắn linh cảm cùng linh lực tới mở cửa mới có thể tạm thời giải khai cấm khu hiệu quả bằng không bất luận cái gì dám can đảm tự tiện xông vào sinh vật đều biết lọt vào nếu khúc chi cảnh công kích tóm lại chính là có thể tưởng tượng đến hết thể các biện pháp an ninh cùng ngăn cách phương sách đều có là cùng loại hình nghi quỹ bên trong hoàn toàn xứng đáng đối cường cũng là mật tư cả tổ khắc tại nghi quỹ linh bực tẩy tới, tới nhiều năm tâm huyết kết tinh nếu như lại phối hợp thêm không gian thông đạo các loại thủ đoạn vụ trợ sử dụng cũng không phiền phức có thể rất tốt chiếu cố độ thoải mái ôn hòa dùng tính chất. Hoàn toàn có thể coi như một cái loại cực lớn cũng siêu an toàn túi chứa vật tới dùng. Ngược lại đem đồ vật phóng trong này, khẳng định so với mang theo trong người đều phải an toàn. Nếu như tính lại bên trên lục tiện tay dưới đất ngoài kho hàng vây an bài một tổ siêu cấp phức tạp không gian quanh co, vậy thế giới này bên trên chỉ sợ cũng rất khó tìm được so ở đây an toàn hơn địa phương. Như cái gì thánh giả bà cố, căn bản không so được. Cho nên luật tại chỗ liền đem trí cao giả chi huyết cùng tình chi lệ lưu dự ở đây, trên thân chỉ trèo một phần nhỏ tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn một người khác rất thần kỳ, hoặc có lẽ là để cho người ta rất khiếp sợ chỗ là. Phức tạp như vậy cường đại nghi quý, nhưng lại là như thế bỏ túi thế mà chỉ cần một cái giới đất thương khố diện tích liền có thể chứa được. Cái này tại luật xem ra, liền giống với là dùng tính toán chơi khắc kim game điện thoại tầm thường không thể tưởng tượng nổi, cũng là tạo thành hắn khó có thể lý giải được nắm giữ tội khôi họa thủ. Chắc chắn chờ đến đem bộ này nghi quý triệt để hiểu rõ thời điểm, nghi quý trưởng không nhưng hơn xa bây giờ đẳng cấp này. Câu nguyệt thiếu, chương 520. Chương 520. Hẳn là còn số a. Một tốt, vậy trước tiên như vậy đi, nhớ kỹ phía trước ta nói tuyệt đối không nên tự tiện đi nghiên cứu cặn ngộ những cái kia kỳ tích khí tức nhất định phải có ta hoặc người người bạn gái kia cùng đi hơn nữa một lần thời gian kéo dài cũng không thể vượt qua nửa giờ bằng không ta lo lắng sẽ có vật kỳ quái gì đó để mắt tới ngươi tiên nhiệm viện trưởng lần thứ ba cùng luôn nhấn mạnh chú ý hàng ngục, chỉ sợ chính hắn làm loạn cái này có lẽ chính là trên lớp của hắn đứng lên rất chậm nguyên nhân một trong a hắn luôn yêu thích đem trọng điểm cường điệu nhiều lần luận tự nhiên là liên tục gật đầu can đoan mình tuyệt đối cũng không sảng bệ chủ yếu là liền trước mắt giai đoạn này cũng không cách nào làm loạn đối với tiền nhiệm viện trưởng cái này ba phần di thể, hoặc có lẽ là đối với phía trên lưu lại những cái kia kỳ tích phương pháp vận dụng, nói đến ngược lại là rất đơn giản, chính là đem đồ vật lấy ra, sau đó dùng linh cảm đi đụng vào cùng bắt giữ những khí tức kia cùng linh tính, đồng thời trong đầu tự động cảm ngộ, hoặc có lẽ là suy nghĩ lung tung. luận phía trước cũng tại tiền nhiệm viện trưởng cùng đi lướt qua liền thôi thử một cái, ngoại trừ rất huyền diệu rất thâm ảo rất thần kỳ, không còn khác đồ mối. mặt ngoài cũng không gì động tĩnh, không thể bắt được mảnh vỡ gì. luận thậm chí có thể cảm giác rõ ràng đến chính mình nhận thức thế mà không đủ dùng, nhận thức cấp độ cũng theo không kịp có lẽ trên hoa nhiều thời gian hơn tới chậm rãi mài còn có thể có chút thu hoạch nhưng rõ ràng cũng không phải dưới mắt có thể một lần là xong còn tốt tiền nhiệm viện trưởng an bài luật đi đào chính mình thi thể liền không có nghĩ tới hắn có thể tại lục giai liền nắm giữ kỳ tích mà là muốn cho hắn một cái tiến hành theo chất lượng chậm rãi quá trình thích ứng dù sao kỳ tích xem như trí cao lĩnh vực một loại phương thức vận dụng bản thân chính là phức tạp cùng thâm ảo hơn cái kia một đương cho nên chuyến này trọng yếu nhất thu hoạch cũng chỉ có thể tạm thời để trước lấy đến nôi đối với trí cao giả chi huyết cùng tình chi lệ cụ thể vận dụng đó chính là một cái khác đường thâm ảo lại phức tạp quá vẫn là chờ để nói sau a thế là cứ như vậy. luôn ở trong học viện hơi chút nghỉ ngơi, đợi đến trinh lệnh thời gian không nhiều lắm, liền trở về như thế. Gội tỉ tỷ hệ vợ la người một đêm, trước khi ngủ đương nhiên cũng không quên lại đi thưởng thức một phen ngải lạc lạc. Ngày thứ hai vốn còn muốn đi đối với Vi Á dở trò, kết quả nàng lại còn không có trở về, chỉ có thể coi như không có gì. Thiêu tí nã cũng bị nàng chạy thoát nàng đang trầm tư, luôn không dễ đánh lắm nhiều, cũng chỉ có thể thông qua cử hình nụ hoa giúp nàng đem tinh thần ôn nhiễm chia sẻ, lại thêm tối hôm qua giúp ngải lạc lạc chia sẻ, để cho luận lại thăng tăng cấp. Nhiều hơn liên cùng giá trị lại thêm cung điện nền tảng nơi đó cung cấp hai khối chất lượng cao tri thức mạnh vụ, vừa bạn tư cấp 20 điểm thuộc tính đều bị phân phối đến linh cảm phía trên, quản lý giá trị tổng tới 2820 điểm, để bảo trì bốn hạng thuộc tính cân bằng. Hoàn thành những thứ này cố định quá trình sau đó, luận mới lần nữa trở lại học viện. Đến nỗi tỷ tỷ siêu phàm bỡ lòng nghi thức, tất nhiên Hưu tỷ nạ nói nàng sẽ ăn bài, như vậy tin tưởng mình người yêu liền tốt. Thời gian chính là hiện thế ngày mai, cho nên lần này trở về học viện cũng không thể ngốc quá lâu, buổi chiều liền phải trở về như thế, chỉ có thể ở trong học viện ngốc cái hai ngày mà lúc này cách lần trước liếm bao hành động, học viện thời gian đã qua đã mấy ngày. Lần này trở về, luận bốn là dự định lại ưu hóa một chút chính mình thành thuộc bản thí luyện, tiếp đó nghiên cứu một chút trí cao giả chi huyết cùng tình chi lệ muốn làm sao lợi dụng tốt hơn. Kết quả chờ hắn vừa đi ra truyền thống môn, sổ tay học sinh liền không kịp chờ đợi chấn động lên, truyền đến hạt lật viện trưởng tin tức, hai chúng ta ngày trước thu đến một phong thư, người dễ chịu nhất đến xem. Thư này, vậy viện tâm thần các bác sĩ lại bụng trộm chuẩn đi câu cá. Luận xem xong tiền nhiệm viện trưởng đưa tới lá thư này, dở khóc dở cười hỏi. Hắn cho là thư này là trong cái nào đó bệnh viện tâm thần người bệnh viết. Kết quả hạt lịch viện trưởng lại lắc đầu, chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, chỉ sợ cũng không phải, đối phương cách diễn tả rất nghiêm túc. Cái này, vậy chúng nó là tại lấy loại phương thức này biểu diễn một loại nào đó hành vi nghệ thuật. Luân lại hỏi, hạt lịch viện trưởng vô hình kia thân thể nhún ai, Đáp, cũng không phải, nhóm này cổ đại di dân một mực chính là như thế, vẫn như cũng còn xa vào tại quá khứ trong tưởng tượng, cho là mình vẫn là những cái tiêu cao cao tại thượng quý tộc. Luật sở dĩ sẽ hoài nghi phong thư này là cái nào đó người mắc bệnh tâm thần đang biểu diễn hành vi nghệ thuật, nguyên nhân cũng là bởi vì thật sự là quá thái quá, đến mức giống như là địa cầu trên internet những cái kia thế vai một dạng. Tin là dùng cổ đại ngữ viết, bút tích ngược lại là rất xinh đẹp, giấy viết thư nhìn qua cũng xa hoa vô cùng. Nội dung khái quát xuống chính là, bọn hắn cái kia vô cùng vĩ đại cao thượng quân mình, đủ để giải phóng toàn nhân loại, khai sáng mới chuyện tương lai nghiệp bị một tôn tà thần giỏng giỗi quá nhiễu, tiếp đó hy vọng mật tư cả tổ khắp bên này bọn tiện dân cống hiến ra lực lượng của mình xem như thủ lao bọn hắn cho phép đê hèn dân đen đặt chân bọn hắn vĩ đại thần điện nếu như hết thể thuận lợi còn có thể cân nhắc ban ơn bình dân thân phận có lẽ còn có thể khoan dung mật tư cả tổ khắc phía trước phạm vào tội nghiệp. ngược lại mặc kệ là phái từ là câu vẫn là sưng hô giọng điệu cả phong thư đều mang loại kia sôi nổi trên giấy ưu việt cùng ngạo mạn nổi bật ngược lại người khó có thể tin mù xuân. bởi vì quá mức bại não đến mức luật cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu cười ách ta tạm thời hỏi trước một câu chúng ta phạm vào cái gì tội nghiệp không thể tha thứ bọn hắn đã từng tính toán lôi kéo qua chúng ta Dù sao học viện tên tuổi tại thời đại kia cũng là vô cùng văn dội, thế nhưng quá trình không hề nghi ngờ là phi thường không vui chương 522 chương 520. Hẳn là còn số 2, Hát hết cái này liền cho lột giúp nói về cùng nhóm này cổ đại di dân nhân đoán, hơn nữa nói đến còn rất kỹ càng, từ cái kia thời đại vi hoàng từ đầu nói lên. Tại lúc đó cái kia cực độ phồn minh màu mỡ trong hoàn cảnh, văn minh nhân loại đương nhiên cũng phân chia ra rất nhiều quốc gia cùng thế lực, cũng tồn tại rất nhiều chính thể cùng tổ chức hình thái, tỷ như phong kiến đế chế, tỷ như cổ điện cộng hòa, tỉ như mấy vị cường gia đình cao tạo thành hiện dạng nghị hội thậm chí còn có cả cổ lão bộ tộc ban thủ, mà quý tộc cũng là thời kỳ đó phổ biến tồn tại đặc quyền giai tầng, thậm chí còn kéo dài đến nay, liền luật dịch bản thân đều có cái xinh đẹp khả ái quý tộc bạn gái cũng quen biết tiểu họ gạ loại quý tộc này bằng hữu, nhưng loại sự tình này đặt ở thời đại kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, giống luật tỷ đệ loại này không cha không mẹ giai tầng, đại khái chỉ có thể bị phân chia đến dân đen giai tầng. Sau đó theo lúc hoàng hôn đại tới, các nơi mọi người bắt đầu nhau nhau tìm kiếm giải để mạch suy nghĩ trong đó tự nhiên là có một bộ phận quý tộc hoàng đế gì dẫn theo dưới trướng linh dần bỏ chạy dị không gian tính toán ở nơi đó cắm dễ kéo dài. Chỉ là dị không gian dù sao không giống như như thế, nơi đó kỳ thực càng thêm nguy hiểm, liền cường đại mật tư cả tổ khắc đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, cho nên lựa chọn đầu này đường chạy trốn người, phần lớn đều lặng yên không tiếng động chết ở nơi đó. Liền xem như cuối cùng có thể may mắn còn sống sót, bên trong dị không gian tài nguyên cùng không gian cũng là rõ ràng chưa đủ, liền xem như thời đỉnh cao mật tư cả tổ khắc cũng liền một tòa thành thị quy mô, lại có thể chứa đủ bao nhiêu người. Cho nên cuối cùng ngược lại là lưu tại hiện thế đám người giành được thắng lợi, chân chính may mắn còn sống sót tiếp, hơn nữa kéo dài phát triển đến nay cho đến ngày nay lại đến nhìn lại đoạn lịch sử này, liền có rất nhiều nhà lịch sử học suy nghĩ nếu như trước đây đám người này không có đào tẩu, không có ở đảo tẩu thời điểm còn thuận tiện mang đi số lớn số lớn tài nguyên, nhân loại cục diện trước mắt có phải hay không sẽ tốt hơn? Bất quá đương sơ đảo vong dị không gian cái đám kia người cũng không có toàn bộ chết mất, mà là thông qua một ít thủ đoạn không muốn người biết vẫn còn tồn tại, cũng chính là luận thấy qua những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Hát lịch viện trưởng trong miệng cổ đại di dân, Song phương từng có qua một chút tiếp xúc, còn xây dựng lên một đoạn thời gian liên hệ, nhưng ở đi qua đầy đủ trao đổi ý kiến sau cuối cùng lựa chọn gác lại tranh luận. Kỳ thực chính là một đoạn vô cùng không vui quá trình. Những người kia bề ngoài mặc dù dị hóa trở thành vật gì đó, thao tư lại so nhân loại càng thêm bất động, vẫn còn đang ảo tưởng lấy chính mình là quý tộc, cho là sau đó đông dương một ngày có thể trở lại hiện thế, tới tiếp tục thống trị chúng ta. Hạt lịch viện trưởng vừa bực mình vừa buồn cười nói. Luận thí rất là không hiểu hỏi ngược lại, cái này bọn hắn chẳng lẽ không có trở về hiện thế nhìn qua sao? Chẳng lẽ còn không ý thức được thế cục sao? hẳn là nhìn qua cũng có thể ý thức được a, nhưng ngươi hẳn là cũng tin tưởng, nhân loại là một loại rất kỳ quái sinh vật, thường thường chỉ có thể tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng độ vận, hoặc đổi lại câu nói nói, bọn hắn nhất thiết phải kiên trì ảo tưởng của mình, nghĩ cách thuyết phục chính mình, mới có thể tiếp tục sống sót mặt khác chính là, bọn hắn thân ở nhỏ hẹp bên trong dị không gian, lấy cơ thể dị hóa làm đại giá đến đối kháng so hiện thế nguy hiểm hơn cùng tịch liệt tinh. Thân ô nhiễm, hắn trạng thái tinh thần rất khó bảo trì bình thường, hẳn là cũng sớm đã lâm vào một loại nào đó gần thể tính chất điên cuồng. Tiên nhiệm viện trưởng lời nói này, để cho Lục Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thân hình đã dị hóa thành bộ giáp kia, trạng thái tinh thần chỉ sợ cũng đã sớm điên rồi. Làm như vậy ra hành vi lịch thiên tụi hồ cũng không kỳ quái. Kỳ thực loại người này nhóm năm đó ở địa cầu trên internet cũng đã gặp không ít. Nhưng khác nhau ở chỗ những thứ này cổ đại di dân lòng can đảm càng lớn, ý nghĩ cũng nhiều hơn, lại còn tại tưởng tượng lấy thay linh. Vậy bọn hắn lại là như thế nào tại bên trong dị không gian duy trì chính mình thống trị? Lún lại có chút tò mò hỏi, trong bọn họ giai tầng thống trị có lẽ còn là nắm giữ lấy một chút sức mạnh cùng thủ đoạn dù nói thế nào cũng là trước kia nắm giữ lấy đại bộ phận tài nguyên đám người kia lại trải qua không biết bao nhiêu lần sát nhập thôn tính trình hợp trong tay khẳng định vẫn là có chút thực lực cùng nội tình dù là cho đến ngày nay cũng không thể khinh thường Tốt a ta ngược lại thật ra không có xem nhẹ qua bọn chúng chỉ có điều nếu như chúng ta không dựa theo trong tư này nói tới đi rút bọn hắn giải quyết cái gì tà thần dòng roi lưu lại câu đố lại sẽ như thế nào luận đi theo hỏi một câu sẽ hướng mật tư cả tổ khắc hạ xuống hủy diệt lửa giận đem chúng ta toàn bộ bắt về làm nô lệ cùng công cụ sinh sản đưa tin tới cái tin đó xử là nói như vậy Hát lịch viện trưởng giống như cười mà không phải cười đáp. cái này, vậy cái này người mang tin tức vẫn còn chứ? Luận lại cũng hỏi, hẳn là còn sống a? Hát lịch viện trưởng cấp ra một cái cổ quái trả lời, ưn, người kia ở đâu? Ta ngược lại thật ra rất yếu kỳ, cái kia cái gọi là tà thần dòng roi lưu lại câu đố đến tuột cùng là cái gì? Luận mơ hồ có loại cảm giác, đây là gì mê để sẽ không theo chính mình lưu lại không gian quanh co có liên quan a? Kết quả hát lịch viện trưởng trả lời lại càng thêm cổ quái, hẳn là tại trong y học hệ cái nào đó phòng giải phẫu a, chắc chắn không có chết nhanh như vậy rơi, a. Câu mới phiếu, chương 521 tinh chi lệ xứng đáng chẳng cảnh, 1, chương 521 tinh chi lệ xứng đáng chẳng cảnh, 1, hạt lịch viện trưởng gặp luật như thế một bộ bộ dáng ngạc nhiên, tức giận nói, cái này có gì ngạc nhiên? Đối với loại này không biết lễ phép, khẩu suất cũng luôn, nhưng mà sinh lý cấu tạo lại rất sinh vật đặc biệt, đương nhiên là hiếm, có nghiên cứu tài liệu, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Thấy hắn như thế một bộ lẽ thẳng khí hùng lại chuyện đương nhiên dáng vẻ, để cho luật nhớ tới địa cầu bên kia một câu ngắn ngữ. Không phải nói hai quân giao chiến, không chém sứ sao? Nhưng có thể đưa vào phòng giải phẫu đúng không? Bất quá nói đi thì nói lại, mật tư cả tổ khách chưa từng có nói qua chính mình là cái gì cơ cấu quân sự, thế lực vũ trang, chính trị bệ cánh, từ trước đến nay cũng là lấy học thuật tổ chức tự xưng, có lẽ liền không cần tuân theo cái này cái gọi là phong độ. cho nên chúng ta thái độ đối đãi bọn này cổ đại di dân chính là đem bọn nó đưa vào phòng giải phẫu. luận có chút hiếu kỳ truy vấn, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm đối với nhóm này từ trên lý luận tới nói cùng thuộc tại nhân loại trận doanh di dân nhóm có kết luận, chỉ là hắn tự trọng có thể có chút cực đoan, cho nên muốn nghe một chút nhìn hạt liệt viện trưởng nhìn thế nào mà viện trưởng trả lời cũng không có cùng loại cách nhìn chênh lệch quá nhiều, ít nhất đối với mật tư cả tổ khắc tới nói, bọn hắn trên cơ bản chỉ có mổ xẻ cùng giá trị nghiên cứu, còn lại không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta đã không phản ứng đến bọn hắn tố cầu, cũng sẽ không đem bọn hắn coi là địch nhân đến nỗi đối với cá nhân ta tới nói, bọn hắn bất quá là một đám đám chìm trong đi qua không có thuốc chữa kẻ đáng thương tôi đương nhiên, ngoại giới sẽ nhìn thế nào nhóm người này cũng không hẳn dễ nói, nhất là vĩnh hằng chi thành cùng trật tự chi thành hai cái này tương đối thành phố cổ xưa, trong đó còn lưu lại không thiếu quý tộc vây quanh, bọn hắn sẽ làm thế nào lựa chọn, làm thế nào biểu hiện? có thể liệt vào một cái có quan sát giá trị xã hội học hàng mẫu. hạt liệt viện trưởng trước tiên dạng này trình bày một phen, tiếp đó chuyển khẩu hỏi một câu, vậy còn ngươi, ngươi lại là nghĩ như thế nào? luận nhưng là hỏi ngược lại, ta, ha ha, xem ra tiền nhiệm viện trưởng còn không có đã nói với ngài. rất rõ ràng, hạt liệt viện trưởng sẽ đưa ra vấn đề này, liền nói rõ hắn tạm thời còn không biết chính mình cùng tiền nhiệm viện trưởng đoạn thời gian trước làm những gì. ưn, ta đã có đoạn thời gian không thấy hắn lao nhân ra, nghe nói trước mắt hắn đang tại nghỉ phép. vậy chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Đại khái là dạng này, luật cái này, liền cùng Hạt Lực Viện trưởng Đại khái nói ra chính mình cùng Tiền nhiệm Viện trưởng làm ra phong công vĩ nghiệp. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn đi lấy một chút tinh chi lệ cùng trí cao giả chi huyết lại bắt được một đầu tác phẩm nghệ thuật ma vật, bày ra cho Hạt Lực Viện trưởng đánh giá. Cho nên bây giờ trọng điểm không phải ta nhìn thế nào bọn họ, mà là bọn hắn cùng ta đã là không chết không thôi à? Lần sau khi nói xong, lại gãi đầu một cái, cảm giác đem người mộ tổ tới cũng lớn như vậy thủ à. Cũng chính vì dạng này, hắn mới không có chủ động cùng Hạt Lực Viện trưởng ngồi báo chuyện này. Tin tưởng tiền nhiệm viện trưởng cũng là ý tưởng không sai bị lắm nếu như không phải thu đến một phòng không hiểu thấu tin hai người hẳn là sẽ ngầm hiểu lẫn nhau giữ bí mật một đoạn thời gian nhưng bây giờ tất nhiên đương nhiệm viện trưởng hỏi thử coi vậy vẫn là đúng sự thật hồi báo nói thẳng ra à chỉ là lần này quá nổ tung lượng tin tức để cho hạt lịch viện trưởng tại chỗ sử sốt đại khái 3 phút dù cho không nhìn thấy hắn vô hình kia trên thân thể cụ thể biểu lộ thân sắc, nhưng cũng có thể đại khái đoán được bộ kia bộ dáng kinh ngạc cùng kinh ngạc hai người các ngươi thật là thật là hạt lệ viện trưởng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trong lúc nhất thời càng là nghĩ không ra chữ thích hợp để hình dung cuối cùng chỉ là miễn cưỡng biệt xuất tới một câu ngươi làm sao lại không muốn khuyên can tiền nhiệm viện trưởng đâu cứ như vậy bồi tiếp hắn đi vung bảo hiểm hắn kỳ thực vốn là muốn nói bồi tiếp hắn đi tắt điên nhưng lại không dám đối với tiền nhiệm viện trưởng bất kính chỉ có thể cưỡng ép đổi giọng đổi một từ không phải hắn bao nhiêu tuổi người a còn muốn ta đi khuyên a luận trong lòng một phen dở khóc dở cười ngoài miệng lại đường đường chính chính đáp ngài biết đến ta vẫn luôn là cái tôn sư trọng đạo khiêm tốn thanh niên ai tốt đã tất nhiên sự tình cũng đã xảy ra lại chỉ trích các ngươi cũng không có ý nghĩa, chúng ta phải đầy đủ cân nhắc đến sự tình bại lộ sau đó làm như thế nào giải quyết tốt vấn đề giải quyết tốt hậu quả. Ách, ngài sẽ không phải đem chúng ta giao ra a. Vậy làm sao có thể? Ngươi có phải hay không đi theo tiền nhiệm viện trưởng học xấu. Yên tâm đi, học viện vĩnh viễn là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. huống chi các ngươi phá hủy bọn hắn lần kia nguy hiểm lại điên cuồng thai nén tần linh hành động, nên cho các ngươi ban thưởng học phần mới đúng. Học phần coi như xong đi. Ngài sẽ không để cho chúng ta trả lại chuyến này thu mời a. Đương nhiên không thể. Ngươi biết cái này tinh chi lệ là bậc nào quý giá tài liệu sao? Hô! Vậy là tốt rồi, lần này ta an tâm lột nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, lại cùng nói, cái kia tất nhiên ngài đang suy nghĩ giải quyết tốt vấn đề, đó có phải hay không có thể? Khai thác loại kia nhất lao vinh giật biện pháp. Một lần duy nhất điều chỉnh tốt song phương mâu thuẫn. Có cái gì có thể nhất lao vinh giật giải quyết song phương mâu thuẫn biện pháp? Các ngươi lần này thế nhưng là đem bọn hắn vật quý nhất toàn bộ đều hao trở về ngài đây không phải lo lắng sự tình bại lộ sau đó, bọn hắn tìm tới cửa sao? vậy chúng ta trực tiếp chủ động xuất kích, trước tiên đem bọn hắn toàn bộ xử lý, chẳng phải nhất lao vĩnh giận giải quyết vấn đề sao? luận đề nghị để cho hạt lịch viện trưởng lại một lần lâm vào giải đến 3 phút chờ mặc, nhưng nếu như hắn một tiếng cự tuyệt có lẽ còn tốt, chờ mặc thời gian dài như thế, lợi thuyết minh hắn hẳn là đang suy nghĩ cái phương án này khả thi. nhưng mà cuối cùng hạt lịch viện trưởng vẫn là lấy không nhìn thấy động tác lắc đầu. không được, ít nhất bây giờ còn chưa được, tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều, không biết bọn hắn phải chăng nắm giữ một chút nguy hiểm áp chủ bài, tỷ như không cấp thánh vật loại này nhưng mặc dù hạt lịch viện trưởng gật đầu nhưng hắn cái này rõ ràng không phải phủ nhận luật ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy còn chưa đủ thỏa. bất quá viện trưởng tiểu nói này luật cũng ý thức được mình quả thật là quá loa. Ý như theo hắn đối với không cấp thánh vật có hạn giải, cái đồ chơi này liền tương tự với trên địa cầu đạn hạt nhân một dạng, thường thường có cực lớn cực mạnh lực sát thương, hơn nữa sát thương phương thức so với đạn hạt nhân càng kỳ dị, khó mà đề phòng, ngay cả thánh giả đều không chắc chắn có thể ngăn cản được. chỉ là đồ vật một phương diện tồn lượng, ý, một phương diện sử dụng đại giới cực cao. Cho nên càng nhiều thời điểm vẫn là xem như một tấm uy hiếp tính chất ác chủ bài tới dùng, chỉ cần không tới tình cảnh không chết không thôi, vậy tốt nhất là không nên dùng. Suy nghĩ thêm đến những thứ này, cổ đại di dân trước đây thoát đi hiện thế lúc, bao phủ đi số lớn tài nguyên cùng tài phú, sau đó lại có thể tại dị không gian loại này hoàn cảnh ác liệt sống sót lâu như thế, không có bị đầu kia tà thần dòng roi cho ăn tươi nuốt sống, lời thuyết minh trong tay bọn họ rất có thể là thật có cái này đại gia họa. Đổi lại cái góc độ tới nói, bọn hắn có thai dục thần linh lần kia tự tin, chỉ sợ cũng không đơn thuần là đầy đủ điên đầy đủ cùng, bao nhiêu có lẽ còn là có mấy phần phần ta. Nghĩ tới đây, luật không khỏi bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó ở trong lòng cảm khái nói, may mắn chúng ta rút lui lúc, đem hiện trường dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, đến mức bọn hắn vẫn cho là là một đầu tà thần dòng dõi lại làm phá hư, là ta một mực duy trì cẩn thận cẩn thận cẩn thận người thanh niên thiết lập cử đi tác dụng lớn. Thế là hắn lại tiếp tục nói, chương 521 tinh chi lệ xứng đáng chẳng cảnh, 2, chương 521 tinh chi lệ xứng đáng chẳng cảnh, 2, còn tốt, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là liên tưởng không đến trên người chúng ta, dù sao bọn hắn là ngạo mạn như thế, rất xem thường chúng ta. Đại khái cũng sẽ không tin tưởng chúng ta có thể tại bọn hắn cái gọi là trong thần điện tới lui tự nhiên a. Ân, đây quả thật là phù hợp tâm tình của bọn hắn cùng mạch suy nghĩ, nhưng cho dù như thế, lý do ổ thỏa, ngươi vẫn là không nên đến chỗ lộ ra." Hắc Lịch viện trưởng nói, lại đông nhiên nghĩ tới điều gì, đổi giọng hỏi, "Đúng, bọn hắn trên tư nhắc đến một cái gì, tà thần dòng dõi câu đố. Sẽ không phải chính là ngươi vì thoát thân lưu lại không gian quanh có a? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia đi. Cái này, ngươi phía trước không phải nói thời gian có hạn, ngươi không có bố trí được quá phức tạp sao? Đây đều là sự thật nha." Chỉ là ta cũng không nghĩ đến bọn hắn thế mà đồ ăn như vậy, liền như vậy đơn giản không gian quanh co đều không giải được, còn có mặt mũi chạy đến tìm chúng ta cầu viện, cầu viện cũng còn thiếu vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Cái thời đại kia cũ quý tộc là như vậy, năm đó ta còn tại làm trợ giáo lúc, cũng không ít bị bọn hắn bệnh nhãn. Các liệt viện trưởng giống như cười mà không phải cười nói, lại đổi lại một bộ mang theo tức giận giọng điệu, nói bổ sung, chỉ là ta cũng không nghĩ đến, bọn hắn vì duy trì cái kia những ngày qua ảo vọng, thế mà đang nưu đồ thai nén thần linh điên cuồng như vậy hành vi. Cho nên ngươi trước mặt nhâm viện trưởng hành động mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng rất trọng yếu. Cái này rất có thể tại trong lúc vô hình, cải biến vận mạng loài người hướng đi. Luật nghe xong cái này, không khỏi liên tưởng đến gần nhất cử chỉ kỳ quái vị tiêu cứu dối thánh giả, em đẹp đông nhiên chạy tới làm cái gì đại khai thác, còn nói cái gì hắn lấy được tiền đoán xuất hiện biến hóa. Phía trước luật cùng hữu tì na một trận bắn mỏ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì sẽ để cho hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ tiền đoán xuất hiện biến hóa, nhưng dưới mắt lại nhìn, sẽ không phải chính là chuyện này à? Cũng không phải nói luật cho mình trên mặt thiết bảng, mà là thay nén thần linh cái này việc thật sự là quá ác. cho nên chính mình đi phòng đoán cứu dối thánh giả dụ ý kỳ thực ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi, vậy chưa chắc là quá khứ chuyện phát sinh tạo thành ảnh hưởng, còn có thể là tương lai chuyện phát sinh mang tới biến hóa. thực sự là không hiểu rõ những thứ này hư vô mở mịt lại thần thần thao thao đồ chơi. luo tâm thầm gật đầu, lại đứng lên, chuẩn bị đi y học hệ xem cái kia hẳn là còn chưa ngỏm cụ tỏi người mang tin tức. mà trên bàn cái kia một bình nhỏ tình chi lệ cùng trí cao giả chi huyết hắn không có ý định thu hồi lại, liền để cho hạt lệ biệt trường. đối phương cũng là tâm linh thần hội đem hai cái tài liệu chân quý vào hồ bao, mang theo lấy ý cười nói, ừ, tiểu tử ngươi, ngược lại là vẫn luôn so hữu biết lễ phép đừng nhìn hai phần tài liệu cũng là một bình nhỏ đối với luật chuyến này thu vào tới nói có thể tính là không có ý nghĩa nhưng liền phân lượng này cầm lấy đi bên ngoài cũng đủ để gây nên loanh động hiệu ứng cũng đã không phải tiền tài có thể cân nhắc dù là giấy tờ bất động sản đều không được dù sao cũng là tại vật tư cực độ màu mỡ thời đại huy hoàng đều ít có số siêu tài liệu chất quý đến nỗi cuối cùng còn lại cái kia bình uốn tác phẩm nghệ thuật ma vật hạc viện trưởng cũng rất tùy ý tiện tay ném trả cho luận rất sao cũng được nói vật này ngươi một hồi thuận tiện mang cho hệ lịch sử à, bọn hắn sẽ cao hứng khoa tay múa chân luyện gật đầu một cái, lại thuận tiện hỏi một câu, đúng, trong học viện có thể ra công tinh chi lệ giáo sư sao? Ta muốn đi lấy ít tư liệu tìm hiểu một chút, thuận tiện mời người hỗ trợ, xem có thể hay không chế tạo ra một phần hộ thân phù một loại đồ vật. Tinh chi lệ hẳn là có loại công năng này à? Luyện phía trước trở về thu tinh chi lệ lúc, tương tại phía trên cảm thấy một cỗ tương tự với ngăn cách phòng hộ sức mạnh, hoặc có lẽ là thành phần. Lấy hắn đối với tài liệu học điểm này hiểu núng cạn, cả? đã cảm thấy cái này có lẽ có thể chế thành cái hộ thân phù gì? Nếu quả thật nếu có thể, liền làm nhiều mấy bộ, tiếp đó tỉ tỷ một bộ, thiếu tý nạn một bộ, ngại lạng lạng một bộ vi án một bộ, đương nhiên, hai vị viện trưởng cùng lo dần sở giáo thủ cũng có phần. Quá khứ là không có điều kiện, tình hình kinh tế căng thẳng, bây giờ tất nhiên rộng rãi, đó là đương nhiên muốn hồi báo những thứ này đối với chính mình người tốt. Luật vấn đề này để cho hạt lịch viện trưởng trong nháy mắt tới hứng thú, đội bằng đáp, a. Đã ngươi chủ động nhắc tới cái này, vậy thì dễ làm rồi, ta phía trước còn đang do dự lấy làm sao để thuyết phục ngươi vừa nói, hắn một bên để cho luật lấy ra sổ tay học sinh, tiếp đó đưa vào một chút từ mấu chốt, kiểm tra đến một tiên chúng chủ loại bộ môn học thuật thông cáo. Đây là, ta xem một chút chúng chủ một phần tinh chi lệ, chỉ cần mấy khắc liền có thể sẽ sinh ra ra đủ để ảnh hưởng lịch sử tiến trình vĩ đại thành quả người đề xuất tài liệu hệ đái nhị giáo thụ a phía dưới này còn có y học hệ kéo đế áo giáo thụ nhắn lại nghĩ cũng đừng nghĩ cảnh cáo ngươi không nên đánh chúng ta đội y tế chủ ý luận thấy có chút bực mực, lại hiếu kỳ mở vị này đái nhị giáo thụ hộ. khá lắm một đống lớn học thuật thành tiệu cùng huy hiệu trên cơ bản còn kém mình có viên kia kiệt xuất cống hiến huy hiệu những thứ khác cơ bản toàn tập đủ có thể tính là phi thường hiện hách lý lịch rất rõ ràng vị này Đái Nhi giáo thụ tuyệt đối là vị tài liệu học, công trình học hai đại lĩnh vực số một đại nưu cấp nhân vật. nhưng mà hắn phát ra bản này học thuật thông cao phía dưới phản ứng cũng không như thế nào kịch liệt, ngoại trừ đội y tế vị kia kéo đế áo giáo thụ trần truồi uy hiếp, còn lại đều đang khuyên hắn từ bỏ, chuyển đổi phương hướng gì, thậm chí còn có một số người ở trong tối đâm nâm châm chọc khiêu khích. hơn nữa đây đều là mấy năm trước treo lên tới thông cáo, cho đến ngày nay cũng không có được chân chính hưởng ứng. cơ bản nguyên nhân cũng đều là một cái, đều do cái này tinh chi lệ thật sự là quá quý giá, quá khó làm. Đái Nhi vẫn luôn là vị nổi tiếng lâu đời hơn nữa có thể xứng chắc tuyệt học giả chỉ là trong lúc nhất thời lựa chọn nhiệm phương hướng chúng ta cũng thực sự không cách nào vì hắn cung cấp ủng hộ trong học viện vẹn vẹn có điểm này tình chi lệ hoặc là bị không gian hệ nắm giữ hoặc là bị đội y tế chia cắt thật sự là không có nhiều có thể phân cho hắn cho nên nếu như ngươi có ý định mà nói có thể đi hỏi một chút nhìn tuất ta hiểu rồi luận như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lại hiếu kỳ mà hỏi không gian hệ sử dụng tình chi lệ chỗ ta tạm thời có chút hiểu duy trì học viện không gian ổn định neo bên trong liền xen lẫn cái này lấy để cao cường độ cùng độ chống ma sát, cái kia đội y tế dùng đây là làm gì? Bọn hắn thân khôi giáp kêu bên trong liền sen lẫn vi lượng tinh chi lệ cũng là có thể hữu hiệu để cao cường độ cùng lực phòng ngự. Hạt lịch viện trưởng đơn giản giải thích nói. Luận nghe xong cái này, trong nháy mắt liền đến sức lực. Đội y tế cái kia thân bá khí huyễn khốc khôi giáp, hắn nhưng là trông mà thèm thật lâu. Câu mới phiếu, chương 522. Chương 522. Vừa dây vừa nặng thành ý, một từ hạt lịch viện trưởng bên kia sau khi rời đi, luận trực tiếp liền đi tài liệu hệ, bãi phòng vị này học phú năm xe, nhưng lại không thể nào đắc chí đi ở giáo thụ đến nỗi phòng giải phẫu bên trong đầu kia người mang tin tức để nói sau a, hẳn sẽ không chết nhanh như vậy chứ. Luận cái này liền về trước một chuyến tháp cao ở dưới bảo khố, lại cầm một bình nhỏ tình chi lệ tiếp lấy mới đi hướng về tài liệu hệ bên kia, lại tùy tiện tìm vị đồng học hỏi hỏi đường. a, ngươi muốn bay phóng đi ở giáo thụ, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi, bất quá vị bạn học kia ngược lại là rất nhiệt tình bộ dáng, đầu tiên là gật đầu đồng ý, nhưng lại lập tức chuyển khẩu nói, mặc kệ ngươi tìm giáo sư là vì cái gì, đều tốt nhất là sớm làm tốt bị tự tuyển chuẩn bị ơn. cái này có gì thuyết pháp sao? Kỳ thực cũng không có gì thuyết pháp, chỉ là đi ở giáo thụ hắn tương đối quái gở. Không đúng, hẳn là cá tính tương đối đặc biệt ta. Tóm lại chính là, nếu như ngươi không có cách nào gây nên hứng thú của hắn, đại khái cũng chỉ có thể bị sập cửa và mặt. Tốt, ta hiểu rồi. Lượt gật đầu một cái. Đối với cái này, hắn nhưng là có hết sức tự tin. Bất quá từ học sinh bên trong lời nói ngoại lai nhìn, vị này đi ở giáo thụ tựa hồ cũng không dễ sống chung lắm dáng vẻ. Lượt cũng tại trong đầu náo bổ ra loại kia bàn thiểu, lôi thôi lít thiết tinh thần mệt mỏi, nộ vô thường, phá lệ tố chất thần kinh nghèo túng học giả hình tượng hy vọng chính mình tinh chi lệ có thể tạo được loại kia hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu a không có quá nhiều sẽ luận liền bị vị kia nhiệt tâm đồng học dẫn tới một tòa đơn độc tầng 2 tiểu học cao đẳng trước lầu nhìn xem hẳn là một cái độc lập phòng thí nghiệm trước cửa còn mang theo một tấm bảng trên đó viết đấm máu từ chối khéo phóng khách bốn chữ lớn đi ở giáo thụ chính là chỗ này nhưng không biết hắn mang cái kia hai tên học sinh còn ở đó hay không nếu như ở đây ngược lại là còn tốt ta đề nghị ngươi trước tiên có thể cùng hắn hai tâm sự như vậy ngươi có lẽ còn có cơ hội nói song chính mình tố cầu vị đi nhiệt tâm đồng học lại tốt tâm nhắc nhở. Người này ngược lại là cái tốt. Lục nói tiếng cảm ơn, cái này liền bước vào nhà này lầu thí nghiệm. Bất quá chân trước mới vừa đi vào, chân sau chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi xỉ xào bàn tán. Hoa! lại có người tới bái phòng đi ở giáo thụ. Ngươi chẳng lẽ không có khuyên qua cái kia người sao? Nói chung khuyên cũng không tốt lắm đâu. Bạn nhất người ta thật có chuyện trọng yếu gì đâu. Vô dụng, chuyện trọng yếu hơn nữa đều hấp dẫn không được đi ở giáo thụ chú ý. Trong đầu hắn chỉ sợ chỉ còn lại cái kia tinh chi lại đi. Ai đáng tiếc? Đi ở giáo thụ trạng muốn này, thật là khiến người ta đau lòng a nhớ ngày đó ta vẫn tân sinh, trải qua hắn hai lớp, cho ta rất trọng yếu gợi mở. khi đó hắn là bực nào hàng hái a đúng vậy a đúng vậy à, ta còn nhớ rõ, đi ở giáo thụ khi đó tại học sinh sổ tay được hoàn nên nhất giáo thụ trên bảng xếp hạng, thế nhưng là quanh năm đứng hàng trước ba, một mực mà đối đãi người khi tốn kiên nhẫn hòa ái chứ danh, tất cả mọi người rất thích hắn. ai? chuyện trước kia thì khỏi nói, ta cũng tới qua đi ở giáo thụ mấy lớp, đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ có thể hy vọng vừa rồi người trẻ tuổi kia có thể có thu hoạch a. đừng suy nghĩ, vô dụng, trừ phi người kia có thể lấy ra tinh chi lệ nhưng việc này có thể sao? Tài liệu này đã hoàn toàn tuyệt tích a, không nhất định không phải là Tinh Chi lệ a. Không chừng trong tay hắn có cái gì rất lợi hại học thuật hạng bục đầu. A ngươi còn không tin? Vậy chúng ta có muốn đánh cuộc hay không một cái? Ta áp hai tấm ngũ tinh thể vàng, người tuổi trẻ kia nhất định không công mà lui. Cái này, ngươi này liền không giảng đạo lý, ai dám đánh cược loại này tất thua của ta. chúng Chi ta cũng không thể nào đưa thích chơi các người trò chơi kia a nghe thấy những người này thảo luận, ngược lại để luận đối với vị này đi ở giáo thụ ấn tượng lại có chút biến hóa. Cái này rõ ràng là một vị nguyên bản đức cao vọng trọng giáo sư nhưng mà bị phương hướng nghiên cứu của mình vây khôn quá kín, dẫn đến tâm tính bạn mẹo biến hóa, cũng là khó trách liền hạt lệch viện trưởng đều nguyện ý vì hắn đến thuyết phục chính mình, hy vọng có thể trợ giúp hắn tỉnh lại. Không có vấn đề. Quấn ở trên người của ta, ta luôn nhưng là một cái chưa từng khiến người ta thất vọng ưu tú thanh niên. Luận tràn đầy tự tin ở trong lòng nói, lại từ trong túi chứa vật lấy ra chính mình biến kia rất chân quý huy hiệu, đeo ở trước ngực. Bất quá chờ hắn đi tới lầu 2, tìm được đi ở giáo thụ phòng thí nghiệm, đẩy nữa môn sau khi đi vào, tình huống lại cùng hắn trong dữ liệu có chút không giống nhau. Đầu tiên là đi ở giáo thụ hình tượng cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia vô cùng bẩn thối hoặc còn mặt mũi tràn đầy cũng làm nếp nhăn bộ dáng, ngược lại là cho là ấm như vậy nhã xoáy đại thúc, còn đem chính mình dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, sợi râu đều tạo đến cẩn thận tỉ mỉ, an mặc càng phi thường đúng mức, tùy thời đều có thể có mặt tiến hội bộ dáng. Hơn nữa cũng không có cái gì đại hống đại thiếu, cảm xúc bất ổn gì, ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh và bình tĩnh, đang một tay bưng ly cà phê, chậm rãi nếp, một tay soát lấy trong tay giáo thụ sổ tay giống như là đang nhìn phía trên tin tức. Tóm lại cũng không có biện pháp đem hắn cùng nghèo túng học giả thiết lập nhân vật liên hệ tới, đến mức để cho lô dịch có chút ngoài ý muốn. Chỉ có điều lại cẩn thận nhìn một chút mà nói, lại có thể từ hắn phần này bình tĩnh cùng thể diện bên trong, phát giác được hết sức rõ ràng là nhạt. Từ lô dịch vào cửa bắt đầu, đối phương chẳng hề nói một câu, không hề hỏi gì, thậm chí đều không nhìn tới lô dịch, phản phất tới là thấu người sáng mắt. Chớ đừng nhắc tới chuẩn bị cà phê nước trà gì. Phải biết luận thế nhưng là đặc biệt đem kiệt xuất cống hiến huy hiệu đều mang lên trên. Từ trên lý luận tới nói, đi bái phòng bất luận một vị nào giáo thụ, đều nên được đến lễ phép chiêu đái. Nhưng cái này mọi việc đều thuận lợi ngân trường, tại đi ở giáo thụ ở đây hoàn toàn không có hiệu quả. Không có cách nào, luận cũng chỉ có thể cố nén lung túng, chủ động mở miệng nói ra, ngại khỏe, đi ở dậy hắn đang chuẩn bị mở miệng lên tiếng chào hỏi, kết quả đều không nói xong, liền bị đối phương cưỡng ép các đứt. Phong tài liệu tại lộ 1, cần tìm cái gì có thể cùng ta học sinh nói. Không phải. Ta lần này đến đây bái phỏng là vì luật 4 là muốn giải thích ý đồ đến, nhưng lần này không có bị ngắt lời, lại chính mình liền nói không nổi nữa. Chương 522 2 522. Vừa dây vừa nặng thành ý hai, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy đối phương căn bản là không có nghe, hơn nữa cũng sẽ không nghe. Cang là hoàn toàn không thèm để ý luận trước ngực viên kia tiến xuất cống hiến huy hiệu. Loại này im lặng lạnh lùng và cự tuyệt, thường thường so trong lời nói ngắt lời càng có bi lực. Tên người này quả nhiên không tốt ở Trung A, luận trong lòng ít nhiều cũng là có chút không căm lòng. đã như vậy, đây là người bước ta nhảy qua đối thoại không thẳng vào chủ đề. hắn cũng lời nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra chiếc kia chứa mấy dọa tình chi lệ chi bình, mở ra nắp bình, để cho bên trong chồng kia cố đặc biệt linh tính tiêu tán đi ra vốn là còn tại túi đầu xoát sổ tay đi ở giáo thụ, lông mày đỗng nhiên nhảy một cái, tiếp đó lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn một chút lỗ dịch biểu tình trên mặt, cũng giống là lật sách tầm thường biến hóa, từ lúc trước bình tĩnh lạnh nhạt, biến thành như có điều suy nghĩ, sau đó là nghi hoặc không hiểu, cuối cùng dừng lại đang kinh ngạc cùng kinh hỉ. này, đây chẳng lẽ là hừ hừ lỗ dịch cười lạnh, đem chỉ bình lại lần nữa đắp kín. kết quả một giây sau, đối diện giáo sư đột nhiên một chút chừng lớn hai mắt, chi tiết tơ máu trong nháy mắt phủ kín toàn bộ tròng trắng mắt, trong miệng càng là phát ra như dạ thú gào thét, đem nó cho ta biến hóa này thực sự quá đột ngột, đem luật sư đều làm cho sợ hết hồn. Vội vàng lui lại mấy bước, thận trọng bảo vệ trí bình, lại nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn làm gì? Phải cùng ta tới chàng học thuật tranh chấp. Nói chuyện đồng thời, nưu Cúc Chi cảnh cũng đã lặng lẽ lan chàng ra, liền tính công kích ngôn ngữ cũng đã chuẩn bị ô thỏa, tùy thời có thể để cho đối phương thể nghiệm một cái cầu bên trên trụ tượng văn hóa. Nhưng cũng may đi ở giáo thủ còn không có thật sự nổi điên, tại chỗ sừng sốt hai giây đi qua, Vội vàng dùng lực nuốt nuốt khuôn mặt, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt cũng theo đó lộ ra một bộ mỉm cười hoài, giải thích nói thỉnh cho phép ta hướng ngươi chân thành xin lỗi. Lúc trước là ta thất thố, bởi vì chúng ta chờ cái này sợi linh tính thực sự quá lâu quá lâu. Hắn đang nói. Bên cạnh ngoài cửa đông nhiên xông tới một tên đệ tử, ngay cả môn đều không gõ, lộ ra rất không có lễ phép bộ dáng. Ngoài miệng còn tại vội và nói, giáo thụ, ta nghe nói hạt lịch viện trưởng bên kia giống như tìm được một điểm tinh hắn lời nói cũng không kịp. Nói xong, trên mặt lập tức lộ ra thấy quỷ biểu lộ. Tiếp đó lại quay đầu đánh giá một phen xa lạ lụt, lại nhìn đồng dạng trở nên lạ lầm giáo sư. Cái này, giáo thụ ngài đây là đi ở giáo thụ lại chỉ là cười cười, đắc, không có gì ta rất khỏe, ngươi đi chuẩn bị một chút nước trà cùng bánh ngọt. muốn tốt nhất, chúng ta nhất thiết phải nghiêm túc tiếp đại vị này. không gian hệ luật giản sư. khi thực luật căn bản là không có làm tự giới thiệu, nhưng vẫn là bị đối phương nhìn thấu thân phận. tuy nói luật cũng không dự định giấu giếm, viên kia huy vi hiệu đã đủ để chứng minh hết thảy. nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, đi ở giáo thụ mặc dù lạnh mạc, nhưng cũng không đến nỗi không vấn thiên hạ sự ít nhất còn thông qua sổ tay biết đương thời trong học viện mình tinh nổi bật nhất là ai. nghe thấy đi ở giáo thụ tiểu nói này. Hắn mang cái vị kia học sinh lúc này mới chú ý tới luận cái kia chất nhãn học sinh xuất sắc lính kẹp cùng càng thêm trói mắt huy hiệu, cả người nhất thời giống điện giật dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vinh hạnh. Tiếp đó đội đội vàng vàng chạy tới chuẩn bị nước trà bánh ngọt. Chờ hắn đi xa sau, đi ở giáo thụ trước tiên khởi động một tổ cách âm dùng nghi quỹ, sau đó mới không kịp chờ đợi hỏi, luận các hạ, ngươi là nơi tay sách nhìn lên gặp ta đầu kia bị người trầm biếm hơn mấy năm thông cáo sao? Cái kia thông cáo ta xem, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, là hạt lịch viện trưởng hướng ta để cử ngài, mà ta cũng vừa bạn muốn dùng điểm ấy tinh chi lệ chế tạo một kiện cường đại có thể tin phòng hộ hình trang bị. Luận trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tiếp đó lại không chút khách khí đưa ra càng thêm chi tiết yêu cầu. tỉ như sau cùng thành phẩm tốt nhất là thích hợp nữ tính đeo đồ trang sức, hơn nữa còn là loại kia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái nữ tính. Tiếp đó tính năng nhất định muốn mạnh, muốn đáng tin, muốn thuận tiện dịch dùng, vân vân vân. vân. Hơn nữa quan trọng nhất là nhất định muốn nhanh. Đêm mai chính là cuối cùng từ tuyến. Nói như vậy, thái quá như vậy giáp phương trên thị trường cũng rất khó đổi mới ra tới. Nhưng thì ở giáo thụ lại không chút do dự gật đầu đáp ứng, hơn nữa còn có chút tự tin biểu thị vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người, mặc dù ta trước mắt chủ yếu chờ tại tài liệu hệ bên này, nhưng mà đối với công trình học cũng coi như là lược hữu tiểu thành, đồng thời cũng hơi hiểu một điểm nghệ thuật cùng châu đáo ra công thiết kế. hắn lời này rõ ràng là khiêm tốn, luận thế nhưng là nhìn qua hắn cái tiêm ngạo nhân lý lịch nghiêm chỉnh mà nói, hắn tại công trình học lĩnh vực lấy được thành thỉu mạnh hơn qua tài liệu học, chủ yếu là liền bị cái này tình chi lệ cho kẹt. ư, vậy thì không thành vấn đề. luận nói, lần nữa lấy ra chiếc kia chỉ bình, tiếp đó tiện tay quan ra, đi ở giáo thụ lại một lần trong nháy mắt trở mặt, con mắt miệng lập tức chống lao đại rồi cảm giác chính mình đối diện giống như là ngồi một vị trọng độ người mắc bệnh tâm thần. Cú may động tác trên tay không chầm chút nào, vững vàng tiếp nhận chiếc kia chỉ mình. Tiếp đó nội vàng mở ra, vừa nội phải thẳng dậm chân, ngoài miệng còn tại tức giận nói, ngươi là điên rồi sao? Tài liệu quý trọng như vậy, ngươi sao có thể dạng này tiện tay em ném qua đây? Ha ha, hoạt động mạnh bầu không khí xuống đi. Luật gãi đầu một cái, cười cười, xem như nho nhỏ trả thù một chút lúc trước hắn lạnh lùng. Đối với luật mà nói, tinh chi lệ loại bọn này, rất quý giá sao? Hắn nhưng là rút tràn đầy một ngụm giếng sâu lượng, trọng đắc giống như là một đống loại cực lớn thép uốn cho nên quý chưa chắc, chọn ngược lại là chính xác thật nặng. Mà đi ở giáo thụ nhưng là nông chỉ bình, thận trọng cẩn thận nghiên cứu quan sát một hồi lâu, trên mặt mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Phẩm tướng rất tốt. Linh tính so trong học viện những cái kia năm xưa hàng sung mãn nhiều lắm, chỉ có điều trong đó như thế nào xen lẫn một chút cổ quái linh tính, cái này hơi ảnh hưởng tới một chút độ tinh khiết, bằng không đơn giản có thể có thể xưng hoàn mỹ. Cũng may vấn đề không lớn, thêm chút loại bỏ liền có thể cam đoan nó thuần khiết. Tính hắn lời nói này cũng không phải tại cùng luận giao lưu, mà là đơn thuần lẩm bẩm, thậm chí còn lại không đủ tự như lại tiếp tục nói bổ sung, phân lượng cũng thực sự quá đủ, chế tạo một bộ điều trị bọc thép đều dư xài, còn có thể lưu lại cho ta không thiếu, vậy ta hẳn là đủ số trả về. vẫn là nói len len nói đến đây, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình thế mà dưới tình huống quá mức kích động, đem lợi trong lòng nói hết ra, không thể làm gì khác hơn là cuốn kít giải thích nói, ách, cái kia, xin không nên hiểu lầm, ta cũng không phải ý kia, ta chỉ là ha ha, không có quan hệ, ngài chỉ cần giúp ta chế tạo ra món kia phù hợp yêu cầu đồ trang sức là được, còn lại bộ phận, ngài có thể lưu lại tự động nghiên cứu. luận phá lệ hào sảng nói chính mình cất nhiều như vậy tinh chi lệ cũng sẽ không xử lý ra công về sau chắc chắn còn phải nhiều dựa vào người khác cái kia dưới mắt tự nhiên là phải hào phóng một chút lấy ra thành ý tới thành lập được hữu nghị cùng tín nhiệm đi ở giáo thụ quả nhiên cũng là cảm nhận được lô phần này vừa dày vừa nặng thành ý nếu không phải là hắn bị học sinh kia kịp thời bưng nước trà và món điểm tâm trở về sợ là đều phải lệ rơi đầy mặt luận các hạ, ngài thực sự là quá khẳng khái ngài tồn tại là mật tư cả tổ khắc binh hạnh là học thuật binh hạnh là toàn nhân loại binh hạnh lời nói này luận đều có chút ngượng ngùng câu mười phiếu Chương 523 thật sự đáng chết, chương 523 thật sự đáng chết, từ đi ở giáo thụ nơi đó sau khi rời đi, luồn lại thuận tay từ lầu một phòng tài liệu bên trong cầm điểm có liên quan tình chi lệ văn hiến, đều là tương đối chủ cột loại kia, chủ yếu là thiết lập điểm cơ bản hiểu rõ. Trong toàn bộ quá trình, đi ở giáo thủ cũng không có lắm miệng hỏi thăm những thứ này tình chi lệ là thế nào tới, để cho luợng đã chuẩn bị trước tìm cớ đều không dùng phải bên trên. Xem ra từ trong đội phế khôi phục sau, đi ở giáo thủ vẫn là rất nhà thông thái tỉnh. Đem việc này an bài sau khi, hắn lúc này mới gián tiếp đi đến y học hệ muốn nhìn một chút đối diện phái tới người mang tin tức. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. loại quái vật này vì sao lại đưa đi y học hệ đâu? chẳng lẽ không phải là sinh vật hệ? băng vào trước ngực viên kia còn không có hái xuống huy hiệu, luận tự nhiên là một đường thông suốt, rất nhanh là đến một gian để phòng xâm nghiêm phòng giải phẫu. tiếp đó gặp được phụ trách hạng mục này giáo sư. nguyên lai like là nổi tiếng lâu đời luật sư giảng sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. nghĩ không ra ta cái này vắng vẻ phòng giải phẫu, sẽ nên đón một bị kiệt xuất cống hiến huy hiệu người vào giải. đối phương rất nhiệt tình hô, còn cho luật sư mở ra một thuận tiện, cho phép hắn tới gần một chút. nó còn sống, luận nhìn xem trước mặt mở ra không thành hình người, hoặc có lẽ là hoàn toàn không thành hình huyết đục mơ hồ, hơi kinh ngạc mà hỏi. đúng vậy, từ trên sinh lý chính xác còn sống, bọn chúng sinh mệnh lực vượt xa khỏi nhân loại thực hạn, so với bình thường ma vật đều càng thêm vững mạnh, rất nhiều cải biến hình thái sinh mạng cao vị cường giả cũng không bằng bọn chúng, đây chính là bọn chúng có thể tại bên trong dị không gian đặt chân cơ sở, nhưng chúng nó cũng không phải là giết không chết, giống ở đây, ở đây, cùng với ở đây, cũng là trong cơ thể của bọn chúng đột điểm, nếu như về sau cùng chúng nó là địch tốt nhất là nhắm vào mấy cái này khí quan tiến hành đả kích bất quá chúng ta trước mắt chỉ nghiên cứu cái này một đầu cá thể còn không biết bọn chúng toàn bộ tộc đàn phải chăng có giống nhau đặc thù cho nên dưới mắt những thứ này kết luận có thể sẽ có chút sơ hở chỗ vị này đi học hệ giáo sư rất nhiệt tình cho luận giới thiệu một phen chính mình trước mắt thành quả tiếp đó lại hiếu kỳ mà hỏi như vậy luận giảng sư ngươi lần này đến đây là vì là lấy được viện trưởng thụ ý luận trực tiếp đem hạt lịch viện trưởng kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn cũng không có giải thích thêm cái gì lập tức liền đổi giọng hỏi vậy nó trước mắt ở vào thần trí không rõ trạng thái còn có biện pháp tiến hành giao lưu sao? vị giáo sư này cũng là rất tức thời không có tiếp tục truy vấn luật ý đồ đến mà là tiếp tục giới thiệu nói, đương nhiên có thể, chúng ta có biện pháp tỉnh lại nó. nói đi, hắn liền để luận chờ chút lát, tiếp đó chỉ huy một bên mấy vị học sinh khởi động mấy tổ dụng cụ, tiếp lấy đã nhìn thấy bàn giải phẫu bên trên cái kia bày thịt nhão đột nhiên run một cái, giống như là điện giật, lập tức liền bắt đầu chửi bẩm lên, các ngươi những thứ này dơ bẩn hèn bọn ngu dân, các ngươi lại dám như thế đối lại ta, tế tự đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nữ nhân của các ngươi sẽ biến thành nô lệ, các ngươi dòng roi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Nghe thấy lời nói này, vị kia sinh vật học giáo thụ lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, giống như là nghe không hiểu cổ đại ngữ, còn ngược lại hỏi: "Hách, luận giảng sư, không biết ngươi cổ đại ngữ trình độ như thế nào?" Cũng tạm được. Luận cười cười, lại cũng hỏi: "Nó có lộ ra thứ gì sao?" "Không có, không thể không thừa nhận, da hỏa này là khối xương cứng, khả năng này là bởi vì bọn chúng đau đớn thần kinh đã nghiêm trọng thoái hóa nguyên nhân." "Vậy thì giao cho ta đến đây đi." Luận tràn đầy tự tin nói, tiến lên nữa mấy bước, đứng ở cái kia bày thịt nhau trước mặt. A. Khen mọn dân đen, ngươi là ai? Sẽ không phải cho là ngươi liền có thể làm gì được ta đi. Vô luận các ngươi đối với ta làm ra bực nào ti tiện hành vi, ta đều quái vật vốn còn muốn mắng thêm mấy câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu mình, giống như chui vào cái thứ gì. Bắt đầu khuấy động ý thức cùng suy nghĩ của hắn. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Ách! Ta! Ta quái vật âm thanh bỗng nhiên một chút thấp xuống, trở nên trầm mặt không nói. Luận thì kiên nhẫn đợi lâu một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi, các ngươi nói một chút tế tự cùng thần điện a là quái vật lúc này bắt đầu một phen dài dòng giảng thuật, cơ hồ đem nó biết đến tình huống toàn bộ nói ra. Bên cạnh bị tiêu y học hệ giáo thụ thấy thế, vội vàng để cho vài tên học sinh làm tốt ghi chép, tiếp đó rất là kinh ngạc hỏi, ngươi đối với nó làm cái gì? Thời ấy nhiễu một chút suy nghĩ của nó, để nó trở nên mềm yếu, nhưng lại thành thật. Luận đơn giản giải thích nói, ghi thực chính là bạn mẹo chi chủ hiệu quả, thiết lập xong một cái đối ứng phương hướng liền có thể. Cái này có thể so với nghiêm hình tra tấn hữu dụng nhiều. Cái này. Thế nhưng là loại thủ đoạn này chúng ta cũng đến thử qua hơn nữa còn là từ trí thức hệ một vị giáo thụ tự mình ra tay nhưng giá hỏa này bởi vì thời gian dài ở vào cao tinh thần ô nhiễm trạng thái dưới đối với trí thức thủ đoạn có vượt mức bình thường sức chống cự người đây cũng là làm được bằng cách nào cái này sao ta nghĩ có thể là bởi vì bọn chúng trên bản chất đã là ma vật cho nên trí thức thủ đoạn mới có thể khó mà có hiệu quả cho nên ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập vào chúng ta vạn mèo hệ đối phó ma vật vẫn rất dùng tốt a vạn mèo học viện chúng ta có cái này ngành học sao được rồi được rồi chúng ta hay là trước làm chính sự a Hắn chỉ có thể dở khóc dở cười lại đưa ra mấy vấn đề, tiếp tục ép hỏi lấy đầu này người mang tin tức. Đã trở nên mềm yếu lại thành thật quái vật, tự nhiên là biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Vậy quái vật này, thật là lại điên cuồng lại hôn trướng. Lưỡng nhìn xem trong tay đi chép, có chút tức giận mắng. Muốn là còn cho là đối phương lần kia nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân toàn bộ bắt đi là một loại nào đó uy hiếp thức khoa trương. Kết quả lại là nghiêm túc. Hơn nữa còn là bọn chúng cũng tại làm. Bọn này cổ đại di dân cũng không phải chỉ có thể trốn ở trong dị không gian tự bế, mà là sẽ thường xuyên chạy ra ngoài tống tiền làm ra qua rất nhiều tội lôi chồng chất tội ác. Vẹn vẹn liền cái này người mang tin tức biết, bọn chúng là từ lúc hoàng hôn đại bắt đầu, vẫn thỉnh thoảng trở về hiện thế, cướp bóc nhân loại. Tài nguyên, nhân khẩu, tài phú, hết thảy không ngừng tha. Chiếc tiêu giếng sâu bên trong từng chồng mã cốt, chính là tới như vậy. Thời kỳ đó vừa vặn chính là nhân loại suy yếu nhất, cũng hỗn loạn nhất thời kỳ, đối với loại sự tình này có chút khó lòng phòng bị, ngược lại là để bọn chúng dần dần đứng bước bước chân. Loại sự tình này một mực kéo dài đến thời đại mới tới, theo thánh giả sinh ra Trong hiện thế nhân loại dần dần đứng bước bước chân, mới từ từ giảm bớt xuống. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tuyệt tích tại một chút xa xôi, thánh giả quang huy bao trùm không tới chỗ, bọn chúng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng đánh lén nhân loại tại nguyên điểm. Lại bởi vì hắn sinh lý đặc tính, bọn chúng có được không tầm thường sức chiến đấu, tầm thường siêu phàm giả ứng đối rất là khó giải quyết. Mấu chốt hơn là, bọn chúng tự hổ có thủ đoạn nào đó, có thể điều động nghiệp ma Hơn nữa bề ngoài hình bề ngoài. Cùng ma vật cơ hồ không kém bao nhiêu, chỉ cần thêm chút ngụy trang liền cơ hồ không cách nào phân biệt, cho nên nhân loại bên này cũng rất khó phân rõ đến tuột cùng là tao ngộ ma vật vẫn là cổ đại di dân tập tích. Bất quá tại logic xem ra, phân chia cái này đã không có ý nghĩa gì. Đều là địch nhân, toàn bộ đều làm chết. Câu nguyên phiếu, chương 524. Đến tuột cùng là di dân vẫn là quyến tộc, một, chương 524. Đến tuột cùng là di dân vẫn là quyến tộc, một, luật kềm chế trong lòng tức giận, đem thư sự khẩu cung hoàn chỉnh xem xong, lại tổng kết một chút bọn chúng tình huống trước mắt. Tại cái này người mang tin tức trong miêu tả, Cổ đại di dân thông qua một loại nào đó vĩ đại ban thân lấy được chế tạo cùng không chế nghiệp ma loại này nguy hiểm ma vật phương pháp để cho bọn hắn thu được kéo dài quay dối hiện thế chiến lực. Ngoại trừ nghề chế tạo ma chi, còn có những thứ khác vĩ đại ban thân lần lượt buông xuống. Thân hình của bọn nó cũng chính bởi vì nào đó hạng vĩ đại ban thân mới bị biến đổi thành bây giờ bộ dạng này giữ tận hiếu kỳ bộ dáng, lại bị bọn chúng cho rằng là càng mạnh mẽ hơn, càng cao quý hơn, nhân loại tương lai vốn có bộ dáng. Đồng thời, những thứ này vĩ đại ban dân cũng cho bọn chúng không giống bình thường tinh thần ô nhiễm kháng tính, để bọn chúng có thể tốt hơn thích ứng dị không gian hoàn cảnh ngặt liệt hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó, đem tinh thần ô nhiễm xem như công kích vũ khí cùng thủ đoạn, giống như phía ngoài ma bệnh. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, tiến tới diễn hóa thành bây giờ loại này cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt giống loài. Nhưng nhóm này di dân nhưng không có dạng này tự giác, cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt, ngược lại là bởi vì tiếp thu những thứ này, nơi phát ra không rõ vĩ đại ban thân để bọn chúng đang điên cuồng bên trong sinh ra một loại nào đó ảo giác, cho là mình là chịu đến thần minh chiếu cố vĩ đại chi tử, nhất định đem quân lâm toàn bộ thế giới. Tại thu được những thứ này vĩ đại ban lần sau thứ trong lúc nhất thời, bọn chúng liền đem đồ đao cử hành hướng về phía bên trong dị không gian khác di dân. Sau khi chỉnh hợp toàn bộ dị không gian được lực, bên trong liền mở ra đằng sau cái kia điên cuồng dựng dục thần linh kế hoạch. Lướt nhìn đến đây thời điểm, không khỏi liên tưởng tới trên địa cầu thấy qua một chút kỳ hiếm loại văn nghệ tác phẩm. Đây có phải hay không là có điểm giống là? Cái kia cái gọi là quy tộc. Bọn chúng có phải hay không là tại bên trong dị không gian tiếp xúc đến nào đó đầu không biết tà thần, bị thu nhận trở thành dưới quyền quy tộc, dùng để hủy diệt nhân loại. Đương nhiên, cũng có thể là đầu này tà thần đã vô cùng suy yếu sắp phải chết, đem bọn nó thu làm quyết tộc, chính là vì đằng sau cái kia dựng dục thần linh để cho chính mình giành lấy cuộc sống mới. lấy trước mắt những tin tức này lượng, luận chỉ có thể làm loại này nông cạn phỏng đoán, không có gì tính thực chất chứng cứ. Đầu này người mang tin tức biết đến cũng không phải rất nhiều, đồng thời không rõ ràng dự dục thần linh chân chính mục đích, đối với cái này chỉ là cuộn nhiệt mù tin mù quanh theo, đồng thời nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Vì phối hợp cái này điên cuồng kế hoạch, di dân nhóm tổ chức cơ cấu cũng chuyển biến trở thành lấy tín ngưỡng làm chủ thể bằng thủ chế, tự xưng là bộ tộc, giai tầng thống trị là thần điện tế tự sau đó là quý tộc, bình dân, dân đen, cũng có thể gọi nô lệ, giai cấp bị phân chia đến phá lệ song nghiêm. cái này tại luật sư xem ra ít nhiều có chút thụt lùi hương vị, coi là mình đang chơi quần tinh cùng sát kép hùng tâm a. nhưng trên chế độ rất lại phía sau, cũng không có nghĩa là bọn chúng thật là không có khai hóa nguyên thủy bộ lạc. trên thực tế toàn bộ nhìn hết, nhóm này di dân vẫn có chút khó giải quyết. từ quá khứ thời đại vi hoàng mang vào tài nguyên tích lũy cùng tri thức kỹ thuật, tăng thêm mấy nhóm di dân thế lực ở giữa hàng năm nội chiến sống mái với nhau, cuối cùng dưỡng cổ đồng dạng cuốn đi ra ngoài hiếu chiến cùng cắt máu. Lại thêm tạm thời không biết vĩ đại ban thân nhìn qua đối với hiện thế vẫn là rất có uy hiếp, nhất là những thần điện kia tế tự, xem như di dân kẻ thống trị, cũng là trong đó người mạnh nhất, tổng cộng có 10 vị, tự khoe là người hầu của thần minh, chi phối lấy toàn bộ di dân, tương lai cũng nhất định đem chi phối tất cả nhân loại. Căn cứ cái kia người mang tin tức miêu tả, mỗi một vị đều có siêu việt thôi sán hoàng kim vĩ lực, hơn nữa trong đó cao lớn nhất tế tự, cũng chính là đệ nhất tế tự, tức thì bị ca tụng là gần với thần nhất kỳ to đại, cường đại đến vượt xa khỏi nhân loại lý giải cùng nhận thức. Dù là tình huống thật không có khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên tại cái này, người mang tin tức trong nhận thức biết, bọn chúng liền hẳn là cao cao tại thượng thiên tuyển tri nhân, là nhân loại văn minh chân chính trưởng khống giả cùng người lãnh đạo, bên ngoài còn xuất lại đám tiện dân này, đều hẳn là giống bọn chúng túi đầu xưng thần, cam vị châu ngựa. Nếu như không phải là vì hoàn thành thai ngẽn thần linh sự nghiệp to lớn, bọn chúng chỉ sợ sớm đã phản công như thế. Cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này dựng dục thần linh đối bọn chúng tới nói 10 phần trọng yếu lại khẩn cấp nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ ở kế hoạch thành công phía trước từ bỏ đối với hiện thế quan hệ ngoại trừ phía trước nhắc đến trường kỳ cướp bóc bọn chúng cũng tại thông qua một chút thủ đoạn đối với ngoại giới nhân loại thế lực tiến hành thẩm đấu hơn nữa đã lấy được qua một chút hiệu quả tỷ như nói vui sướng chi thành phía trước đám tiêm lưu toàn không chế nghiệp ma điên cuồng học giả sau lưng rất có thể liền có nhóm này dì dân thủ bút cũng có trách luật lúc đó hoàn toàn không cách nào lý giải nhân loại em đẹp vì sao lại đi nhúng chảng nguy hiểm như thế sức mạnh hơn nữa việc này lại vừa lúc phát sinh ở xây thành thời gian ngắn nhất đồng thời cũng là thánh giả tối không đầy đủ. Siêu phàm thể hệ còn chưa đủ hoàn thiện vui sướng chi thành, bây giờ lại trở về đâu tới, những thứ này Châu cổ cái cũng là giải thích thông được. Lại nói xa một chút, trong hiện thế phổ biến tồn tại những cái kia thế lực hắc ám cùng phần tử ngoài vòng luật pháp, có phải hay không lấy được tên này âm thầm lâu nữa? Cái này cũng là rất có thể, dù sao đối với những thứ này tự xưng là cao quý quý tộc tới nói, đây chính là bọn hắn thích nhất bẩn thỉu thủ đoạn. Cho nên từ khách quan tới nói, nhóm này cổ đại di dân nặng mạn, đây cũng không hoàn toàn là điên cuồng cùng tự tin, trong tay bọn chúng chính xác còn có chút tiền vốn, mặc kệ là những thần điện kia thế tự vẫn là công năng không rõ vĩ đại ban gần cùng với có thể tồn tại không cấp thánh vật cũng là không thể khinh thường vị kia người mang tin tức cũng tại nhiều lần nhắc đến những tế tự kia cường đại tin tưởng cũng chắc bọn chúng nắm giữ một chút chính mình khó có thể tưởng tượng không thể nào hiểu được lực lượng vĩ đại cái này khiến luật cũng không dám thật sự phất lờ xem trọng cùng miệt thị đều phải làm đến dưới mắt hắn chắc chắn là nghĩ càng nhiều thu thập có liên quan cổ đại di dân tình báo tốt nhất là có thể biết rõ ràng bọn chúng đến tuột cùng có dạng gì sức chiến đấu có bao nhiêu nhân viên chiến đấu có dạng gì siêu phàm thể hệ có bao nhiêu vật tư chiến lược áp đáy hòm mắt chủ bài lại là thứ gì còn có mấu chốt nhất, cái kia thay nên thần linh kế hoạch càng nhiều chi tiết, đến cùng có phải hay không cùng mình phía trước suy đoán một dạng. chi tiết lần này bắt được bền bẹn chỉ là một vị người mang tin tức, giống như nhân loại bình thường sứ giả, có thể biết tất cả mọi chuyện một chút, nhưng không có khả năng đều biết phải rõ ràng như vậy. nếu có thể lại bắt được một điểm cao cấp hơn đầu lưới liền tốt, nhưng cái này sợ rằng sẽ rất khó khăn a. luận xoa cái cầm suy nghĩ một phen, tạm thời cũng không tìm được cái gì rất tốt mạch suy nghĩ. nhưng có một tin tức tốt là, tình huống còn không phải đặc biệt gấp gáp, chính mình cùng với nhân loại bên này còn có thời gian tới để chuẩn bị từ nơi này người mang tin tức lộ ra tình huống đến xem bọn chúng tại không hoàn thành cái gọi là thai nén thần linh sự nghiệp to lớn phía trước là không dám hành động thiếu suy nghĩ quy mô phản công có thể cũng là tương đối kiên kỵ nhân loại thánh giả cùng với trong tay nhân loại không cấp thánh vật ra mà lúc này bọn chúng kế hoạch kia bị lộ dứt cung tiên nhiệm viện trưởng đem toàn bộ a đều sốc bọn chúng quả thật có có thể sẽ chó cùng rất dồn nhưng muốn đại quy mô phản công hiện thế mà nói không gian của bọn nó kỹ thuật cũng không quá quải. không giải được luật lưu lại không gian quanh co cũng coi như bọn chúng con đường phát triển tựa hồ cũng đi lệch tương ứng cây công nghệ càng thêm có khuynh hướng tại bên trong dị không gian tiến hành đi thuyền phương diện này. chương 524 đến tuột cùng là di dân vẫn là biến tộc, 2, chương 524 đến tột cùng là di dân vẫn là biến tộc, 2, giống đầu này người mang tin tức tới mật tư cả tổ khác chính là dùng một đầu tương tự với không gian thang máy loại thiết bị này bị bọn chúng mệnh danh là không gian chiến hạm chậm rãi bay tới trước mắt đầu này không gian chiến hạm đã bị không gian hệ khoa trang bị người tước được đang tiến hành nghiên cứu luận còn chạy tới đơn giản liếc mắt nhìn từ công nghệ trình độ đi lên nói chính xác so mật tư cả tổ khắc không gian thang máy lợi hại một chút càng kiên cố hơn tốc độ càng nhanh càng thêm thích hợp đi xa hơn nữa trở vũ khí cùng phòng hộ thiết bị càng có tính công kích nhưng chiều dài thể tích cũng liền so không gian thang máy hơi lớn hơn một chút có hạng nói chiến hạm thuần túy là cho trên mặt thiết vàng phải gọi thuyền vỏ cao su mới càng thêm chuẩn xác cho nên từ trong lập góc độ khách quan tới nói chỉ riêng tại đi thuyền phương diện này trình độ của bọn nó chính xác so mật tư cả tổ khắc bình quân trình độ cao hơn một chút nhưng cao đến cũng không nhiều còn chưa tới tình cảnh khoa trang bị bên kia khiếp sợ cũng không gặp phải cái gì khó có thể lý giải được kỹ thuật hàn dào chỉ là để cho khoa trang bị người cảm cái nói, đây cũng quá xa xỉ a. Bọn chúng trong tay đến cùng tích trữ bao nhiêu tài nguyên tới tiến hành loại này không có ý nghĩa lãng phí a. Mặc dù trình độ kỹ thuật không đến mức khiến ta kinh ngạc, nhưng tài nguyên này cùng chi phí tiêu hao là thật để cho ta mở rộng tầm mắt ta cảm thấy bọn chúng trang bị ý nghĩ thiết kế cùng chúng ta là hoàn toàn khác biệt, chúng ta là nghĩ trăm phương ngàn kế tiết kiệm, bọn chúng nhưng là sao cũng được lãng phí. Ngược lại lúc đó đi đại khái liếc mắt nhìn, nghe thấy đánh giá như vậy, không khỏi liên tưởng đến địa cầu bên kia nước nào đó quân hạng. Chính là buồn cầu đều có thể mua chiếc xe cái kia nhưng ngoại trừ xa xỉ cùng con đường khác biệt, di dân nhóm tại trên khác kỹ thuật phương diện nhưng là kém xa. Tại càng thêm nhanh nhẹn truyền tống môn, không gian thông đạo phương diện này, bọn chúng phát triển chỉ có thể dùng sức sẹo để hình dung, cơ bản ngay tại ăn trước kia thời đại vi hoàng mang vào vốn ban đầu, không chút ở phương diện này phát triển. Cho nên lúc đó tại trong viện bảo tàng, cái kia cánh cửa truyền tống sẽ mở ra đến khó khăn, hại luật đợi lão biểu quá trình độ cùng độ thuần thuộc so mật tư cả tổ khác bên này kém xa. Cân nhắc đến bọn chúng phát triển lịch sử, xuất hiện loại tình huống này tự hồ cũng không kỳ quái. Dù sao mật tư cả tổ khắc bên này chủ công truyền thống môn cùng không gian thông đạo phương diện này, khoa trang bị bên kia cũng càng thêm chú trọng tại đủ loại tính toán thiết bị, quan sát thiết bị nghiên cứu phát minh, chỉnh thể đi là tìm tỏi nghiên cứu hình con đường. Mà cổ đại di dân bên này, nhưng là vì bọn chúng di dân nội bộ lẫn nhau cấm hạn, muốn cấp trước tiên chinh phục chỉnh hợp các di dân thế lực, cho nên chủ yếu là phát triển loại này, rõ ràng càng có công kích tính đi thuyền con đường. Giống đầu này người mang tin tức, đã từng chính là một đầu không gian chiến hạm bên trên thảo thủ, hơn nữa lập xuống qua hiển hách chiến công, mới có được các tế tự thưởng thức, từ đây một bước lên mây cho nên luật dịch không khỏi liên tưởng đến, nếu như sự tình cuối cùng bại lộ, bọn chúng không gian chiến hạm quy mô tiến công như thế, hoặc tiến công mật tư cả tổ khắc mà nói, vậy coi như quá, quá tốt rồi. Liên gái này bẻ cấp chiến hạm tại trước mặt không gian phong bạo, cùng trong nước lục bình khác nhau đại khái chính là, bọn chúng chi phí càng tiêu ngạo hơn. cho nên tốt nhất là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tuyệt đối đừng không tới. đương nhiên, dùng không gian phong bạo tới phá hủy địch nhân chiến hạm thuộc về là luật dịch có chút lạc quan đoan trường, cũng có thể xem là một tấm bảo đảm không thấp hơn chủ bài để cho chính mình cùng học viện bên này không cần lo nghĩ tại bọn chúng quy mô xâm chiếm mà tại không có biết rõ ràng nhóm này di dân đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng phía trước, cũng không cần khiêu khích trước bọn chúng cho thỏa đáng. dù sao rất có thể là từ một đầu tà thần nơi đó lấy được điểm chỗ tốt thế lực, không chắc giấu giếm cái gì đại sát khí cùng hung ác sống, vẫn là hết thảy lấy cẩn thận là hơn. trước hết nghĩ biện pháp thu tập được càng nhiều tình báo rồi nói sau. đương nhiên loại sự tình này khẳng định muốn chờ đợi thời cơ, cũng không phải một hai ngày liền có thể tìm được cơ hội. tình huống lý tưởng nhất là bọn chúng phát hiện người mang tin tức mất liên lạc sau đó, lại phái phái chút người tới cứu Ra Ra. thế nhưng cũng đều là chuyện về sau luyện dưới mắt hay là trước cầm trong tay ghi chép thả xuống, tiếp đó lại dẫn đi đến hạt lịch viện trưởng văn phòng, cho hắn nhìn một chút. hạt lịch viện trưởng thấy rất chân thành cũng rất cẩn thận, vẫn luôn không nói một lời. nhưng luật vẫn có thể mơ hồ cảm thấy, huyết áp của hắn cũng vẫn nội trong lòng đang tại ổn định kéo cao. thang đến nửa giờ sau, hạt lịch viện trưởng mới buông xuống trong tay ghi chép, tiếp đó rất không có phong độ tức miệng mắng to, bọn này đáng chết thối đản, giỏi bỏ, đê hèn quái vật, ta thật sự không nghĩ tới, bọn chúng thế mà phạm vào tội ác nhiều như vậy, ta phía trước đối với bọn nó đánh giá thật đúng là quá mức đánh giá cao nhất là thừa dịp loạn cướp bóc nhân loại điều ấy, thậm chí ngay cả kẻ yếu cùng hài đồng đều không buông tha. ngoài miệng tự xưng là lấy quý tộc và thể diện, làm ra lại là lần này bận tiệu cùng hạ tiện hoạt động. nhìn ra được, hạt lịch viện trưởng rất là lòng đầy căm phẫn, luận nhưng chưa từng gặp qua hắn sẽ có tức giận như vậy cùng thất thố một mặt. chỉ có thể nói, đánh lén cướp bóc nhân loại, còn ngụy trang thành ma vật xâm lấn loại sự tình này, thật sự là quá bị hồi. ma vì ổn định viện trưởng cảm xúc, luận đội vàng trước tiên cung cấp một đợt tin tốt, chủ yếu chính là đối bọn chúng những cái kia không gian kỹ thuật giải động. cho nên chúng ta tạm thời còn không cần lo lắng quá mức bọn chúng tập kích. Không gian Phong bạo có thể bảo vệ rất kỹ chúng ta, mà nếu như bọn chúng phải quy mô lớn tiến công hiện thế mà nói, ta đơn giản phân tích một chút, dùng loại này đi thuyền phương thức, từ sâu như vậy khu vực, xuyên qua thời gian giảm tốc mang, lại đến hiện thế, chặng đường này thật sự là quá xa, bọn chúng chỉ sợ cũng rất khó tổ chức lên thành quy mô biến trình. Lời nói này, coi như là cho hạt lịch viện trưởng ăn trước viên thuốc an thần, ổn vừa vững huyết áp. Ân, như vậy cũng tốt, nhưng vẫn như cũ muốn lo lắng bọn chúng đối với hiện thế thầm đấu. Nhìn qua phần này ghi chép sau đó, ta cho là chúng ta nhất định phải lấy lớn nhất ác ý tới phòng đoán bọn chúng mới được. Đó là tự nhiên. Ta quay đầu cũng biết cùng Hiu Tina nói một chút việc này. Lại tiếp lấy lại cùng hạt lịch viện trưởng Hàn Huyên rất nhiều đối với nhóm này Di Dân cách nhìn, cùng với tiếp tục xét lược, còn nhỏ giọng hỏi một câu: Học viện có thể chỉ dựa vào chính mình đối phó bọn chúng sao? Ngay nhìn bọn chúng cái gọi là thần điện hộ vệ, ngay cả ta trước đây an bài vòng bảo hộ đều không phá nổi. Cái này chỉ sợ rất khó hạt lịch viện trưởng gật đầu, cũng không kiêng kỵ thừa nhận nói: Số người của chúng ta quá ít, người vòng bảo vệ kia cũng không có phổ biến tính chất hơn nữa, chúng ta còn thiếu địa vị càng cao hơn chiến lực dù cho tính cả Hiu Tina cũng chỉ có một vị thánh giả. Tống Chi lấy nàng trước mắt trạng thái, rất khó thi triển toàn lực lời nói này, để cho Lỗ hồi tưởng lại hưu tỉ nạ bộ kia thê mỹ bản thể. Thơm thơm mềm mềm chân ngọc cũng bị mất. Xem ra vẫn là thật phiền bối. Ách! ngài tại sao vẫn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn? Lục đống nhiên chú ý tới hạt lịch viện trưởng vô hình kia ánh mắt, một mực rơi vào trên người mình. Không có gì, chỉ là ta cảm giác, ngươi sẽ trở thành chúng ta đối kháng bọn chúng mẫu chốt. Câu nguyệt phiếu, chương 525. Ngày mai nghi thức ngải nhớ tới, một chương 525. Ngày mai nghi thức ngải nhớ, tới một, thức ngải nhớ tới, một khu cụ Nghĩ không ra ngài thế mà xem trọng như thế ta, cái cái loại này chuyện ta tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử. Lượng sắp xếp bộ luật nói, biểu hiện phá lệ đứng đắn. Ân, ở phương diện này, ta ngược lại thật ra tin được ngươi. Tuất, trước tiên như vậy đi, ta muốn triệu tập một số người tới, lại cẩn thận nghiên cứu một chút hạt Lật viện trưởng cuối cùng nói. Cứ như vậy, luận tạm thời đem đi Chép chuyện buông một chút, sau đó rời đi phòng làm việc của viện trưởng, lại nhìn thời gian một chút, ngược lại là còn sớm, cái này liền lại đi một chuyến khoa trang bị bên kia, muốn nhìn một chút bọn hắn đem đối phương trước kia không gian chiến hạm mở ra tới không có nửa đường còn thuận tiện đi xem một chút thư khố bên kia mảnh ngộ liệu đến thế nào. so với lần trước đi qua hỏi, học viện thời gian cũng qua đã mấy ngày, dù sao cũng nên nhiều hợp lại tốt mấy khối đi. kết quả khá lắm, vẫn là chỉ liệu mạng ba khối. bọn gia hỏa này thật sự không đáng tin cậy, theo bọn hắn cái này mò cá một dạng hiệu suất, nếu như luật chính mình không đậu thủ, thật không biết ngày tháng năm nào mới liệu đến xong. quả nhiên vẫn là chính mình rút sạch suy nghĩ lại một chút biện pháp à, hy vọng có thể đuổi tại đám kia cổ đại di dân quy mô xâm chiếm phía trước, đem thư khố cho hợp lại tốt, tiếp đó xem bên trong những sách vở này tư liệu có thể hay không giúp đỡ được gì. Luận ở trong lòng suy nghĩ, lại cáo biệt những cái kia một mặt ấy náy nghiên cứu viên, đi đến khoa trang bị địa bàn. Vẫn có thật nhiều người vây quanh ở trước kia không gian chiến hạm phụ cận, nghiên cứu và thảo luận. Luận còn vừa vận trong đám người gặp câu cá trở về lo dần sờ giáo sư, cũng tại hiếu kỳ đánh giá cái này món đồ chơi mới. Theo lý mà nói, hắn xem như thực dụng khoa kỹ thuật giáo sư, không nên tới hỏi khoa trang bị chuyện, nhưng dưới mắt khác hai vị giáo sư đều vào ở bệnh viện tâm thần, toàn bộ không gian hệ lập tức có chút rắn bắt đầu, vậy dĩ nhiên cá cũng câu không được. Luận cái này liền xích lại gần, cùng lo dần sờ giáo sư lên tiếng chào hỏi, hắn mới nói ngày lần này cá lấy được như thế nào? Ách, tự nhiên là thu hoạch chân đầy. Lo dần sờ giáo sư có chút do dự cùng trột dạ nói, tiếp đó lập tức xóa khai chủ đề, chỉ chỉ đầu kia không gian chiến hạm hỏi, thứ này ngươi xem qua sao? Ngươi đánh giá như thế nào? Phía trước đơn giản nhìn qua một mắt, chỉ có thể nói, cùng chúng ta con đường có chút không giống nhau. Luận cái này liền thuận thế cùng lo dần sở giáo sư nhắc tới cổ đại di dân chuyện, bao quát những cái kia trong tờ khai nội dung, cũng đều đơn giản nói nói. Kết quả lão giáo sư phản ứng cũng không có rất kinh ngạc, ngược lại là nở nụ cười gằn, bình luận. Quả nhiên cùng ta suy nghĩ phải không sai bị lắm, không ngại ta vẫn luôn lấy lớn nhất ác y đang suy đoán bọn chúng. A, nghe ngài nói như vậy, chẳng lẽ phía trước cùng bọn hắn tiếp xúc qua? Đúng vậy, học viện cùng chúng nó lần thứ nhất tiếp xúc, ta ngay tại chàng, cái kia có thể nói là một đoạn vô cùng không vui nhớ lại, bọn chúng bộ kia vênh báo tự đắc sắc mặt, đến nay hồi tưởng lại đều để ta cảm thấy ắt tâm. Lo dần sờ giáo sư vừa nói, vừa dùng lực lắc đầu, giống như là muốn đem trong đầu những cái kia không thích hồi ức bứt bỏ, tiếp đó lại đột nhiên đưa ra một chi tiết vấn đề, nói trở lại, bọn chúng vì sao lại đột nhiên tìm tới chúng ta? Cái kia cái gọi là tà thần dòng dõi lưu lại câu đố lại là cái gì? Bởi vì hiện trường có quá nhiều người không có phận sự, cho nên luật dụng đều không dám nói chính mình cùng Tiền nhiệm viện trưởng phạm vào công tích vĩ đại. Nhưng tất nhiên lão giáo sư hỏi, luận đương nhiên vẫn là tin được hắn, cái này liền đổi một chỗ nói chuyện, còn đặc biệt từ trong túi chứa vật lấy ra một tổ cách âm kết giới bố trí hảo, lúc này mới nói về mình cùng Tiền nhiệm viện trưởng hành động vĩ đại. Lo dần sờ giáo sư tại chỗ chỉ nghe sửng sốt một chút. Đến mức tiêu hóa một hồi lâu lượng tin tức sau đó, mới từ trong rất nhiều vấn đề lựa đi ra một cái chú ý nhất, hỏi Bọn chúng liền ngươi bảy ra không gian quanh cũng có đều không giải được. Kết quả không đợi lộ dần giảng giải, lo dần sờ giáo sư sắc mặt của mình liền hơi đổi, lộ ra thêm vài phần thần sắc khó xử. Kỹ thực chính hắn cũng không giải được. Dẫu nhưng là không có chú ý tới những chi tiết này, còn tại đường đường chính chính giải thích nói, đây cũng là bởi vì bọn chúng phát triển đi nhầm phương hướng a, đều chạy tới giày vào trang bị mở mang, cuối cùng lấy ra loại này coi như có chút đồ vật mẹ chiến hạm lại không để mắt đến lý luận cùng thực dụng, kỹ thuật nghiên cứu khai phát, cho nên mới sẽ quấn bách như vậy. Hừm, cái này, chính xác lo dần sờ giáo sư có chút miễn cưỡng đáp. Ý thực trong lòng chân chính muốn nói là, đều đừng nói bọn họ, tại ngươi rảnh bỏ đi ra ngoài những vật này trước mặt, ta cũng cảm thấy quấn mấy a. Tiếp đấy, lão giáo sư lại lập tức chuyển câu nói, mặc dù bọn hắn tại không gian phương diện kỹ thuật không quá ổn, nhưng thực lực hay là không thể khinh thường, ngươi cũng nhất định muốn nhiều hơn để phòng mới được. Ân, ngài yên tâm đi. Hai người cứ như vậy hàn huyên một hồi, tham khảo càng nhiều chi tiết, tiếp đó luật liền chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ là trước khi đi, đông nhiên nghĩ tới chút gì, lại hỏi nhiều một câu, "Đúng, giáo sư ngài đêm mai có rảnh hay không?" ta muốn mời ngài tới tham gia tỷ tỷ của ta siêu phẩm vỡ lòng nghi thức. tuy nói chính hắn vỡ lòng nghi thức làm được cũng rất diệu thấp, thậm chí liền vi ám một người biết, nhưng tỷ tỷ là không giống nhau, tỷ tỷ chắc chắn quan trọng hơn, cho nên luật hay là muốn mời điểm thân bằng hảo hữu đến dự học cùng chứng kiến, huống chi đằng sau hắn chắc chắn là muốn đem tỷ tỷ hệ vợ là người cũng cho lộng tiến mịn cạ tỏ khách tới, thông qua cùng chính mình một dạng đề cử sinh hình thức, vậy dĩ nhiên là cần lấy được ba vị giáo sư liên danh đề cử mới được. mà cùng mình quen biết giáo sư, cũng liền như vậy mấy vị, hưu tỷ nạ giáo sư tính toán một cái. Tố lệ đồ giáo sư tính toán một cái, một cái nữa chính là lo dần sở giáo sư, cho nên mới có phía trước lần này mời. Hy vọng hai người sớm nhận thức một chút. Huân cái nhìn quân mắt, ân, tỷ tỷ ngươi vỡ lòng nghi thức. Tuy nói giống vỡ lòng loại này tối sơ cấp nghi thức, lão giáo sư chắc chắn là không có hứng thú gì, nhưng hắn biết rõ lỗ dịch tỉnh muốn gia đình, cũng nghe lỗ dịch nói qua cùng tỷ tỷ hồi nhỏ cùng một chỗ lang thang đầu đường, sống nương tựa lẫn nhau chuyện cũ, đại khái là có thể đoán được lỗ chân chính ý đồ. Vậy dĩ nhiên là hết thể đều dễ nói. Thôi ta, ta đã biết, ta sẽ đúng giờ tham gia. Bất quá mới vừa vận hoàn thành vỡ lòng kỳ thực không quá thích hợp gia nhập vào mỹ cả tổ khác tốt nhất vẫn là đợi đến tam giai sau đó suy nghĩ thêm cái này là ta biết cho nên chỉ là muốn xin ngài có mặt một chút nghi thức gặp lo dần sờ giáo sư một ngụm đáp ứng xuống luận cũng yên lòng cái này liền cùng lo dần sờ giáo sư cáo tử trở về ký túc xá đi chỉ là hắn không có nghĩ tới là lao giáo sư tâm tư muốn so hắn nghĩ đến nhỏ hơn càng xa một chút luận tiểu tử kia cùng hắn tỉ tỉ cảm tình rất tốt cũng là trên đời thân nhân duy nhất là duy trì hắn làm nhân loại nhận thức trọng yếu mối quan hệ Suy nghĩ thêm đến tiểu tử này cùng Hữu Tỷ nạp giáo sư ở giữa quan hệ mập mờ, "Ân, vị này hệ vợ là người nữ sĩ rõ ràng cũng sẽ là nhân vật vô cùng trọng yếu, vậy ta chắc chắn liền không thể qua loa ứng đối. Gọi hai người đi qua cổ động một chút a. Bởi vì luôn cùng lo dần sở giáo sư rất quen đã, tăng thêm vỡ lòng cũng không phải cái gì rất mấu chốt giai đoạn, liền nghĩ không cần quá rêu giao, điệu thấp một chút làm, tự nhiên cũng không có rất chính thức phía dưới thì mời. Cũng chính bởi vì không đủ chính thức, cho nên cũng không có yêu cầu nhất thiết phải một người đi tới, kêu lên hai cái bằng hữu cùng một chỗ tham gia náo nhiệt tự nhiên cũng không tính thất lễ." thế là lo dần sờ giáo sư liền từ trong túi chứa vật tìm kiếm làm ra một bộ chuyên môn danh thiếp đẹp tiếp đó ở phía trên một trận sàng lọc cái này từng trương danh thiếp không có một tấm không tinh xảo phía trên in thân phận cũng không có một cái là không đủ hiển hách ân liền hai người này a cũng là cho ta lưu lại cảm nhận vẫn còn tương đối không tệ mặt hàng tại hiện thế bên trong cũng coi như là có chút lực ảnh hưởng lão giáo sư cuối cùng rút ra hai tấm danh thiếp lại một mặt rất sao cũng được nói phản phất cái kia danh thiếp bên trên in danh hiệu không phải cái gì hội trưởng động sự mà là hai cái không biết tên tiểu lâu la đồng dạng ấy bọn ra Hòa này đều đang nói hưu nói vượn thứ gì a? Luận một mặt ghét bỏ nhìn xem sổ tay học sinh, còn đặc biệt đem nó cầm xa một chút, lộ ra một bộ tàu điện ẩm, lao nhân, điện thoại di động biểu lộ, phản phất phía trên in một loại nào đó cực độ khó coi nội dung. Chương 525. Ngày mai nghi thức ngải nhớ ký tới, 2, chương 525. Ngày mai nghi thức ngải nhớ ký tới, 2, nhưng tình huống thực tế cũng không biết bát như vậy, chẳng qua là lại bị người hoài nghi trở thành ăn thịt người quái vật gì. Sự tính nguyên nhân gây ra đại khái chính là, trong lúc rảnh rỗi soát soát sổ tay học sinh Kết quả vừa bạn trông thấy nhắn lại trên bảng hôm nay đứng đầu, nói chính là tài liệu hệ đỉ ở giáo sư chuyện. Ngay từ đầu trò chuyện vẫn còn tương đối bình thường, đều đang nói cái gì thật đáng mừng, đốm cảm giác vui mừng các loại. Tiếp đó hiếu kỳ truy vấn lấy chuyện đã xảy ra, thật chẳng lẽ có người lấy ra trong truyền thuyết tinh chi lệ? Loại vật này từ trên lý luận tới nói không phải căn bản vốn không tồn tại sao? Thế nhưng là ngoại trừ tinh chi lệ bên ngoài, ta tưởng tượng không ra còn có cái gì có thể kích động đến đi ở giáo sư. Lúc trước hắn bộ kia trạng thái thật sự rất tồi tệ, ta đi thăm hắn lúc, cảm giác càng giống là tại tạo mộ một dạng cho nên lý luận chỉ là lý luận. Sếp vợ chỉ là sách vở, không nên bị những trói buộc này ở chính mình nhận thức. Phải học được tiếp nhận khách quan thực tế. Mặc dù ta cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng để ở giáo sư quả thật lấy được tinh chi lệ hơn nữa lại thua chieng gõ chống mở ra nghiên cứu. Đúng vậy, ta có thể làm chứng, ta bị kia tài liệu hệ bạn cùng phòng cái điểm này mà lại không có trở về ký túc xá, chính là bị để ở giáo sư tạm thời chiêu mộ tiến vào hạng một tổ, chính là đi nghiên cứu tinh chi lệ cái này hiển nhiên là hạng thật giá thật. Hoa, có thể gia nhập đi ở giáo sư hạng ngũ tổ, chắc chắn có thể huấn đến rất nhiều học phần cùng bình xét cấp bậc a. Thật là khiến người ta đấu kỵ muốn chết chân chính hẳn là hâm mộ, chẳng lẽ không phải bị kia đi bái phòng đi ở giáo sư người trẻ tuổi bí ẩn sao? Nhân gia liền tinh chi lệ đều có thể lấy ra. Có người biết bị trẻ tuổi kia đến tuột cùng là thì sao? Lợi hại như thế nhân vật, không có khả năng yên tĩnh vô danh a. Ta trước mắt cũng ở vào mê mang đối phế, phản phất hoàng bất lực trạng thái, ai có thể cho ta điểm tinh chi lệ để ta tỉnh lại một chút a. Tạm thời còn không người nhắc đến cái này, có thể là bởi vì lúc đó người ở chỗ này đều bị đi ở giáo sư lôi kéo gia nhập vào hạng mục tổ, đang bận rộn lấy a. Muốn là đại gia Hàn Nguyên tới ở đây. Hết thể đều coi như bình thường, có thể tiếp nhận xuống một đầu lên tiếng, đương nhiên liền họa phong thay đổi bất ngờ, ân. Vậy ta liền có một phen to gan phỏng đoán. Tất nhiên liền loại lý luận này bên trên không tồn tại tài liệu đều có thể cấp ra, vậy người này có thể hay không căn bản không phải nhân loại. Lại sau này mặt, quả nhiên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đáng người nhau nhau phỏng đoán lấy nam sinh kia có phải hay không là cái gì ăn thịt người quái vật, đã đem đi ở giáo sư cho ăn, tiếp đó ngụy trang thành hình dạng của hắn. Lại tiếp tục, quả nhiên lại là quen thuộc tiểu đoạn diễn ra, cái gì hoài nghi chính mình cùng phòng đã bị an văn văn. Trong đó vẻn vẹn có một hai cái người bình thường, còn tại cố gắng cho người ta phổ cập khoa học lấy tinh chi lệ mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng cũng là sát thực tồn tại, không phải cái gì tà thần quả tặng bán đứng linh hồn tù lao. Nhưng mà cũng không có có tác dụng gì, sự chú ý của mọi người đã toàn bộ bị chuyển rời đến ăn thịt người ma vật phía trên đi. Cái này liền để luật vô cùng im lặng, bọn gia hỏa này đến cùng là nhiều mong đợi bạn cùng phòng mình bị ma vật ăn hết à? Còn có bọn hắn đến cùng đem mị sạ tỏ khắc lý giải thành hoàn cảnh gì a? Vì cái gì ăn thịt người ma vật loại này sân trường truyền thuyết có thể một mực kéo dài không suy? Hắn rứt khoát liền bước bỏ sổ tay học sinh Tiếp đó cầm lên từ đi ở giáo sư bên kia miễn phí lấy được tư liệu, muốn tìm hiểu một chút cái này bị thổi thượng thiên tài liệu quý giá. Những tài liệu này cũng là tương đối chủ cột phụ cập khoa học hướng, nội dung cũng không nhiều, không bao lâu lục thì nhìn xong. Đồng thời cũng hiểu rồi cái kia trên lý luận không tồn tại thuyết pháp đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đây thật ra là rất sớm rất sớm phía trước, so thời đại huy hoàng còn phải sớm hơn thời gian như vậy điểm. Tinh chi lệ vị thứ nhất người phát hiện, nói tới một câu nói, loại tài liệu này thần kỳ vượt xa khỏi tài liệu học phạm chủ, cũng vượt xa khỏi ta nhận thức, trong mắt của ta, nó là không nên tồn tại giống như là tinh thần dập tắt lúc lưu lại nước mắt đồng dạng, ta nghĩ tinh chi lệ hẳn là một cái rất thích hợp nó tên. Kỳ thực đây chính là người khác một phen cảm khái, không phải gì đứng đắn nghiêm túc kết luận, đằng sau bị đủ loại cắt câu lấy nghĩa cùng xuyên tạc, liền thành trên lý luận không tồn tại. Hơn nữa cũng bởi vì tinh chi lệ chân quý, rất nhiều người cả một đời đều tiếp xúc không đến, cũng rất khó đối nó thành lập được chính xác nhận thức, dẫn đến cuối cùng ngược lại là thứ tin đồn nhảm này truyền bá so phổ cập khoa học càng động. Luận đối với cái này cũng là một phen dở khóc dở cười. Nhưng nói cứng mà nói. Câu này lời đồn ngược lại cũng không tất cả đều là thông tin đồn nhảm, trong đó có một bộ phận thành phần cũng có thể xem như thật sự. Tinh chi lệ quá mức thần bí, đến mức nhân loại cho đến nay cũng không có thăm dò rõ ràng hắn toàn bộ đặc tính cùng kết cấu, cũng không biết rõ chân thực nguồn gốc, thuộc về là loại kia đến nay đều không bỏ ra nổi đối ứng lý luận đến đúng hắn tiến hành giải thích hiện tượng thần bí. Cái này cũng có thể tính là một loại khác phương diện bên trên trên lý luận không tồn tại a. Đồng thời cũng là bởi vì quyết thiếu lý luận chỉ đạo, dẫn đến đối với tinh chi lệ vận dụng khai phát cũng nghiêm trọng ỷ lại kinh nghiệm tự tiễn, cho đến tận này chủ yếu phương thức vận dụng hay là đem coi như một loại cường hiệu chất phụ gia đến sử dụng, để mà tăng cường vật cường độ tính bền dẻo trở chỉ tiêu. Mà đi ở giáo sư trước mắt phương hướng nghiên cứu, nhưng là một loại nào đó là không quá có thể hiểu được nguyên lý cộng minh cùng tăng phúc ngược lại đại khái chính là để nguyên bản tính năng chỉ tiêu gấp bội loại này mạch suy nghĩ a. Ít nhất nghe muốn so đơn thuần chất phụ gia càng cao minh hơn một chút. Vậy chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng lấy được thành quả, tiếp đó thử khai phát ra càng nhiều cách dùng a. Bằng không chính mình nhiều như vậy tinh chi lệ đều dùng tới làm thành chất phụ gia, cũng thật sự là quá lãng phí. Bất quá nói đi thì nói lại, Đám kia cổ đại di dân góp nhặt nhiều như vậy tinh chi lại lại là căn cứ vào công dụng gì đâu? Luyến không khỏi ngồi tưởng lại trước kia hải cốt từng đống giếng sâu. Rất rõ ràng, đây nhất định không phải đem tinh chi lại làm chất phụ gia tới dùng. Suy nghĩ thêm đến những cái kia cổ đại di dân hoàn cảnh sinh hoạt cùng phát triển quy tích, bọn chúng khả năng cao cũng không gì tâm tư đi tiến hành tài liệu học loại này cơ sở ngành học thăng cấp nghiên cứu phát minh, hơn phân nửa cũng là đang ăn lấy trước kia mang vào bốn ban đầu. Vậy đối với tinh chi lệ phương thức vận dụng, cũng là đến từ vĩ đại ban ơn. Nếu như đem giếng sâu bên trong hài cốt coi là xương cốt vậy những này tinh chi lệ làm chính là một loại nào đó huyết dịch. Vẫn là nói, nhiều như vậy tinh chi lệ chính là thông qua chiếc kia giếng sâu diện hóa hoặc ngưng kết ra. Dù sao như thế tài liệu chất quý, Nghị Vơ vét Cấp Box cũng không biết nên tìm ai, như vậy thì tính toán đám kia gì dân trước kia dù thế nào tài đại khí thô, cũng rất khó một hơi mang vào nhiều như vậy a. Nhất là, cái kia người mang tin tức còn từng nói tới mấy lần, sẽ đem bắt về không có tác dụng gì người, làm thành một loại nào đó chất dinh dưỡng. Hơn nữa không đơn thuần là nhân loại, cũng không thiếu ma vật. Cho nên cái đồ chơi này là thông qua một loại nào đó xương cốt cùng huyết dịch phối hợp lại thêm trí cao giả ảnh hưởng, thông qua một loại nào đó tà ma nghi thức chuyển hóa đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút thật đúng là át tâm. Luận dùng sức lắc đầu, không muốn tiếp tục thâm nhập sâu liên tưởng đi xuống. Ngược lại mặc kệ thứ này nơi phát ra như thế nào, nó sẽ bị đặc biệt bố trí tại cái gọi là thần điện tầng cao nhất, cùng ba vị thôi sán hoàng kim thi thể bày ở một chỗ. Lời thuyết minh nó chắc chắn là sẽ đưa đến mấu chốt nào đó tác dụng. Có lẽ chọn chấn Hùng Phong đi ở giáo sư, có thể giúp đỡ chính mình giải khai những thứ này câu đố. Cố lên a. Giáo sư, có thể thắng. Luôn ở trong lòng cho đi ở giáo sư đánh từ xa khí, tiếp đó liền lên giường ngủ. Chờ đến sáng sớm hôm sau, hay là trước cả bên trên một bộ thông thường quá trình, tự hình nụ hoa, cung điện nền tảng, tiếp đó lại chụp tới ba đầu tác phẩm nghệ thuật ma cát, tiếp đó chính mình thu hoạch càng nhiều hơn một chút tinh thần ô nhiễm. Cuối cùng hết thể lấy được 15 điểm thuộc tính, bị phân biệt thêm đến lý trí linh lực nhận thức phía trên, quản lý giá trị vượt tới 5105 điểm. Sau đó cũng không đổi bước rời đi lĩnh vực suy nghĩ mà là nhìn xem nhiều hơn cái kia một mạng lớn bườm có chút khó khăn. Phía trước xuất phát từ an toàn cân nhắc, Luận cho mỗi đầu tác phẩm nghệ thuật ma vật đều cắm vào một cái dùng nút bỏ chi thức mảnh vụn làm thành vạn bèo chi trùng để bọn chúng có thể giữ yên lặng. Thật tốt làm tác phẩm nghệ thuật, đừng bản thân xông vào không gian phong bạo bên trong đưa. Mà mỗi loại thêm một viên tiếp theo vạn bèo chi trùng lĩnh vực suy nghĩ bên trong liền sẽ nhiều xuất hiện một gốc thuận tiện hắn tiến hành khống chế chồi non. Luận lúc đó rời chống hơn phân nửa nhà bảo tàng, tổng cộng bắt sống 600 nhiều mặt tác phẩm nghệ thuật ma vật. Điều này sẽ đưa đến chính mình lĩnh vực suy nghĩ bên trong nhiều xuất hiện 600 nhiều gốc loại phải dầm dạp chẳng trị chồi non. Rất không mỹ ban, phải nghĩ biện pháp sửa sang một chút mới được. Câu nguyên phiếu chương 526 hạng mục này ngươi cầm một cái phương án đi ra chương 526. trăm hạng mục này ngươi cầm một cái phương án đi ra luật nhìn chằm chằm trước mặt vương ưm nhìn ra ngoài một hồi bởi vì đối với nghề làm vườn liên quan không có chút nào hiểu rõ cho nên vẫn là trong quay đầu về lồng thủy tinh xúc tu thảo vẫy vẫy tay xúc tu thảo chính mình liền từ chụp lồng thủy tinh bên trong chui ra tiếp đó hoặc bắt đi tới bên cạnh luật ân Mảnh này vương về sau liền giao cho ngươi tới xử lý anh xúc tu thảo phát ra một tiếng nghi ngờ hỏi thăm. chính là giúp ta thật tốt hợp quy tắc một chút yêu cầu làm đến mỹ quan hào phóng chỉnh tề sát hoa lệ tinh xảo, đồng thời cũng không mất điệu thấp nội liễm. Nhưng mấu chốt nhất là, không cần tạo thành hao tổn, như thế nào? Hẳn là rất đơn giản a. Anh xúc Tu Thảo gục đầu rủ rủ bộ dáng, lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Ngược lại cũng không phải là cố ý muốn vô nhân ra, chỉ là hắn đơn giản quan sát một phen sau phát hiện những thứ này trồi non trồng xuống sau đó, lại nghĩ xây dịch vị trí liền có chút phiền phức. Cũng không phải chính mình sẽ thụ thương, mà là vận bẹo chi trùng sẽ phải chịu một chút tổn thương, giống như là đem trong thực tế hạt giống cương ép từ trong đất lật ra tới, hơn phân nửa cũng liền không sống nổi cho nên mình muốn ưu hóa mảnh này vừa ôm sắc đặt, liền mang ý nghĩa cái này hơn 600 gốc bản bẹo chi trùng phải lần nữa loại một lần. Cái này coi như quá phiền phái, hơn nữa loại này thô bạo cương ép trừ bỏ vạn bẹo chi trùng rất có thể sẽ đối với người bị hại tạo thành một chút khó mà lường được ảnh hưởng xấu. Thế là luật liền nghĩ đến xúc tu thảo, muốn nhìn một chút nó có thể hay không lấy ra cái gì phương án tốt hơn đi ra. Đừng nhìn nó sinh ra dung mạo dáng vẻ yêu ma quỷ quái, phía trước gặp phải nan để lúc lấy ra phương án giải quyết, vẫn là để luật thật hài lòng. Như vậy lần này có thể giải quyết thích đáng, liền để nó thăng nhiệm hạng mục chủ quan nhưng mà xúc tu thảo đối với cái này lên cao kỳ ngộ, tựa hồ không thế nào quan tâm. luận thấy nó rất là khuyết thiếu việc làm động lực bộ dáng, liền ngay cả vội vàng khích lệ nói, làm rất tốt, làm xong bay đầu liền để ngươi làm hạ mục chủ quản. a không đúng, ngươi bây giờ không phải liền là hạ mục chủ quản sao? chủ yếu phụ trách nơi này nghề làm vườn hạng mục. anh anh anh, xúc tu thảo bày ra một bộ kinh ngạc tư thế, đại khái là không nghĩ tới chính mình còn có thể tao ngộ loại hình thức này chỗ làm việc bất nạn. tiếp lấy nó lại vội vàng một trận khoa tay mó chân, cố gắng muốn cùng luận giảng giải thứ gì. luận tử giải đọc một phen, tiếp đó hỏi dò. Ý của ngươi là, ngươi không được, đơn giản như vậy việc nhỏ đều không làm được, không có lòng cầu tiến, không đủ tự tin, không có nghệ thuật thẩm mỹ, không hiểu nghề làm mường. Anh Súc Tu Thảo rất là không tình nguyện thừa nhận nói, mặc dù nó vốn là muốn biểu đạt hẳn không phải là luật lý giải lần này ý tứ, hẳn là cũng không có đem tự nhìn phải thấp như vậy. Ai, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Lộ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, thế là Súc Tu Thảo lại vội vàng một phen bùn nào và giải thích, lần nữa tính toán hướng luật chuyển đạt ý nghĩa của mình. Tại một phen cố gắng ngôn ngữ tay chân trao đổi, luận Đại Khái là nghe hiểu một chút, ý của ngươi là, ngươi không muốn làm quan can tư lệnh, ngươi cũng muốn cái thuộc hạ. Để nó tới phụ trách chuyện này. Anh, Súc Tu thảo đội vàng đáp lại nói, so với phía trước phải có khí lực nhiều lắm, xem ra logic là đã đoán đúng. Thật tốt hạng mục chủ quản ngươi không làm, ngươi muốn đi làm cái kia không làm người hở giờ, Lưỡng thấp giọng chửi bậy một câu, lại cùng hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào chiêu mộ thuộc hạ à? Ngươi cũng biết, đây là ta lĩnh vực suy nghĩ cũng không phải cái gì xe công cộng, không phải là cái gì người đều có thể tế bảo. Súc Tu Thảo cái này liền hoạt bát đi tới vườn gươm trước mặt, đứng ở đặc thù nhất gốc kia bên cạnh, tiếp đó lại bắt đầu khoa tay múa chân giải thích cái gì, mà bị nó chọn chúng gốc kia chồi non, vừa bạn lại là trong sân đặc biệt nhất gốc kia, toàn thân huyết hồng, đại biểu cho cố vấn lìa cơ bản muốt. Ngươi muốn đem hắn thu làm thuộc hạ, không nên không nên, cái này quá nguy hiểm. Luyện đội vàng khoát tay áo, Súc Tu Thảo cũng không có tiếp tục cơ cầu, lại đổi một mục tiêu, xây dịch đến đại biểu rèn kìn gốc kia chồi non phía trước, biểu thị gốc cây này cũng có thể. Lao chiêm. Người khác có lẽ không có vấn đề, nhưng ngươi có thể bảo đảm an toàn của hắn sao? Cùng với thân phận của ta sẽ không bại lộ sao? Còn có, ngươi lại là dự định lấy phương thức gì để cho hắn tới đảm đương cái này người làm vừa nhân vật? Luận truy vấn, xúc tu thảo cái này liền giống như là làm ảo thuật từ phía sau móc ra một mảnh trực tiếp giới diện nội dung vừa bạn chính là trước mặt mảnh này vừa vương. Bất quá trong đó cũng không có luật cùng xúc tu thảo thân ảnh. Tiếp lấy, trong tấm hình lại chậm rãi hiện ra một vòng bóng người mơ hồ, nhìn xem cùng rẹn giống nhau đến mấy phần, trên thân còn mặc lam bạch điều quần áo bệnh nhân. Xem ra hắn từ lần trước bị người bắt cóc sau đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn tại tính dưỡng. Nhưng cái này lau người hình lại cũng không phải rện bình bản thể, mà là lộ ra mông lung cùng mơ hồ, có thể chỉ là hắn một vòng ý thức, hoặc có lẽ là tương tự với linh hồn xuất khiếu loại trạng thái kia, có chút tương tự với bộ kêu cờ đen trắng bản còn tại lúc mở nghiên thảo hội tình huống. Thế nhưng là lỗ trước mặt cũng không xuất hiện dạng này một vòng hư ảnh, cũng không cảm thấy có người nào tiến nhập chính mình lĩnh vực suy nghĩ theo lý thuyết, trong hình ảnh phát sóng trực tiếp nhìn thấy mảnh này bừng, cũng không phải lĩnh vực suy nghĩ bên trong cái này một mảnh, mà là xúc tu thảo thông qua thủ đoạn nào đó khác cảm giác có chút tương tự với dùng hư ảo sức mạnh cấu tạo đi ra ngoài trạng cảnh như thế. sau đó thì sao? luận có chút hiếu kỳ truy vấn, muốn nhìn một chút xúc tu thảo còn có thể biến ra hoa dạng gì. xúc tu thảo lúc này lại là một hồi khoa tay múa chân, tiếp đó đã nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong láo chiêm, có chút chóng mặt đến gần một gốc chồi non, tiếp đó lấy tay thận trọng đụng vào chồi non cây lá. một lát sau, viên kia phía lá mặt ngoài hiện ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giống như là bị rót vào linh lực tự như. tiếp theo chính là để cho lôi cảm thấy một màn thần kỳ, trước mặt mình một gốc chồi non, cũng đồng thời bắt đầu hơi hơi phát sáng hơn nữa có thể ở phía trên cảm thấy một chút cứu rối luôn bị ưn thế mà đem sức mạnh truyền đi qua phát hiện này để cho lôi không khỏi hơi kinh ngạc mặc dù căn này xúc tu thảo chắc là có thể chỉnh ra một chút ngoài dự đoán của mọi người hoa sống cũng có thể từ chồi non bên trong rút ra lực lượng của người khác để dùng cho ngại lạc lạc cường hóa bạch tuộc con rối nhưng đây vẫn là lần thứ nhất trông thấy người khác có thể đem sức mạnh chủ động phản hồi cho chồi non chủ động cùng bị động trong lúc này khác nhau vẫn là thật lớn sau đó nữa thì sao lữ lại hỏi xúc tu thảo cái này liền lại thông qua một phen nôn tay chân gia hiệu lột giật thao tác một chút trước mắt hình ảnh phát sóng trực tiếp. luận tử như năm đó chơi khắc kim game điện thoại như thế, dùng ngón tay chọc lấy một chút gốc kia hơi hơi phát sáng, giống như là bị đặc biệt cao hiện ra nhắc nhở qua chồi non. cái kia chồi non lập tức giống như là rất có có giãn tầm thường du lên, tiếp đó lơ lửng dựng lên, phản phất bị lột giật cho cầm lên lai like như vậy. tiếp lấy tốn nữa động một cái ngón tay, lại cớ lật một chút hình ảnh, chồi non liền bị loại đến một địa phương khác. anh anh anh, xúc tu thảo có chút đắc ý lẩm bẩm hai tiếng, giống như là đang khoe khoang cái gì. ta, ta biết do ý ngươi, đây cũng là một ngoài ý liệu chức năng mới. Có chút ý tứ luật dự miệng trả lời một câu, lại nhích tới gần, kiểm tra một fan gốc kia bị xê dịch qua vị trí chồi non. Nó cũng không phải đại biểu cho rèn kỷ chính mình gốc kia, mà là thuộc về một đầu tác phẩm nghệ thuật ma vật. Tại trải qua dạng này một phen xê dịch sau đó, phía trên bản vẹo hiệu lực không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ vận hành bình thường lấy, hữu hiệu phòng ngừa những thứ này ma vật nghĩ quần tự sát. Đây chính là logic cần nhất hiệu quả. Câu nguyên phiếu, chương 527. Trong quan tài thánh giả, mục chương 527. Trong quan tài thánh giả, một tuy nói xúc tu thảo nói lên phương án mới giải quyết luật trước mắt có nhiều có thể tự do điều chỉnh những thứ này trồi non vị trí hơn nữa thao tác cũng coi như tiện lợi nhưng ở trong đó nguyên lý luật nhưng vẫn là không có quá hiểu rõ thế là hắn vừa cẩn thận nhìn một chút hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong rèn kỉn phát hiện hắn vẫn là một bộ ngơ ngơ ngang ngác phản phất chưa tỉnh ngủ dáng vẻ tiếp đó luật lại dùng linh cảm lại cẩn thận kiểm tra một lần bên kia bị dời vị trí vặn bẹo chi trùng dần dần có một chút mạch suy nghĩ cái này liền mở miệng hỏi người dùng hư hảo sức mạnh cho lão chiêm đan một giấc mộng để cho hắn thanh toán ra một chút sức mạnh sau đó lại thông qua phương thức nào đó dùng cố lực lượng này tới khai quật gốc cây này trồi non anh anh anh Súc Tu Thảo nào hai tiếng, dùng một hồi khoa tay, muối chân biểu đạt chắc chắn. Đầu óc vẫn rất thần kỳ, nhưng vì cái gì muốn như vậy con con nhớ vỏng, Ngươi trực tiếp từ lao chiêm trên thân rút ra sức mạnh không được sao? Dịu díu. Dị. Anh anh anh. Ba ba ba anh. Súc Tu Thảo cố gắng giải thích. Một người một quặng cỏ giống như dạng này, thông qua vấn đáp cùng nôn ngữ tay trần, để cho luật đại khái hiểu rõ Súc Tu Thảo thao tác quá trình. Đơn giản tới nói chính là, bởi vì cái này bản bẻo chi chủng là luật tự tay trồng ở dưới. Súc Tu Thảo mặc dù có thể từ trong hấp thu sức mạnh, lại không biện pháp dung chuyển về căn bản, không có cách nào đem hắn móc ra, cho nên nhất thiết phải mượn nhờ lao chiêm sức mạnh, giống vừa rồi như thế nhiêu bên trên một vòng, mới có thể thực hiện chính mình phương án mới. Cảm giác này giống như là một vị tài hoa hơn người bên bê, lấy ra một bộ tinh diệu tuyệt luân phương án thiết kế, kết quả lại bị nội bộ quá trình phê duyệt gì tạm phải dục tiên dục từ một dạng. Đổi lại trên địa cầu luật, chắc chắn sẽ thông cảm vị này bên bê, nhưng bây giờ đi, hắn cảm thấy cái này quá trình vẫn là hơi phức tạp một điểm tốt hơn, cũng là rất cần thiết. Bất quá chân chính để cho luật để ý trọng điểm cũng không ở chỗ bộ này tương đối rườm rà quá trình, mà là xúc tu thảo tại bộ này thao tác bên trong biểu hiện ra một chút năng lực mới. Nó lại có thể trực tiếp cho người khác trong đầu cấu tạo ra một bộ hư ảo chẳng cảnh, giống như là cho người ta bệnh một giấc ngọng. Hơn nữa còn có thể từ trong hấp thu được một chút sức mạnh. Đây là nhân loại tuyệt đối làm không được chuyện. Bởi vì bực này cùng với lẻn vào người khác tư duy ý thức chỗ sâu, là phi thường tự động nguy hiểm. Nhưng xúc tu thảo bản thể là tư duy ma quái, cái này đối với nó tới nói thuộc về là thiên phú bản năng. Mặt khác chính là gia hỏa này đi theo chính mình huấn, thế mà cũng tiếp xúc đến một điểm hư ảo sức mạnh. đây cũng không kỳ quái, dù sao luật dịch mỗi ngày đều sẽ trở về đánh dấu nhận lấy những cái kia có liên quan hư ảo cấm kỵ chi thức, cái kia xúc tu thảo đi theo hút chút nước cũng là hợp tình hợp lý. chỉ là nó ở phương diện này sức mạnh cũng không mạnh, còn tương đối thô thiển, lại thắng ở có thể chơi ra luật đều cả không ra được hoa văn, tỉ như nói loại này biên chế mộng cảnh năng lực, nhưng mà này còn là không nhìn khoảng cách. năng lực này nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói, có thể lặng yên không tiếng động chỉnh ra rất nhiều phạm pháp loạn kỳ cương hoạt động giống ở địa cầu bên kia đủ loại trong chuyện xưa, loại năng lực này đều bị chơi ra hoa tới, tỉ như nói để cho xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trong nậu thích chính mình, hoặc là để cho có tiền đại phú nhân gia chiêu chính mình thành người ở rể, cùng với thân hãng có cảnh, tìm người tới bang bang các loại. chỉ là luật dịch vẫn luôn duy trì lấy ghét lác như cựu chính nghĩa người thanh niên thiết lập, đương nhiên là sẽ không hướng về phương diện này suy nghĩ, ngược lại là càng thêm để ý loại năng lực này có thể hay không ứng dụng tại trên chính mình thành thục bản thí luyện. trước mắt chính mình thành thụ bản thí luyện, ngoại trừ còn không cách nào thực hiện tự động hóa vận hành, còn gặp phải một cái khác trọng đại bình cạnh khu vực hạn chế cũng chính là nhất thiết phải tại luật bố trí tốt cái kia phiến phạm vi bên trong, mới có thể bình thường tiến vào thí luyện, không có cách nào giống khắc kim game điện thoại như thế, tùy thời tùy chỗ ngóc ra chơi bừa. Mà nếu như nói tự động hóa vận hành cái vấn đề khó khăn này, còn có thể trông cậy vào 0006 đến giúp một cái, phía sau kia cái vấn đề khó khăn này, nhưng chính là thật sự không có gì hảo ý nghĩ. Cho nên dưới mắt xúc tu thảo sóng này nếu đường xa thao tác, ngược lại là để cho luật tìm được điểm linh cảm có thể hay không để cho xúc tu thảo nghĩ biện pháp đem thành thục bản thí luyện bắn ra đến mỗi cái người sử dụng trong đầu, để cho bọn hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể đi vào thể nghiệm. Hơn nữa cần tiêu hao sức mạnh cũng có thể trực tiếp để cho người sử dụng chính mình thanh toán. Giống như khắc kim lem điện thoại tổng đài, không có khả năng cho mỗi một người chơi điện thoại nạp điện một dạng, điện vẫn là phải dựa vào chính mình mạo sung. Cái này không chỉ có giải quyết khu vực hạn chế một vấn đề khó khăn này, còn thuận tiện giải quyết tiếp tục có thể xuất hiện năng lượng tiêu hao vấn đề. Nói cho cùng, luận xây dịch những thứ này trồi non vị trí, chỉ là xuất phát từ mỹ quan phương diện nhắc. Kỳ thực cũng không trọng yếu, nhưng nếu như có thể thông qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn giải quyết chân chính vấn đề khó khăn không nhỏ, đó mới là hắn chân chính cần. Luật cái này liền cùng Súc Tu Thảo nói một lần chính mình trước mắt nó để tiếp đó hỏi thăm nó có hay không còn có thể lấy ra phương án giải quyết. Súc Tu Thảo lắc đầu liên tục, lại rất là bất đắc dĩ bày ra một bộ vương tay dáng vẻ, biểu thị vấn đề này thật sự là siêu cương nhiều lắm. Vậy nếu như ngươi có thể thu hoạch càng nhiều cấm kỵ chi thức, tăng cường ngươi tại hư ảo phương diện này sức mạnh đâu? Luận nói, lại quay đầu nhìn phía vùng cung điện kia nền tảng, tiếp đó đề nghị ngày mai ngươi liền đi thử xem a. Chờ sau khi chuyển thành công, ngươi chính là chân chính hạng mục chủ quản. Tiếng nói vừa ra, lại vừa quay đầu lại, lại trông thấy xúc tu thảo như cái láo cá cá trạch tựa như nằm sấp trên mặt đất, nhanh chóng bọt trở về chính mình lồng thủy tinh, sau đó tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu giả chết. Xem ra nó đối với cấm kỵ tri thức vô cùng mâu thuẫn a. Luật cũng là dở khóc dở cười đi qua, vén lên lồng thủy tinh, tiếp đó hướng về phía tại trang cỏ dại xúc tu thảo nói, vậy nếu không như vậy đi, ta suy nghĩ biện pháp, yêu hóa một chút bọn bèo chi chủng nghĩ biện pháp đem hắn cải tiến thành một loại cấm vô là xài, tiếp đó ngươi giống như bây giờ một dạng Đem ta cẩn chẳng cảnh bắn ra đến người bị hại trong ý thức. Đến nỗi trong quá trình này cần thiết tiêu hao sức mạnh. Trực tiếp từ những thứ này người sử dụng trên thân thích hợp rút ra không phải tốt. Anh Xúc Tu Thảo vẫn là nằm dạp trên mặt đất, thiếu khí vô lực đáp lại một tiếng, đại khái là đang bày tỏ có thể thử thử xem. Rất giống bị chỗ làm việc vừa đến chết lặng xa Xúc. Như vậy trước tiên cứ như vậy quyết định A, chờ ta tin tức tốt. luận nói đi, lúc này mới hài lòng rời đi lĩnh vực suy nghĩ bắt đầu chính mình một ngày mới học viện sinh hoạt. Mà theo hắn rời đi. Toàn bộ lĩnh vực suy nghĩ liền lâm vào một vùng tăm tối, phía trước bộ kia hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng liền biến mất eo. Không, không cần. Ta nguyện ý vì ngài dâng lên hết thảy. Ở xa vĩnh hằng chi thành rèn kín đột nhiên một chút từ trên giường đánh thức, tiếp đó cúi đầu nhìn một chút trên người lam bạch điều của áo bệnh nhân, lại nhìn thấy chính mình quen thuộc phòng ngủ. Thân yêu, thế nào? Nghĩ nghe thấy được hắn phát ra độc tính, vội vàng đẩy cửa đi đến, rất là ân cần hỏi han. Kể từ lao chiêm lần trước sau khi xảy ra chuyện, lao lương khẩu lại nhanh chóng tỉnh cũng phu nhiên, tựa hồ hết thảy lại biến thành năm đó bộ dáng ngoại trừ hai người hài tử cũng lại không về được bên ngoài không có gì thân yêu ta chỉ là trong giấc mộng ác mộng không không phải là một cái thần bí kỳ diệu đặc biệt mộng rèn kỉ cố gắng nhớ lại lấy khi trước mộng cảnh thần sắc dần dần trở nên trang nghiêm đứng lên tiếp đó thấp giọng tiếp tục nói trong giấc mộng đó ta phản phất đi tới một mảnh thần quốc thần quốc cái này đúng vậy cái này có lẽ không quá chính xác nhưng ta chỉ có thể nghĩ đến cái này từ để hình dung nơi đó bằng không ta đem không cách nào miêu tả nó tráng lệ cùng cao thượng ren nói rất muốn cho mình bạn ra giả giảng thuật một chút chính mình lúc trước đều nhìn thấy cái gì thế nhưng là há to miệng lại phát hiện rất khó dùng ngôn ngữ để tiến hành miêu tả không đối với nói xác thực hơn là chính mình không thể nào hiểu được lúc đó đoán gặp hình ảnh gian kín đối với nơi đó thị giác ấn tượng dừng lại ở thần kỳ hung vĩ tráng lệ trang viên thánh kết cái này từng cái khái niệm tính chất miêu tả bên trên lại không cách nào miêu tả đưa ra cụ thể kiểu dáng hình dạng hắn phỏng đoán khả năng này là bởi vì lúc đó chính mình đang ở tại nửa mê nửa tỉnh trạng thái đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng khả năng này rất nhỏ hắn càng muốn tin tưởng là ở đó vượt qua chính mình nhận thức rất rất nhiều trở nên không thể nào hiểu được cùng chẳng đến. Chương 527. Trong quan tài thánh giả 2, chương 527. Trong quan tài thánh giả 2, thế đó, hắn nhớ ký mình tại ý thức mơ hộ trạng thái dưới, to gan đưa tay ra, thao xuống trên đất một gốc chồi non. Hắn cũng không biết chính mình nhát gan quá mức bé nhỏ cả một đời, vì sao lại ngay tại lúc này trở nên như thế cả gan làm loạn. Nhưng cũng may lần này cử động cũng không thu nhận trừng phạt gì cũng ác quả, chỉ là thể nội hơi thiếu đi một bộ phận linh lực. Lại đằng sau, rèn kiện ký ức liền tương đối mơ hồ, chính mình thật giống như cái gì đều không làm cứ như vậy an tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác ở lại, thẳng đến bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tiếp đó phát ra một tiếng theo bản năng kinh hô. mà theo cảm xúc dần dần ổn định, rèn kình cũng bình tĩnh lại. đối với mình bạn già cười cười, giải thích nói: ta cũng không biết tại sao mình lại sinh ra nguyện ý vĩnh viễn ở nơi đó ý niệm, nhưng cũng may ta tựa hồ cũng không có lưu lại tư cách. cái này, ta nhất thiết phải làm cho ngươi một chút tinh thần đánh giá. lự chủ giáo nói, thiện tay sẽ móc ra một cái tay đèn tin. nàng muốn cho là mình bạn già là tinh thần tình trạng lại xảy ra vấn đề, hay là bị cấm kỵ chi thức ô nhiễm? kết quả một phen kiểm tra tới cũng không có gì thường gì tư duy thanh tỉnh lộ dịp rõ ràng nhận thức chính xác tựa hồ liền đơn thuần chỉ là làm một cái quái ngộ yên tâm đi ta không sao coi như nó là một hồi thần kinh ngộ nhẹ a ít nhất có thể để tâm tình của ta tốt rèn kín mở miệng ăn ủi. ân vậy ta cũng yên tâm tốt ta phải đi lỵ chủ giáo nói nội nội vàng vàng chuẩn bị rời đi lộ ra thời gian rất gấp dáng vẻ có thể rèn kín lại gọi lại nàng vẫn nói còn đang vì đại khai thác bận chuyển lụ. chẳng lẽ thánh giả miệng hạ như cũ tại khư khư cố chấp thật dự định từ chúng ta một cái thành thị tới tiến hành một hồi đại khai thác lì chủ giáo ngừng xuống bước chân trên mặt thoáng qua mấy phần do dự cùng có xử nhưng lại rất nhanh rút đi cuối cùng như ngừng lại kiên định phía trên tiếp đó đáp loại lời này về sau cũng không cần nói chúng ta không nên tự tiện phỏng đoán một vị thánh giả ý nghĩ đến nỗi ở trong đó khó khăn cùng lực cản tất cả mọi người rất rõ ràng nhưng đây nhất định là có thể khắc phục năm đó lần thứ nhất đại khai thác không cũng chỉ có chúng ta sao đừng quên đây là vĩnh Hằng chi thành chúng ta là vĩnh hoàng giáo đoàn là thời đại mới tòa thành thứ nhất thành phố sinh ra nhân loại vị thứ nhất thánh giả cho nên vô luận như thế nào, đều không nên chất vấn miệng hạ quyết định dù cho là ngươi cùng ta. Lời đều nói đến mức này, rèn kín lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đến lủy chủ giáo xe ngựa rời đi dinh thự sau đó, hạ đại có chút tức giận một quyền đập về phía bức tường, ở phía trên lưu lại một phó rõ ràng chỉ ấn tiếp lấy lại lẩm bẩm tầm thường, hướng về phía không khí chất vấn. À sơ trạng, ta có hay không có thể cho rằng, đây là ngươi đối với ta, cùng với đối với những cái kia vì người tiên đoán đánh đổi mạng sống cùng vật chân quý càng nhiều tiền đoán hơn nhà phản bội, để chúng ta trả giá cùng hy sinh đã biến thành một hồi chê cười. Nụ có lẽ có thể tiếp nhận loại sự tình này, nhưng tha thứ ta mạng muội, ta không thể tiếp nhận nói. Hắn tại người hầu phục thị dưới đổi một thân thể diện trang phục, Tiếp đó về tới trong thư phòng, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tôn phong tồn đã lâu thánh giả giống. Phía trên vẫn là bộ kia cứu rối thánh giả kinh điển hình tượng, một cái tại trong nhiệt độ cao chậm rãi hòa tan người. Nhưng so sánh với, tôn này thánh giả như muốn càng thêm tinh xảo, càng thêm rất thật, đều có thể từ bộ mặt vẻ mặt cảm nhận được trên người kia nóng bỏng cùng đau đớn. Đây là một tôn vô cùng đặc thù thánh giả giống có thể dùng đến tiến hành một hồi đặc thù biết thánh giả chỉ là rèn tiền kể từ vào tay sau đó còn một lần cũng chưa dùng qua nhưng hôm nay hắn tính toán thử một lần thế là đang tiến hành một phen chuẩn bị sau rèn tiền tiến nhập chính mình lĩnh vực suy nghĩ đi tới một chỗ tương tự với dưới mặt đất của mộ tràng cảnh bên trong nhìn xem có chút tâm trầm cái này thuộc về là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện ngộ nhập khảo cổ cái này một nhóm cũng dẫn đến đem lĩnh vực suy nghĩ cũng dừng lại thành loại này âm phủ phong cách mà tòa này dưới mặt đất của mộ vốn là rất đơn sơ phong cách cũng không có cái gì trang trí liên quan tài cũng không có chỉ là một lần đi vào chính giữa lại nhiều xuất hiện một mụ thẳng đứng quan tài, nắp quan tài nửa che, có thể mơ hồ trông thấy bên trong có cái thứ gì, lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra đồng dạng. Dèn kín nhìn chằm chằm tôn kia quan tài, đưa mắt nhìn một hồi lâu, sau đó mới sửa sang lại một phen cách diễn tả, đến gần đi qua, thấp giọng lên tiếng chào, nguyện hạ quan tài trầm mặc mấy giây, mới từ bên trong truyền tới một khản khàn can thiệp âm thanh, Dèn kín, đã lâu không gặp, thật cao hứng có thể trông thấy ngươi một lần nữa tỉnh lại dáng vẻ. Làm nhân loại vị thứ nhất thánh giả, cũng là thời đại mới vị thứ nhất lãnh tụ, yếu rồi thánh giả âm thanh nghe vào quả thật có phù hợp hắn thân phận gián mua nhưng lại cũng không là loại kia ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng vinh vao hung hăng, tương phản còn lộ ra rất ôn hòa, giống như là lão hảo tiên sinh cái loại cảm giác này. Tương truyền hắn trước kia có thể đoàn kết thống hợp nơi ẩn nút thế lực cùng tài nguyên, thành lập được tòa này vĩnh hằng chi thành, đồng thời trợ giúp chính mình đăng lâm thánh giả, dựa vào cũng không phải cái gì cao áp cùng bạo lực, mà là một cố bẩm sinh lãnh tụ khí chất, cùng với để cho người ta như một xuân phong lực tương tác, thuộc về là sách giáo khoa một dạng trời sinh lãnh tụ đây cũng bình thường nếu như hắn không phải loại này trời sinh lãnh tụ căn bản không có khả năng tại loại kia hỗn loạn vô tự tận thế bên trong hoàn thành trước đây những cái kia hành động vĩ đại càng không khả năng tại sau khi chuyển thành công từ bỏ hưởng thụ chạy tới ngồi sồn cái này tên là thánh giả đại hắc lao đến nỗi bị hư tí na bọn hắn có chút lên án mê tín vấn đề cân nhắc đến như rẹn kỉnh cái này tiên tri hy sinh ngược lại cũng không kỳ quái kết quả ngược lại là rèn kỉnh thái độ có chút hùng hổ do người không chút khách khí và nói ngài tại sao muốn thay đổi chúng ta trước đây lấy được tiên đoán chẳng lẽ ngài quên vị để cho phần này tiên đoán trở nên rõ ràng chúng ta vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao? trong quan tài thánh giả lại trầm mặc mấy giây, nhưng vẫn là lấy bình tĩnh ôn hòa giọng điệu đáp, không có. ta thời khắc ghi khắc lấy các ngươi mỗi một thời đại tiên tri hy sinh cùng trả giá, thẳng đến ta triệt để rơi vào điên cuồng phía trước cũng sẽ không quên. vậy ngài tại sao muốn đột nhiên khởi sướng một vòng đại khai thác? rèn kín lại cùng mép hỏi. trong quan tài thánh giả nhưng là rất thản nhiên áp, bởi vì ta tại cái kia cố định không đổi tương lai bên trong, nhìn thấy một đầu lối rẽ rèn kín lập tức là người. thần sắc trên mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. cái gì? cái này sao có thể? chẳng lẽ chúng ta trước đây đều sai lầm rồi sao? Không, không có, chỉ là một lần. Chúng ta thật sự tìm được đầu kia vận mệnh mở rộng chi nhánh miệng, nhưng ta cũng không biết cái kia xóa khẩu phần cuối đến tuột cùng là cái gì. Có lẽ chỉ là đồng dạng kết cục, nhưng ta vẫn muốn lại nếm thử một chút. Cái kia lúc đầu kết luận đâu? Có xuất hiện biến hóa sao? Không có, nhân loại sau này vẫn như cũ lờ mờ, tuyệt vọng, bất lực, hết thảy đều chỉ hướng xấu nhất có thể, cho nên đầu này lối rẽ là chúng ta có thể đem nắm chặt duy nhất thời cơ. Cùng thánh giả dạng này một fan trò chuyện xuống, rèn tâm tư lập tức trở nên cực kỳ phức tạp một phương diện là vì chính mình hài tử không có chút ý nghĩa nào hy sinh cảm thấy bi thương nhưng lại đồng thời đang vì nhân loại tương lai hoàn toàn mới có thể cảm thấy mừng rỡ hai loại cảm xúc pha trộn cùng một chỗ để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp chút gì ngược lại là hắn cảm thấy một tia ánh mắt từ đằng xa rơi xuống trên người mình mặc dù không mang theo mảy may địch ý cùng chắc cứ thế nhưng phần trầm trọng vẫn là ép tới hắn đầu gối như nổ ra thân thể khẽ run suýt nữa quỳ xuống bất quá này ngược lại là để trong lòng của hắn lần kia suy nghĩ phức tạp trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có kính sợ đây là các siêu phàm giả không trốn thoát được phản ứng sinh lý đối với đã thời gian rất lâu không có nhất kiến thánh giả rèn kỉn tới nói loại phản ứng này càng thêm kịch liệt để hắn đều sắp không thở được nhưng mà rèn kỉn cuối cùng vẫn là không có quy xuống vẫn là rất ngoan cường kiên trì chịu đựng nhưng đây cũng không phải là bởi vì hắn khắc phục phản ứng sinh lý mà là một cái để thánh giả đều cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân à trên người ngươi ngươi có phải hay không đi qua địa phương nào ư rèn kỉn đang tại cảm thấy kỳ quái nhưng đối diện thánh giả lại không có giải thích cho hắn ngược lại là tại tự nói một chút nghe không hiểu nói nhảm mặc dù yếu ớt nhưng chính xác không có sai nhưng mà làm sao có thể chứ. Đây là một đầu căn bản không có khả năng con đường là ai mang tới thay đổi đâu. cạ tỏ khác sao? Vẫn là Damoisel, hoặc ti à? Không. Hẳn không phải là bọn hắn, chúng ta chẳng qua là trong lồng giam thật đáng buồn thủ phạm, chúng ta cái gì cũng làm không đến đang lầm bầm lấu bầu đồng thời, thánh giả ngữ khí cũng biến thành có chút cổ quái, cảm giác giống như là người mắc bệnh tâm thần đang thấp giọng nói mớ đồng dạng. Thi thầm sau một hồi lâu, hắn mới giống như là đống nhiên lấy lại tinh thần tựa như lần nữa khôi phục bình thường, hướng về phía Rian tìm nói, Rian, cảm tạ ngươi lần này bãi phòng. Trợ giúp có thể tại đầu này, mở rộng chi nhánh trên miệng nhìn ra xa đến xa hơn phía trước. A, ngài đang nói cái gì a? Không có gì, cảm ơn ngươi hy sinh cùng trả giá, hôm nay trước hết đến nơi đây a, gặp lại bằng hữu của ta." Thánh giả lại tự nói, rèn kình trước mắt nhất thời tối sầm lại, từ lĩnh vực suy nghĩ trở về thực tế. Câu nguyên phiếu, chương 528. Đương thời tinh nhuệ nhất tuyến đầu nhất thiết kế, 1, chương 528. Đương thời tinh nhuệ nhất tuyến đầu nhất thiết kế, 1, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Rèn muốn là dấu trong lòng một bụng nội khí. Muốn chạy đi tìm cứu rối thánh giả muốn một cái thuyết pháp, kết quả bị như thế một trận lửa gạt sau đó lại đuổi đi ra, nhưng lại không biết có nên hay không tiếp tục sinh khí. Tại chỗ sửng suốt sau một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói lầm bầm, ai? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn, bất kể nói thế nào, hắn ít nhất là nhìn thấy đầu kia vận mạng loài người mở rộng chi nhánh miệng, lúc nào cũng muốn so ta chơi đùa cái gì nhân loại tương lai nghiên thảo hội phải hữu dụng trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khổ tâm cùng tự dễ, cuối cùng lại nói, hy vọng không để cho chúng ta hy sinh cùng trả giá huu phí hết đá rèn kín trong miệng, cái gọi là hy sinh cùng trả giá chỉ chính là một đám tiên tri, học giả, thậm chí tăng thêm cứu dối thánh giả chính mình, vì để cho cái kia đoạn liên quan tới vận mạng loài người tiên đoán rõ ràng hơn càng rõ ràng, trả giá cao, giống loại này khổng lồ, phức tạp, dính đến đủ loại thần bí cùng nguy hiểm tiên đoán không có khả năng thông qua thường quy thủ đoạn nhận được hữu hiệu, hiệu đáp án, thậm chí ngay cả mơ hồ hình dáng cũng không nhìn thấy, mà là cần đủ loại nguy hiểm, cấp tiến, thậm chí là cấm kỵ tiên đoán phương thức. Điều đó đi qua thời gian rất dài rèn luyện, cùng rất nhiều tiền chi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới có thể được đến một cái đại khái chính xác kết luận. Giống như là rèn kịn, chính là tại hoàn thành tiên đoán sau đó một tuần, thanh toán ra tất yếu đại giới, năm nào Hầu Hải Tử gặp một hồi ngoài ý muốn. Mặc dù chính hắn cùng thê tử lì còn sống khỏe re, nhưng hai vợ chồng lại gặp phải đả kích nặng nề, hơn nữa còn gánh lấy kịch liệt cảm giác tội lỗi, cho rằng là chính mình tự tay hại chết con của mình. Không biết nên nói may mắn hay là không may, rèn kịn là cuối cùng một nhóm tiến hành loại nguy hiểm này tiến người, cho nên hắn mặc dù không biết cái kia kết quả cuối cùng cụ thể như thế nào, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn trộm đến một cái phương hướng phong định lờ mờ tuyệt vọng bất lực nhân loại vận mệnh tương lai chính là bị quan như vậy khuynh hướng mà tại lúc trước hắn những cái kia tiên tri lại ngay cả điểm ấy khuynh hướng đều không thể nhìn trộm đến đều không thể xác định chính mình hy sinh cùng trả giá phải chăng có giá trị cho nên đến tột cùng là không biết kết quả tốt hơn vẫn biết lần này tuyệt vọng kết cục tốt hơn đây chính là một cái vấn đề rất phức tạp nhưng cũng may ít nhất vào hôm nay tiên đoán xuất hiện biến hóa mặc dù đầu kia lối rẽ vô cùng mơ hồ nhưng ít ra có một cái cơ hội lựa chọn thế là lại có một cái khổ sở vấn đề bày tại rèn kín trước mặt nếu như cứu rồi thánh giả muốn khởi động lại phía trước như thế tiên đoán đi tìm kiếm đầu này vận mạng loài người mở rộng chi nhánh lộ mà nói chính mình còn có thể bên trên sao lên có lẽ sẽ trả giá càng thêm giá thuê thảm tiếp đó nhận được một cái càng thêm tuyệt vọng kết quả nhưng nếu như không hơn mà nói khi cái kia trung mặt thời khắc phủ xuống thời giờ chính mình sẽ hay không hối hận trước đây không có làm chút cái gì đạo đề này thực sự quá khó chọn đến mức rèn kín cũng không nguyện ý xâm nhập suy nghĩ hắn chỉ là đi tới thư phòng bên cửa sổ ngước đầu nhìn lên tại thiên không thấp giọng nhỉ nó nói. Nếu là còn có cơ hội có thể nhìn thấy Tôn Giả liên tốt, ta vô cùng hy vọng hắn trí tuệ có thể thay ta giải đáp những thứ này nan để nói xong, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cái này liền bước nhanh trở lại bên cạnh bạn, bắt đầu cho màu trắng kỵ sĩ bắn dự tư viết thư, muốn liên lạc với hắn. Đáng tiếc rèn kiền cũng không biết, hắn muốn dựa vào Tôn Giả này lại đang tại không chút khách khí chửi bậy lấy hắn, cái này lại là học viện thời gian sáng sớm 7 điểm, nhưng bên ngoài hiện thế thời gian đều nhanh sáng sớm 10 điểm, cái này lao chiêm thế mà đều không rời giường. Thật là khiến người ta hâm mộ về hưu cán bộ kỳ kỳ a vừa nói một bên cho mình cùng con mèo con tùy tiện làm ít đồ ăn, tiếp đó tự mình đi trong viện rội tưới hoa, tiếp lấy liền tiến đến phá toái thư khố bên kia, chuẩn bị tiếp tục chơi ghép hình. Bởi vì muốn sớm trở về hiện thế chuẩn bị tỷ tỷ ngày mai vỡ lòng nghi thức, hôm nay liền không thể ở trong học viện ngốc quá lâu, buổi tối liền phải trở về. Cho nên cái này giải rác lúc ban ngày ở giữa liền dùng để liều mạng liều mạng mảnh bụng a, mặc dù tiếp tục khai phá chính mình thành thục, bạn thí luyện cũng được, nhưng hệ lịch sử vị kia đệ cổ giáo sư giống như trở về hiện thế đi nghỉ, liền vẫn là dành thời gian nhiều liều mạng điểm mảnh bụng a thế là luật liền tiến vào loại kia hết sức chuyên chú, bật hết hỏa lực trạng thái, không muốn lại nói nhiều giải biểu thị gì, để cho còn lại mấy cái bên kia nghiên cứu viên ở bên cạnh tự động quan sát cùng ghi chép liền tốt. cứ như vậy, ngoại trừ giữa chưa rút sạch đi ăn bữa cơm, thời gian còn lại luật đều đang tập trung tinh thần bận rộn. tuy nói từ trên lý luận giảng, cái này đem xếp hình tương đối phản thưởng thức, là càng liều mạng càng khó. nhưng cũng tồn tại một cái quen tay hay việc thuyết pháp, theo luật độ thuần thục từng bước đề thăng, tốc độ ngược lại cũng không tính quá chậm. chỉ là hắn cũng không có quá để ý cụ thể liệu mạng bao nhiêu khối không có quá để ý, chỉ là nghe thấy bên thai mặt ngoài nhắc nhở đang nói cho hắn, lại mò không thiếu kỹ năng mạnh bụng. cứ như vậy, ban ngày rất nhanh liền kết thúc. đợi đến luật hợp lại tốt hôm nay cuối cùng một khối không gian mạnh vụ, rồi mới từ đủ loại dụng cụ thiết bị trước mặt đứng dậy, một bên thở phào một cái thật dài, lại một bên lao trên chán mồ hôi dị. cao cường như vậy độ, cao tinh độ, cao tiêu hao tác nghiệp, dù cho lấy luật trước mắt tố chất thân thể, cũng không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt. có thể mới vừa vặn thở phào, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng vỗ tay. những cái kia ở bên cạnh học hỏi một ngày các nghiên cứu viên. Không một không đang vì hắn vô tay, trên mặt cũng tất cả đều là một bộ kính nghệ, thậm chí kính ý thần sắc. Lưỡi người, lúc này mới quay đầu tính một cái chính mình hôm nay thành quả. Chỉ như vậy một cái ban ngày, thế mà liều mạng 30 mạnh vụ. Trong đó còn không mệnh một chút độ khó cực cao. Phải biết, tại chỗ cái này hơn 10 vị nghiên cứu viên, thế nhưng là dùng tới hơn 10 ngày thời gian, mới liều mạng đi ra bà khối. Cũng có trách bọn hắn chỉ biết là vô tay, đều không người nói cái gì khen tặng cùng ca ngợi lời nói. Bởi vì trên lệnh như thế, dạng này rung động, để cho người ta thật sự là khó mà sắp xếp vô lữ. Hô tạm được lùi nhìn một chút chính mình chữa trị đi ra ngoài phiến khu vực này, lại có thể thu được bên trong không thiếu tàn thư, có thể đi vào diện tích cũng bành trướng không thiếu, không cần giống phía trước một dạng, một người đi vào đều chen lớn hoảng, có thể tính là thành quả tương đối khá. duy nhất có điểm tiếc nuối là, mặt ngoài gợi ý nhiều lần kỹ năng mảnh vụn một có thể không gian chi phối kỹ năng lại không thăng cấp, kỹ năng này thật sự khó khăn thăng. so khắc kim game điện thoại bên trong những cái kia cần một đống lớn tài liệu kỹ năng còn khó để thăng, loại thiết kế này nếu là đặt ở khát kim game điện thoại bên trong, không thể thiếu muốn bị phun bớt nhưng cũng may không gian chi phối kỹ năng này bản thân liền tương đối đặc thủ, ngoại trừ kỹ năng đẳng cấp bên ngoài vẫn tồn tại một cái năng lực trong phạm vi ẩn tính đề thăng chỉ cần đối không gian lý giải tại tăng cường kỹ năng hiệu quả cũng biết tăng cường theo cũng không hoàn toàn ỉ lại trên cấp bậc trưởng thành giống luật bây giờ cũng cảm giác chính mình chơi ghép hình hiệu suất có rõ rệt đề cao phía trước lấy được cái kia không gian thiết các không thực dụng năng lực mới cũng đã nhận được một chút tăng cường từ nguyên bản cần hoa vài phút đến mấy tiếng thậm chí mấy ngày hoàn thành các chém tăng lên tới vẫn là phải hoa vài phút đến mấy tiếng thậm chí mấy ngày không có cách nào Năng lực này muốn tình huống cụ thể phân tích cụ thể, nhiều khi muốn thử không gian hoàn cảnh, không gian phức tạp độ các loại nhân tố hạn chế. Nhưng bất kể nói thế nào, có để thăng chính là chuyện tốt. Luyện hài lòng gật đầu một cái, sau đó dụng lực bứt bứt khuôn mặt, lúc này mới quay đầu về những cái kia vẫn tại đi chú mục lễ các nghiên cứu viên nói, chương 528. Đương thời tinh nhuệ nhất tuyến đầu nhất thiết kế, hai, chương 528. Đương thời tinh nhuệ nhất tuyến đầu nhất thiết kế, hai. Các ngươi tìm pháp sư hệ người tới đón tay nhóm này văn hiến à, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nói đi, hắn liền phủi đi mở truyền thống môn. Chuẩn bị về trước ký túc xá tắm rửa, hóa giải một chút mệt mỏi trên người, sau đó lại đi tìm Đi ở giáo sư, phía trước hai người ước hẹn thời gian giao hàng, chính là chốc lát nữa. Đi ở giáo sư hẳn sẽ không khiến ta thất vọng a. Cảm giác hắn sóng này chịu tập thật nhiều người tiến hắn hạng mục tổ, chế tạo điểm thích hợp nhỏ nhắn sinh sắn mị thiếu nữ đồ trang sức hẳn là không vấn đề gì à. Luận hướng về phía tắm hội, đối với Đi ở giáo sư tràn đầy chờ mong. Chơi luôn đều trở về túc xá phía trước những cái kia thở mạnh cũng không dám các nghiên cứu viên mới giống như là như ở trong nọng mới tỉnh tầm thường lấy lại tinh thần bắt đầu một hồi nghiên cứu thảo luận luận giảng sư vừa rồi thao tác ghi chép các ngươi đều nhớ kỹ a chính xác dùng thiết bị tiến hành toàn trình ghi chép nhưng ta cảm thấy đây là không có ý nghĩa chúng ta căn bản xem cũng hiểu cũng hoàn toàn theo không kịp ta là khoa trang bị tới dự tính ta đại khái nhìn một chút những thứ này đi chép phát hiện phía trên này một chút thao tác căn bản không phải chúng ta nguyên bản thiết kế chỉ tiêu a cái này là ý gì ngươi có thể đơn giản hiểu thành luận giảng sư đem một cái bàn trải đánh răng hóa thành lợi kiếm sau đó dùng cái này lợi kiếm vì nguyên vật liệu chế tạo ra một tòa biệt thự xa hoa. ha này lại không có điểm quá khoa trương. đúng vậy, ta cũng biết cái này rất hoang đường cũng rất thái quá, nhưng đúng là thật sự. loại sự tình này cứ như vậy phát sinh ở trước mặt ta, nếu như không phải ta đã sớm biết luật giảng sư hiển hách không danh. không đúng, là huy danh hiển hách, tiếp đó sớm làm xong tâm lý xây dựng, chỉ sợ ta đã nhận thức sụp đổ và ở bệnh viện tâm thần. ha ha, đối với người khác tới nói có lẽ có thể khiến người ta đầy đủ kinh ngạc, nhưng đối với luật giảng sư tới nói ngược lại cũng không kỳ quái giống chúng ta khoa kỹ thuật đã sớm quen thuộc hắn cho chúng ta mang tới đủ loại dung động. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay cái này ta vẫn cảm thấy quá khoa trương. Chúng ta nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực qua thời gian lâu như vậy mới liều mạng ba khối có thể lột dược giảng sư lại tại trong thời gian ngắn như vậy ghép lại ra ba khối. đúng vậy à, trong đó còn có một số vô cùng phức tạp mạnh vụ, nhưng căn bản không làm khó được hắn. có lẽ đây chính là lột dược giảng sư a. mỗi lần ra tay đều có thể sâu đậm dung động đến tâm linh của ta cùng nhận thức thể hệ. a cái này quả nhiên lột giảng sư là nguy hiểm như thế nhân vật sao? vậy ta nếu không thì vẫn là thành thành thật thật ở tại khoa trang bị tính toán những thứ này thao tác ghi chép ta đều không biết nên không nên tiếp tục nghiên cứu bọn chúng thậm chí để ta cảm nhận được e ngại đường sợ từ từ quen đi liền tốt tại chúng ta không gian hệ vô luận là khoa trang bị lý luận khoa vẫn là khoa kỹ thuật mãi mãi cũng là đang truy đuổi tuyến đầu nhất mà lô giảng sư chính là chúng ta trước mặt tuyến ngoài cùng chẳng lẽ ngươi chọn từ bỏ cam nguyện bị rơi xuống ân ngươi nói có đạo lý ta hiểu rồi vậy ta liền tiếp tục nghiên cứu những thứ này thao tác ghi chép đợi có thu hoạch ngay lập tức sẽ cùng đại gia chia sẻ luận chắc chắn là không nghe thấy khoảng cách xa xôi như thế thảo luận. Tại tắm dựa một cái, hơi khôi phục một chút tinh lực sau đó, cái này liền dẫn bên trên con nhỏ con chạy đi phía trước cái kia tòa nhà đi ở giáo sư lầu thí nghiệm. So với ngày hôm qua lanh lanh thanh thình, hôm nay lầu thí nghiệm có thể nói là đại biến dạng, não nhiệt phải phản phất trợ bán thức ăn. Luận còn chưa đi đi vào, chỉ nghe thấy đi ở giáo sư mang theo thanh âm bất mãn truyền tới, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Còn muốn ta cường điệu bao nhiêu lần? Đây là vô cùng chân quý tài liệu, không cho phép nửa điểm lãng phí. Tay ngươi chỉ một lần run rẩy, rất có thể liền sẽ táo tống cả nhân loại tương lai tiếp theo chính là một người nữ sinh mang theo tiếng khóc nước nở nói có lỗi với giáo sư ta ta hu hu lượn ở bên ngoài nghe sững sốt một chút cũng không biết con nên hay không nói cho đi ở giáo sư loại này vô cùng trân quý tài liệu mình còn có một đồng lớn nghĩ nghĩ vẫn là tôi đi miễn cho gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phức hắn không muốn gặp phải loại kia vừa mới trung số còn chưa kịp xuất thụ, các lộ thất bại bắt quải thân thích ngay tại cửa nhà xếp hàng vay tiền chuyện phi lòng dù sao mình mỗi lần xuất thủ đã coi như là rất xa hoa dựa theo những cái kia phụ cập khoa học văn hiến bên trên thuyết pháp diện trừ làm đồ trang sức những cái kia, đều đủ đi ở giáo sư tiêu xài thời gian thật dài. Thế là luật cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là đi lên lầu tìm được đi ở giáo sư, tiếp đó hai người đi đến ngày hôm qua văn phòng, lại từ giáo sư trong tay nhận lấy một bộ đã sớm đóng gói tốt hậu quả. Mở ra, bên trong là một bộ tinh xảo hoa lệ bằng tay, chỉnh thể tính chất giống như là bạc kim, phía trên còn điểm xuyết lấy thật nhiều xem xét cũng rất quý giá bảo thạch, nghệ thuật thành phần cực cao, công nghệ tiêu chuẩn càng là không thể bắt bẻ. Dù là loại loại này không hiểu cửa hàng châu nó làm, cũng có thể cảm giác được loại kia lộ rõ trên mặt quý báu không nghi ngờ chút nào thuộc về đấu giá hội cùng nhà bảo tàng cái kia cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chỉ sợ là xuất từ một vị nào đó đại sư cấp châu báo tượng thủ bút. Mẹ ngoài phương diện, là ta cùng nghệ thuật hệ bên kia trao đổi, từ năm vị giáo sư liên thủ thiết kế đồng thời tạo ra, hẳn là cũng hoa bọn hắn thời gian rất lâu à. Hy vọng có thể nhường ngươi hài lòng. Đi ở giáo sư trước tiên giới thiệu một phen nguyên vật liệu lai lịch, lại cùng nói bổ sung, đến nỗi ngươi cần công năng tính chất phương diện, nhưng là từ ta cùng với hệ xây dựng hai tên giáo sư liên thủ phụ trách, phía trên tăng thêm lấy ngươi nói lên toàn bộ công năng. Hơn nữa còn ngoài định mức bổ sung thêm một chút khẩn cấp công năng nhờ vào tình chi lệ cường đại, hắn công hiệu so với chúng ta thiết kế mong muốn đề cao ít nhất năm thành, cái này không nghi ngờ chút nào đã. Chứng minh ta trước đây phỏng đoán là chính xác, tinh chi lệ chính xác ứng dụng, tuyệt không phải là đơn giản chất phụ gia, muốn phát huy ra nó chân chính hiệu lực, chính là muốn đi ta nói lên cộng mình tăng phúc cùng với thăng hoa con đường. Cần ta kể cho ngươi dạng ta ở phương diện này ý nghi thiết kế sao?" Luận đội vàng lắc đầu, biểu thị từ chối khéo. Cũng cảm giác đi ở giáo sư hắn càng nói càng kích động, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ thành quả cùng chứng minh chính mình nếu không phải là còn rất nhiều thí nghiệm chờ lấy hắn đi làm, chỉ sợ cũng tại khởi thảo luận ban đi. Ân, những thứ này đều rất tốt, nhưng ta có một nghi vấn, chính là cái này trọng lượng, có phải hay không hơi có chút vượt ra khỏi đồ trang sức phạm chủ? Luận ước lượng lấy trong tay một quả, cảm giác giống như là nắm một bộ quả cân. rõ ràng đang làm công việc thượng khán là loại kia nhẹ nhàng khí chất linh động, còn rất nhiều tình xảo phức tạp chạm chỗ thức thiết kế, có thể nhập tay trọng lượng như thế nào nặng như vậy? tỷ tỷ mình cái kia cánh tay nhỏ tay nhỏ, thật sự mang ở sao? may mắn chỉ là đơn độc một cái, đây nếu là hai cái thành đôi sẽ cho người hoài nghi đến tuột cùng là vòng tay vẫn là xiên xích. Nhưng mà đi ở giáo sư đối với luật chất vấn, lại là hùng hồn đáp, trọng lượng. Ta cho rằng cái này không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là tình chi lệ vốn có trầm trọng. Không phải. Nhưng đây là đồ trang sức a. Ta biết, nhưng ngươi cũng cần phải biết, liền xem như ta đối với tinh chi lệ hiểu rõ cũng không phải vào sâu như vậy, dạng cân cũng đúng là chúng ta trước mắt đang tiến hành thử mới đầu đề. Hơn nữa vì hiện ra thành ý, ta không có cắt xén quá nhiều phân lượng, chỉ ít có một nửa đều dùng ở bộ dạng này vòng tay bên trên. Tốt a có trách công năng của nó sẽ mạnh như vậy, có thể cái này trọng lượng, dùng sẽ có hay không có chút không tiện. Ta cho rằng đây cũng là có thể khắc phục vấn đề, lấy một vị siêu phàm giả thể chất tới nói, nó thật sự không trọng, đúng chi đối với tính năng của nó tới nói, chút sức nặng này thật sự không tính là gì. Đồng thời, chúng ta còn nhằm vào cái này chống ứng, tăng thêm một chút phát triển công năng, cũng là đương thời tinh nhuệ nhất tuyến đầu nhất thiết kế đi ở giáo sư vẫn là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tiếp đó đang chừng cầu lột sau khi đồng ý, lại cầm lên bộ dạng này trầm trọng trong tay, vì hắn biểu diễn một chút phát triển công năng, chỉ cần lấy đặc biệt tần số linh lực do vào nó liền sẽ giống đội y tế những cái kia khôi rác một chút, phát sinh biến hình đi ở giáo sư tiếng nói vừa ra, trong tay tinh xảo vòng tay liền bắt đầu kéo dài tới biến hóa kéo dài, cuối cùng đã biến thành một bộ mang theo chi tiết gai nhọn lưu tinh chủ y đi ở giáo sư trên tay đem cái kia lưu tinh chủ y vung vậy phải hổ hổ sinh phong, phản phất có thể đạp nát ma vật đỉnh đầu tự như, lại tiếp tục giới thiệu nói, trừ cái đó ra, ta còn vì nó đặc biệt thiết kế hai loại khác biến hình, tổng cộng ba loại. nói, lưu tinh chủ y đã biến thành một cái vừa to vừa dài, còn đầy móc câu cùng gai nhọn lang nha động, soi lo dần sờ giáo sư thường dùng cái kia còn muốn dọa người nhưng cũng lại là toàn thân ngân bạch, đường cong lưu loát kiểu dáng, giống như là khoa học kỹ thuật, nghệ thuật cùng hết tinh bạo lực một loại nào đó dung hợp sản phẩm. mà cuối cùng một loại hình thái, là một thanh vừa dày vừa nặng hai tay búa, người búa bên trên còn tăng thêm răng cưa, khởi động cái nào đó công năng sau, răng cưa sẽ giống liên cưa một dạng vận chuyển tốc độ cao, bộc phát ra liền bách tường bê tông đều có thể cắt ra mạnh mẽ lực sát thương. Xin chú ý, cuối cùng hình thái này cần kéo dài rót vào linh lực mới có thể có hiệu lực. điểu giáo sư còn rất tốt bụng nhắc nhở, sau đó mới có chút lưu luyến không rời đem vòng tay biến trở về nguyên hình, thả lại hộp quà bên trong nhìn ra được hắn đối với thiết kế của mình rất là hài lòng câu nguyện phiếu chương 529 chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ một chương 529 chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ một nói như thế nào đây nếu như muốn tại trong mỹ tỏ tọ khắc bệnh viện tâm thần chọn lựa ra một cái đại biểu lớn nhất tính chất điên của nguyên tố cái kia lột cảm thấy bệnh viện tâm thần bên kia đều không có chỗ xếp hạng vẫn là hệ xây dựng những cái kia không hiểu thấu đồ chơi cùng phát minh càng rõ ràng dứt khoát một chút nhưng nói trở lại hắn ngược lại là đối với cái này vòng tay phát triển công năng vẫn rất hài lòng thật không phải là tại mỹ cạ gì ở lâu bị bọn hắn cho đồng hóa chỉ là luật tại trong đầu bộ não một chút tỉ tỉ mình cái tia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân thể khiến một cái so với nàng người còn cao hai tay bữa, cùng ma vật vật lộn hình ảnh bất ngờ rất manh cho nên thật không phải là dung nhập phân đoạn thế là luật gật đầu một cái biểu thị ân không tệ rất tốt công năng có thể để cho ta cảm thấy hài lòng cuối cùng đi ở giáo sư lại lấy ra một quyển sách nhỏ cùng nhau đưa cho luật còn cố ý dặn dò đây là sử dụng số tay cùng bảo dưỡng chỉ nam làm ơn nhất định nghiêm túc đọc sử dụng tinh chi lệ làm giá trang bị mỗi một kiện đều vô cùng chất quý thỉnh nhất định muốn cẩn thận bảo dưỡng. Tốt, cái này ngươi có thể yên tâm. Luyện Thuận miệng liền đồng ý ngược lại cũng không phải chính mình bảo dưỡng. Về phần mình tỷ tỷ tại bảo vệ đồ vật phương diện này, đây chính là so với mình cẩn thận nhiều lắm. Cũng là tuổi thơ lúc bóng tối tạo thành. cứ như vậy, luyện mang theo bộ dạng này vừa giày vừa nặng vòng tay quay trở về thế, trực tiếp về tới mình tại 18 khu văn phòng. Nhìn thời gian một chút, vừa bạn sắp đến giờ cơm, nếu là Vi A ở đây, có thể cùng nhau ăn cơm, tiếp đó mời nàng ngày mai cũng tới tiền đồ tỷ tỷ mình vỡ lòng nghi thức. Vi nói có hư tí nạ tại, lại mời nữ hải tử khác tới, ít nhiều có chút tự mình chuốc lấy cơ cổ. Nhưng Vi Á hẳn là không giống nhau, đến nỗi ngại lạc lạc vậy khẳng định lại không được. Có người biết ngại cán người. Bất quá chờ luật đi Vi Á văn phòng, phát hiện nàng hôm nay vẫn là không đến, là một tòa khát tháp cao thẩm phán quan tại Thái Ban, cùng luật xem như có mấy phần gật đầu giao tình. Nhưng Vi Á cái này đều hai ba tiên không có tới a. Lần trước luật trở về, liền bùa hụt. Luật có chút kỳ quái, vội vàng tại trong túi chưa vật một trận tìm kiếm, lấy ra lần trước lưu cho Vi Á trang bị truyền tin, muốn liên lạc nàng. Kết quả chờ đến kết nối sau đó đối diện truyền đến lại là ngại lạc lạc âm thanh, ủi. cô sao nước Như thế nào đột nhiên liên lạc ta? Có phải hay không nghĩ tới ta? Ách, giống như cầm nhầm. Cái này trang bị truyền tin cũng là dùng học phần hối đoái, vị Á cùng ngại lạc lạc đều có phần, nhưng mà lúc trước một mực không có cơ hội dùng tới, thời gian dài, có chút không phân rõ người nào là người nào. Luận lập tức giống như là không cẩn thận bấm sai điện thoại cạn bã nam, đội vàng hốt hoảng giải thích một phen. Cũng may ngại lạc lạc tương đối là đơn thuần dễ dụ, hai ba câu nói liền cho hồ lọt qua. Luận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đội vàng cấp bộ dạng này trang bị bên trên làm một cái đại biểu ngại lạc lạc ký hiệu, sau đó mới lấy ra một cái khắc bức, tính toán liên lạc Vi kết quả thế mà không có kết nối, còn không phải khoảng cách vấn đề, càng giống là bị một loại nào đó quấy nhiễu cùng cách trở. Vi Á nàng sẽ không phải xảy ra chuyện đi, luận có chút gấp, đội vàng chạy đi tìm đến vị kia thay ban thẩm phán quan, hỏi thăm về Vi Á tình huống, thay ban thẩm phán quan thì đáp, tựa như là trong nhà có việc, tạm thời xin nghỉ một tuần, ngươi có chuyện gì muốn tìm nàng sao? Trong nhà có việc, cụ thể chuyện gì, ta đây cũng không biết bất quá nói thật, ta cảm giác nàng chỉ sợ tương đối dài một đoạn thời gian cũng sẽ không trở về. Ta trước mắt bị phía trên an bài toàn bộ tiếp nhận chức vụ của nàng, cái này không quá giống là tạm thời xin nghỉ phép bộ dáng. tốt ta, cảm ơn ngươi. luận gật đầu một cái, lại hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, cảm thấy có điểm gì là lạ hương vị. trong nhà nàng sẽ không phải gặp phải cái gì rất khó giải quyết chuyện a. hơn nữa cũng không có liên lạc qua chính mình, không cho chính mình nhắn lại gì. luận kết hợp ở địa cầu bên kia thấy qua đủ loại tiểu thuyết mạng, trong nháy mắt liền não bổ ra đủ loại tình tiết gia tộc gì xa sút cần nàng đi cùng cái nào đó quý tộc hoàn cố thông gia. cái gì cha nàng muốn tiến đưa nàng đi cái nào đó vọng tộc đại phái làm đệ tử, muốn cho chính mình nối hôn. cái gì trong nhà biến cố đột phát, cần nàng đứng ra cứu vớt gia tộc. cái gì bị đại nhân vật coi trọng, muốn mạnh mẽ chiếm hữu. luận càng nghĩ càng kinh hãi cùng sợ, lúc này liền quyết định đi vi á nhà tìm kiếm hư thực. địa chỉ chắc chắn là đã sớm biết, vẫn là vi á chủ động nói cho hắn biết, thậm chí ngay cả nàng cái tia đồ tể lao cha hưng thu yêu thích đều cùng nhau tiết lộ qua. luận mặc dù ghi xuống, lại không như thế nào để ở trong lòng thằng đến bạn gái mình không thấy mới ý thức tới trong lời nói này ám chỉ dưới mắt cũng là không có biện pháp vô luận nàng gái kia đồ tể lão cha dù thế nào hung lệ mình cũng phải nhắm mắt lại nghĩ không ra dược rỡ chi thành bên trong còn có giống như vậy khu nhà giàu vốn cho là đại sở đắt tiểu thư nhà bọn hắn cũng đã là cao nhất chạy kết quả lại còn có cao thủ lượn dạo bước ở một tòa rộng rãi rộng lớn ưu tĩnh trong nhã phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong công viên không kiềm hãm được phát ra một câu cảm khái hắn thông qua vi á lưu lại địa chỉ mở ra truyền tống mu tới liền đi tới tòa này trong công viên nói đúng ra là vi ái nhà bọn hắn chỗ ở quảng trường. Nơi này diện tích, có một mình ở hoa hồng trắng quảng trường loại này bên trong sinh ra tầng khu vực ba cái lớn như vậy. Nếu là đổi thành dung tích tỷ lệ cao hơn khu bình dân, chỉ sợ có thể tách hạ năm cái. Mà ở trong đó các gia đình, dùng linh cảm thô sơ giản lược rõ sẽ tới, thế mà chỉ có 10 nhà, mỗi một nhà chỗ ở đều không phải là đơn giản biệt thự lớn, mà là loại kia mang theo trường đua ngựa cùng sân săn bắn khổng lồ trăm viên, hoặc có lẽ là loại kia mang theo ven hồ kiểu tây lâm biên. Luận 4 đang rất bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình trước mắt sinh hoạt đã rất tốt, kết quả ở đây vẫn không khỏi phải sinh ra cảm giác tự ti mà cảm. La mô mô tiến đại quan viên thuộc về là. Có thể nói, toàn bộ rực rỡ chi thành lớn nhất quyền thế và tài phú người, cơ bản đều ở tại mảnh này quảng trường bên trong. Thực sự là thái quá, các người nếu không thì xây cái tòa thành tính toán. Lẫn lại tại trong lòng thầm mắng một câu, có chút nhớ mọi người nơi này, chọn lựa bọn hắn yêu thích đèn đường kiểu dáng. Sẽ không có oan uổng. Bất quá cũng bởi vậy làm nổi bật ra, vì á là một cái cỡ nào yêu tú cô gái. Như thế hậu đãi xuất thân lại tại trên người nàng không nhìn thấy những cái kia vốn là vốn có tập tục xấu, ngược lại là ôn nhu săn sóc, điệu thấp nội liễm, trên thân cũng không nhìn thấy cái gì quý giá đồ trang sức cùng xa xỉ của áo, cũng không có cái gì bên mặt hất hàm sai khiến, nạm mạn lạnh lùng thói quen, càng là cho tới bây giờ cũng không có khoe khoan qua gia cảnh của mình, chỉ sợ cho mình bạn trai mang đến áp lực, liên xử lý việc làm cũng là như vậy phát tố vô hoa. nếu không phải là hôm nay sang xem nhìn, luận thật đúng là không biết Vi Á gia cảnh sẽ tốt như thế, người cũng như thế hảo. lần này ý nghĩ, vô hình chung cũng dọn sạch hết trong lòng hắn điểm này có quắp cùng thần trường quyết định đi thẳng nhiên đối mặt cái kia đồ tệ nhạc phụ. cứ như vậy, luận tăng nhanh bước chân, rất nhanh là đến tòa kia bao quanh một mảnh hồ nhỏ lâm viên trước cửa biệt thự bên ngoài. mệt mệt ở bên ngoài dùng linh cảm cùng linh thị tiến hành quan sát, đều có thể thể nghiệm tới đây hoa lệ cùng xa xỉ. Vây quanh cái kia phiến chân châu một dạng hồ nhỏ, bài bố lây tất cả lớn nhỏ trẻ viện, phức tạp giống như mê cung đồng dạng, thậm chí còn có cỡ nhỏ dã hát, sân vận động, bệnh viện, đủ loại công trình so với bình thường tiểu trấn còn muốn hoàn mỹ. Dù cho cùng là xuống dốc quý tộc, nhưng so với luật đã từng bái phỏng qua ủy sở tạ gia tộc, cũng chính là họ gà bọn hắn bên kia, ở đây không hề nghi ngờ muốn khoa trương nhiều lắm, may may không nhìn thấy có cái gì xa sút dấu hiệu, hoàn toàn là một mảnh tiểu quốc, tiểu thế giới cảm giác. Ngoại trừ những thứ này mặt ngoài đồ vật bên ngoài, luật còn phát hiện thật nhiều siêu phàm giả tản ra sức mạnh ba động, trong đó còn có ba vị bắt gia cường giả, có thể là an toàn của nơi này cố vấn. Chương 529. Chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ, 2. Chương 529. Chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ, 2 vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, hắn cẩn thận khống chế linh cảm đi vòng qua, không làm kinh động lấy cái này một số người. bên ngoài còn cần một vòng lớn cao vài thước tường biện phong cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ chuẩn bị bốn phía cửa vào, đông nam tây bắc tất cả một, chỉnh cùng cái tòa thành tựa như, trong đó mặt phía bắc chỗ kia vẫn là một bộ ngựa xe như nước ô nào náo động chẳng diện, cho nên lột dứt mới tuyển chỗ này an tĩnh nhất, cách mình cũng gần nhất đại môn. cửa ra vào chắc chắn cũng là có thủ vệ, mặc dù chỉ có hai người, nhưng cấp độ thế mà không thấp, là hai cái tứ giai. để tứ giai phòng thủ đại môn gạt bỏ thánh sở dưới lầu thủ vệ đều không như thế thái quá, huống chi còn có cái tiêu bố trí thành nghệ thuật nhà bảo tàng, liền trên mặt nội thủ vệ cũng không có cụ hiện thánh sở. Luận từ một nơi bí mật gần đó phúc phỉ hải câu, lại cả nguyên một quần áo, lại dùng sức lướt lướt khuôn mặt. mặc dù phía trước đã tắm, hơi hóa giải một chút mệnh mỏi trên người, nhưng hôm nay ở trong học viện vẫn có chút quá liều mạng, vẫn là không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. nhưng luật vẫn là nhắm mắt đi ra phía trước, cho hai tên thủ vệ lên tiếng chào hỏi. kết quả không đợi tự mình nói rõ ý đồ đến, đối diện liền lễ phép từ chối nói, xin lỗi chúng ta ở đây không cho phép nhân viên chào hàng đi vào. không phải, mù loa cũng có thể tấn thăng đến tứ dai. các ngươi có thấy ta đẹp trai như vậy nhân viên chào hàng? luận ở trong lòng chửi bậy hai câu, ngoài miệng vẫn còn là khách khách khí khí vẫn nói, ta không phải là tới chào hàng đồ vật, ta là đại tiểu thư các ngươi bằng hữu, đến đây bái phòng. đại tiểu thư, ách, ngươi cụ thể chỉ vị nào? a, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều đại tiểu thư? đương nhiên, có chừng hơn 20 vị a. cho nên ngươi cụ thể chỉ vị nào? thảo, cái kia đồ thể đến cùng là giết heo vẫn là làm heo. Toàn gia ở đây hơn 20 vị đại tiểu thư, luôn ở trong lòng phúc phỉ, ngoài miệng lại là nghiêm trình đáp, là vi á tiểu thư, Ớ, lại là gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Vậy xin hỏi ngươi có hẹn trước hoặc thiệp bởi sao? A, ta không nghe nàng đề cập qua cái này vậy thì xin ngươi nhưu đi phía Bắc cửa chính, trước tiên ở nơi đó đăng ký hẹn trước. À, chúng ta bên này là dẹn đơ nhà người ngày thường ra vào chỗ, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Luận suy nghĩ mặt phía Bắc cái kia tựa như phố xá sơ mất tầm thường hình ảnh, có chút sợ nao lớn, không có cách nào, chỉ có thể báo lên thân phận của mình rồi. Ta là dược dơ giáo đoàn luật cũng là đại tiểu thư các ngươi bạn trai nên tính là nửa cái chính mình người a có thể hay không tính cách thuận tiện ai ngờ đối phương không những không thèm chịu nể mặt mũi thậm chí còn lộ ra một bộ như lâm đại địch thân sắc từ trên người tiêu tán ra linh cảm quên quần tại lùi bên cạnh còn kém trước tiếp nhắm cử động này chẳng khác gì là nắm tay đặt ở trên thương, bước kế tiếp chính là rút súng nhắm ngay nhưng dù sao chỉ là hai cái tứ dai, còn không đến mức để lùi rìa khẩn trường, chỉ là có chút kinh ngạc vi vi vi không đến mức a lùi lại gia chủ đặc biệt dò dò Không cho phép bất luận cái gì tự xưng là đại tiểu thư bạn trai hoặc tình nhân lừa đảo tới gần. Lưỡng hắn mím môi, thôi quyền hành 2 giây, cuối cùng vẫn là không co xung vào, lựa chọn lui lại 2 bước. Cũng không phải thật sự sợ rồi cái kia đồ đệ, chỉ là đem tình huống làm cho quá căng, càng không muốn để vi á khó xử. Nàng cũng không giống như Mai Đế Tư như vậy phản định, vẫn luôn là loại kia truyền thống bảo thủ, rất cố ra cô gái ngoan ngoãn đúng là thích hợp nhất kết hôn loại hình, nhưng nếu như có cái không hiểu nhân tình đồ đệ lao cha ngăn tại phía trước, cũng là để cho người đau đầu loại hình. Nhưng lo cũng không giống nhau, thật muốn tìm được vì á không nhất định không phải đi cửa chính. Hắn dọc theo tường vây nhiều hướng về phía một phương hướng khác. Dựa vào gần 3000 điểm linh cảm muốn tìm được vị á vị trí, không có chút nào khó khăn. Tuống Chi lộ đối với vị á mùi trên người cùng linh lực ba động, đã sớm vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền đi tới vị á cư trú một tòa biệt thự ngoại vi, giữa hai người chỉ cách xa một đạo thật cao tường viện, cùng với một mảnh tiểu hoa viên. Vị á ngược lại là không có bị giam lòng dấu hiệu, đang tại một tủ sách vừa vẽ vẽ, còn có tâm tình làm những thứ này đạo giá tình thao chuyện, lời thuyết minh cảm xúc hẳn là rất ổn định cái này cung luận phía trước não bổ những cái kia kịch bản không giống nhau lắm nhưng cũng không giống là trong nhà thật có chuyện gián vẻ. lướt lại ngẩng đầu nhìn cái này chắn như tường thành đồng dạng thật dày tường viện lại dùng linh cảm kiểm tra một lần bốn phía giấu giếm đủ loại nghi quỹ cái này toàn bộ trong lâm viên trải rộng đủ loại bị ngụy trang cùng che giấu rất tốt nghi quỹ cực kỳ chất liệt, giám sát hình áp chế hình loại hình phòng ngự thậm chí loại hình công kích đều cái gì cần có đều có phẩm chất đẳng cấp cũng đều không thấp so với cái kia thủ vệ tài nguyên điểm cứ điểm quân sự đều phải đông đúc cùng đầy đủ nếu không phải là luận nghi quỹ trưởng không đẳng cấp đủ cao có thể sớm phát hiện những thứ này nghi quỷ tồn tại chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện hắn tại dùng linh cảm nhìn trộm trong đó đương nhiên cũng có cách trở thông tin cùng nghe lén loại này nghi quỷ luật phía trước liên lạc không được vi á chính là thụ ảnh hưởng này đây là muốn làm gì a chính như vậy kín không kẽ hở suy nghĩ thêm đến bên trong số lớn siêu phang giả nếu không phải là luật tạm thời không có phát hiện kho vũ khí kho đạn kho luôn những thứ này sợ là phải hoài nghi cái kia đổ tệ lên dị tâm lấy luật trước mắt năng lực nghĩ leo tường đi vào chắc chắn không khó nhưng nhất định sẽ phát động những cái kia dự cảnh ni quỷ đến lúc đó liền không tốt giải thích nhưng cũng may hắn tại mở truyền thống môn tới phía trước, liền đã sớm làm một chút chuẩn bị. cái này liền trước tiên từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ thiệp mời. đây là hắn vừa mới từ trong cửa hàng mua được, vẫn là mượn nhân gia chủ quán bút tạm thời biết, nội dung phía trên dĩ nhiên chính là mời Vi Á tới tham gia tỷ tỷ mình nghi thức, xem như tương đối chính thức mời. tiếp lấy, lướt lại tại trong túi chứa vật một trận tìm kiếm, địa điểm đến cuối cùng tới hai cái học phần hối đoái tới đồ chơi nhỏ. một kiện là lớn trường bàn tay máy hát đĩa, nhìn xem giống như là tình xảo hàng mỹ nghệ, nội chí mấy thủ kinh điển danh quốc, nghe nói là dùng chính bản đen nhựa cây khắc lục đi vào 100% không tổn hao gì âm sắc, còn có thể giọng nói điều khiển. Đây là chuẩn bị đưa cho đồ tể nhạc phụ. Vi Á từng từng nói tới, nàng lao cha ưa thích âm nhạc, hội họa, nghề làm vườn những thứ này nghệ thuật loại. Hơn nữa còn phải là cổ điển hướng. Đối với thời thượng cũng lưu hành nhưng là khiển mũi coi thường. Đến nỗi một kiện khác trang bị, nhưng là một cái xinh đẹp nữ sĩ trong lực, có vòng bảo hộ, linh thần, khu độc, trị liệu các loại chức năng. Rõ ràng so tiểu máy hát đĩa lợi hại hơn nhiều. Đây là luật trò Vi Á chuẩn bị. Chuẩn bị xong những thứ này đến nhà lễ logic liền một tay cầm thì mời, một tay cầm một tiếp đó phóng xuất ra hình chiếu để nó từ phía sau lưng mang lấy chính mình phiêu lên giữa không trung từ tường cao sau nô ra cái đầu đúng lúc cách hắn không xa cái kia phiến trong tiểu hoa viên có vị đang tại tu bộ bội cây người làm mượn nhìn qua hơn 40 tuổi thân hình gầy gò khí chất nhõn nhã chắc chắn không là bình thường người làm mượn hẳn là lương cao thuê nghề làm vườn nhà nhưng trên thân không có sức mạnh ba động chỉ là một cái người bình thường không phải siêu phẩm giả tướng mạo nhìn xem thật đàng hoàng thật dễ nói chuyện hẳn là so cái kia hai cái gác cổng dễ nói chuyện lũ cũng là đã sớm phát giác người này tồn tại mới có lập tức đợt thao tác này Thế là liền chủ động mở miệng ô, huy, lão ca, phiền phức giúp ta một việc. Người là người nào? Cái kia người làm vườn mà người, rất là kinh ngạc hỏi. Ta gọi luật, là các người vi á tiểu thư bạn trai, làm phiền người giúp ta đem những thứ này giao cho nàng. luận nói, cầm trong tay thiệp mời cùng hộp quả tiện tay ném đi, lại dùng linh lực dẫn dắt đến điểm đến, tinh chuẩn rơi vào cái kia người làm vườn trong tay. Tiếp lấy, hắn lại từ trong túi láo mò ra một bao cấp cao thuốc lá, dùng thủ đoạn giống nhau cũng nhờ dây đi qua, xem như là người khác hỗ trợ thủ lao. Luận không hút thuốc lá cũng không uống rượu, nhưng trong túi chứa vật một mực chuẩn bị những thứ này, chính là vì ứng đối dưới mắt loại tình huống này. Nhớ kỹ nhất định muốn đích thân giao cho Vi Á tiểu thư a, đừng để những người khác biết. Luận lại nhỏ giọng nhắc nhở. Cái kia người làm vườn cúi đầu nhìn một chút vật trong tay, lộ ra một mặt thần sắc dở khóc dở cười. Tiếp đó lại ngẩng đầu cẩn thận quan sát cùng đánh giá luận. Do dự một hồi lâu, mới gắng gượng làm gật đầu một cái. Hát hát, đa tạ rồi. Chờ ta cùng các ngươi Vi Á tiểu thư sau khi kết hôn, nhất định thuê ngươi tới làm nghệ thuật cố vấn. Luận cuối cùng vẫn không quên cho người ta vẽ ra tầm bánh nướng. Sau đó mới rơi xuống đầu tượng, hài lòng phủi tay. Mặc dù quá trình là chỉnh phiền thoái một điểm, không có lựa chọn những cái kia giải pháp tốt nhất, nhưng lại có một loại yêu đương vụng trộm một dạng kích động, rất có tình thú, cũng trách chơi bùi, cho nên thể nghiệm còn rất không tệ. Nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục dùng linh cảm vụ trộm theo dõi, thẳng đến trông thấy cái kia người làm vườn thả ra trong tay sự tình, đi đến Á ra phòng, đem đồ vật giao cho nàng sau đó, lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ tiếp bởi vì những cái kia loạn thất bát tao nghi truy cách trở, không nghe thấy Á nói cái gì, chỉ biết là nàng đột nhiên nhạy giật lên, lộ ra rất là kích động. Hạ xem ra là rất hài lòng lần này, niềm vui nho nhỏ. Câu nguyện phiếu